Nhưng, không đợi hắn một quyền rơi xuống, cái kia trên người thanh niên lực lưỡng khí thế đột nhiên tăng vọng, ba người này tuy nhiên đem linh lực hợp nhất, nhưng là linh khi ở giữa chuyển tống lại tựa như không có khoảng cách, quả thực là rượu vô cùng. Thất thương quyền. Tô vũ đôi mắt trầm xuống, một quyền vung ra. Thổ bích lũy. Tráng hắn kia chợt quát một tiếng, toàn thân linh lực điều động, cùng tổ vũ đối hoanh. Hoanh. Tráng hán kia lập tức bị hoanh đến ngược lại bay trở về, toàn thân linh lực tán loạn, ngay tại lúc đó. Hai người khác cũng là phun ra một ngụm máu tới. Ba người linh lực dùng chung, thương thế cũng cùng hưởng. Rút lui. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, ba người kia không chút nào dây dưa dài dòng, thân thể cấp tốc nhanh lùi lại, hóa thành ba đạo huyết quang, ở trên bầu trời lưu lại cầu vồng, kích bắn đi. Muốn đi. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, một bộ cất bước, nhìn như một bước nhỏ, thân hình đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn giảm. Chỉ xích thiên ngai. Ba người kia nhìn lại, lập tức vai cả linh hồn. Khắp cả người phát lệnh, tắn chốt lưới, tốc độ lại lần nữa nhanh mấy phần. Siêu siêu siêu. Tô vũ cổ tay rung lên, ba ngọn phi đao trực tiếp bay ra, mục tiêu chính là ba người kia. Từ đó, năm lần bạo kích cơ hội hết thể sử dụng. Ba thương tổn quý nhất. Trong lúc này ở giữa một người nghiêm nghị quát, ba người trên thân lập tức bắt đầu có quỷ dị hồng mang lấp lẻ. Lần này, bọn họ thế mà không chút nào quản phi đao, chỉ là vùi đầu phi nước đại. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy ba tiếng nhẹ vang lên. Ba thanh trụy thủ không một không cắm ở ba người trên thân. Nhưng, hai người khác chỉ là thân thể lắc một cái, tiếp lấy tựa như không có cảm giác chút nào đồng dạng tiếp tục thoát đi, tráng hán kêu phát ra một tiếng rên, sinh cơ trong nháy mắt biến mất, từ khoảng không bên trong rơi xuống. Đáng tiếc, Tô Vũ quét mắt một vòng tráng hán thi thể, tiếp tục truy kích mà đi. Người chết, thì không có cách nào sử dụng Bắc minh thần công, nhiều như vậy bản nguyên thế giới xem như lãng phí. Tô Đại Vương, người chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao Người kia gào thét, thanh âm bên trong bao hàm kinh sợ. Trả lời ta mấy vấn đề, thả các ngươi không chết. Tô vũ thanh âm ràng rạc, thân hình một bộ ngàn rạm, như là nhàn nhã tàn bộ, trên lệnh cấp tốc thú nhỏ. Việc này là cản vũ quốc để cho chúng ta làm. Người kia con ngươi đảo một vòng, lập tức mở miệng, nói tiếp, lấy ngươi bây giờ thương thế, thì không sợ chúng ta tại địa phương khác thiết lập mai phục sao. Khuyên ngươi sớm ngày thu tay lại. Ngươi muốn cho ta đại vương Sơn cùng thần vực thế lực khác sống mãi với nhau Từ đó tốt ngư ông đắc lợi. Tô Vũ trầm rãi mở miệng, thấy rõ hết thảy, tiếp lấy tốc độ lại nhanh mấy phần, trên mặt sát ý càng động. Hắn hơi tự hỏi một chút, liền hiểu rõ đám người này mục đích, trong khoảng thời gian này, Đại Vương Sơn chẳng những danh tiếng quá thịnh, càng là đắc tội không ít thế lực, giá họa cho Đại Vương Sơn, chẳng những chèn ép Đại Vương Sơn tình thế, càng là làm cho các đại thế lực nhằm vào Đại Vương Sơn, cả hai đánh nhau. Các ngươi ngàn vạn lần không nên đem bản tính đánh tới ta Đại Vương Sơn trên đầu. Tô Vũ toàn thân linh lực để bạt đến đỉnh phong, ánh mắt sắc bén như đao, tay chỉ nâng lên, toàn thân tín ngưỡng chi lực xôi trào. Thần thông. Hai người kia lông tơ trong nháy mắt chuẩn bị dự ngược, lập tức cảm giác được bên trong thiên địa một chút vi diệu khí tức hóa chặt lại chính mình. Nhưng, đúng lúc này, lại truyền tới một trận Phật sướng chi âm, một cố kim sắc quang mang từ chân trời mà đến, hơn 10 người hòa thượng đầu trọc chậm rãi mà đến. Những thứ này Phật sướng chi âm thế mà cùng nhau hướng về Tô Vũ bao phủ mà đến. Mang theo một tiêu bình tâm tĩnh khí công hiệu, nhưng, lại là để Tô Vũ bên trong thân thể linh lực hơi trì trệ, chiêu thức một hồi. Hai người kia cũng phải lấy thoát khỏi Tô Vũ thế công. a di Đà Phật Những hòa thượng kia niệm tụng một tiếng niệm Phật, nhìn lấy Tô Vũ, Tô Đại Vương, còn xin các ngươi Đại Vương sơn cho chúng ta một cái công đạo. Bàn giao ngươi cái rắm Tô Vũ còn chưa kịp nói chuyện, hai người khác lại là sắc mặt đại hỷ, quắt lệnh một tiếng, đối với Tô Vũ nói ra, Đại Vương... Bọn này con lựa chọc giao cho chúng ta, yên tâm, một tên cũng không để lại. Bọn họ vừa dứt lời, linh lực tuân ra mà lên, như là hổ vào bầy dê, hướng về kia bầy hòa thượng bạo sông mà đi. Lúc này, bọn họ còn mặc lấy đại vương sơn chế phục. Ma đầu làm càn. Đám kêu hòa thượng biến sắc, bàn tay mở ra, bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về kia hai người đánh ra mà đi. Chạm thân đao. Đóng băng viêm. Hai người kia tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là thượng vị thần cao dai sức lực đạt tới thần vực đỉnh phong, bọn này hòa thượng tu vi cao nhất chỉ là trung vị thần đỉnh phong, làm sao có thể cản. Vậy anh, vẹn vẹn một cái đối mặt, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị chém chết, tất cả hòa thượng đều là phun máu, thần sát quậy bại. Hai người kia vẫn không có dừng lại, dơ tay chém xuống, lập tức có mấy tên hòa thượng đầu người rơi xuống đất, máu tươi tuân ra. chương 898, dung chuyển. Hai người những nơi đi qua, như là lười hái gặt lúa mạch, Hơn 10 người hòa thượng trong nháy mắt chết hơn phân nửa, đầu lâu tại bầu trời lan lộn, máu dài ràng rạc khoảng không. Hai người này cũng không có đem hòa thượng toàn bộ giết sạch, mà chính là lưu ba tên người sống, tiếp lấy không còn dám dừng lại lâu, thân hình thoát một cái, cấp tốc tháo chạy mà đi. Còn lại ba tên hòa thượng máu me đầy mặt dịch, mang trên mặt sợ hãi cùng phẫn nộ, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ. Tô Đại Vương, các người Đại Vương Sơn như thế nhằm vào chúng ta, ta lôi âm tự cùng người Đại Vương Sơn nhất định không chết không chết thôi Bọn họ hai mắt trừng trừng, nghiêm nghị quát, vô cùng thê lương. Tô Vũ vừa mới bước ra cước bộ không khỏi thu hồi, nhìn lấy tan biến tại chân trời hai đạo hồng mang, mi đầu hơi hơi nhăn lại, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nhìn lấy ba người mở miệng nói, việc này cũng không phải là ta đại vương Sơn thủ đoạn, vừa mới hai người kia mượn giành nghĩa ta đại vương Sơn giành nghĩa bốn phía làm hại, ta chính đang đuổi giết. Nói bậy nói bạn, ngươi thật làm chúng ta là ba tuổi đứa con nít không bằng sao, bọn họ rõ ràng là nhận ngươi sai xử lúc này mới hạ sát thủ Lại có Hòa Thượng nói ra, khắp khuôn mặt là lửa giận, bọn họ mặc lấy Đại Vương Sơn trang phục, cùng ngươi đồng hành, ngươi còn muốn ngụy biện. Chuyện này mâu thuẫn nhất định phải điều hòa, nếu không khẳng định sẽ tạo thành đại loạn. Đại Vương Sơn tự nhiên không sợ lôi âm tử nhưng là bị người thiết kế làm vũ khí sử dụng, Tô Vũ sẽ không để cho người tọa nguyện. Khi sâu một hơi, Tô Vũ nhẫn lại tính tình tiếp tục nói, từ đầu tới đuôi ta cũng không có xuất thủ, nếu thật muốn giết các ngươi, có cần phải cùng ngươi nói nhảm sao Ba người kia sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Tô Vũ này lời nói mặc dù nói không chút khách khí, nhưng là cũng không phải không có lý. Hai người kia giết người như thái thịt, giết sạch sau thế mà trực tiếp rơi xuống Tô Vũ. Cái này thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Chỉ bằng vào dạng này ngươi thì chỉ muốn thoát khỏi hiểm nghi. Không khỏi cũng quá buồn cười. Có người tiếp tục nói. Ta trước đó giết giả mạo ta Đại Vương Sơn hai người, ba vị không tin có thể đi nhìn xem. Tô Vũ lời nói để ba người khẽ gật đầu, tiếp lấy theo Tô Vũ hướng về bay đi. Nhưng, dọc theo đường, hai người kia thi thể thế mà biến mất không thấy gì nữa, như thế trong thời gian ngắn, đã có người thay bọn họ thu thập. Tô Vũ đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt càng thêm âm chậm, tâm tình không tốt. Cái này thế lực hành động nước không loạn, mà lại vô cùng cường đại, cao thủ như mây, như đồng tâm đầu một cây gai, để Tô Vũ không vui. Đáng giận a Tô Vũ trên mặt hiện lên một tia hảo não. Không nên bỏ lỡ hai người kia thi thể, hai người kia thực lực cực mạnh, không phải là hạng người vô danh, nói không chừng có thể làm điểm mấu chốt, chỉ bất quá bây giờ nói cái gì để mượn. Tô Đại Vương, ngươi cái gọi là thi thể ở đâu? Ba vị hòa thượng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, nhìn lấy Tô Vũ chất vấn. Có người sớm đến nhà xác. Tô Vũ thanh âm trầm thấp. Tô Đại Vương, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta ba người trò vui làm hay sao? Ba vị hòa thượng trên mặt lóe tức giận, nhìn lấy Tô Vũ, chớ có lại ngụy biện. Nói chung, không quản các ngươi tin hay không, việc này xác thực không phải ta Đại Vương Sơn thủ đoạn. Tô Vũ lắp đầu, nhấc chân liền muốn rời đi. Đứng lại. Ba tên Hòa Thượng đồng thời quát, nói tiếp, các ngươi Đại Vương Sơn làm nhiều chuyện bất nghĩa, còn mời theo chúng ta đi lôi âm tự một chuyến, cùng như lai đối chất nhau. Các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cản ta đường. Tô Vũ vốn là nghẹn nổi giận trong bụng, không khách khí chút nào nói. Nếu như không phải bọn họ không do thị phi hướng tự mình ra tay hai người kia sao lại có khả năng trốn được. Mà lại bọn họ bị giết, cũng chỉ là là gieo gió gặt bao thôi, thế mà còn đem chịu tội rơi vào Đại Vương Sơn trên đầu, quả thực là thật là tức cười. Tô Vũ muốn giải thích hiểu lầm, đại sự hóa, nhưng không có nghĩa là sợ bọn họ. Tô Đại Vương, Đại Vương Sơn thân là ma giáo, chúng ta cho dù chết cũng muốn cùng người cái này đại ma đầu đồng quy vụ tận. Ba người một mặt trình trọng, toàn thân có Phật Quang chẳng ợp. Tô Vũ khó thở mà cười. Các ngươi có cái gì từ cách cùng ta đồng quy vô tận? Giết các ngươi ta đều ngại tay bẩn. Vừa dứt lời, hán tủy ý nâng lên nhất trưởng, đối với ba người vỗ tới. Vâng! Cự đại trưởng ấn đem ba vị hòa thượng bao phủ bên trong, uy thế vô cùng. Ba người kia sầm mặt lại, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may, thân thể chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng ngọt ngọt, phun ra một ngụm màu đến, nhìn lấy tô vũ, trên mặt hận ý càng đậm. Ma đầu, Phật tổ là sẽ không bỏ qua ngươi có bản Linh thì giết chúng ta. Thật là khớ bức. Tô Vũ lắc đầu, cũng lời lại xem bọn hắn, thân thể nhảy lên, nhấc chân hướng lên trời tâm cốc mà đi. Chuyện này càng ngày cùng phức tạp, nhất định phải chuẩn bị sớm mới là, nội tâm của hắn có một loại cảm giác cấp bách, luôn cảm thấy có một đôi vô hình tay tại thôi động hết thảy, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ bên trong, không ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Thân vực bắt đầu hôn loạn, Ngũ Châu Đại Lục cũng bắt đầu hôn loạn, cái này mẹ nó là không muốn để cho bản đại vương qua thanh nhàn thời gian a. Ba cái kia hỏa thượng nhìn lấy Tô Vũ bóng lưng, trên mặt hiện lên một tia kinh nghi, bất quá trong mắt tàn khốc lóe lên, mở miệng nói, "Đi, trở về chùa báo cáo việc này." Năm ngày sau đó, Tô Vũ về đến Đại Vương Sơn thể nghiệp quán. Trong thời gian này, hắn trả rút sạch đi xem Thiên Ly quốc cùng đan tháp bị tập kích địa điểm, thủ pháp cùng họa các gặp phải không có sai biệt, đầy đất đều là các loại vũ kỵ dấu vết. Mà lại, chuyện này truyền bá phạm vi đã cướp oan. Trên đường đi, chứng kiến hết thể đều cùng việc này có quan hệ, càng là nghe được vô số liên quan tới Đại Vương Sơn chuẩn bị sương vương xưng bá truyền văn, một chút kích tiến phần tử bị người mê hoặc, thế mà bắt đầu phát ra chống lại Đại Vương Sơn hoạt động. Vốn là, việc này xác thực có thể là giá họa, bởi vì như thế trắng trợn, Đại Vương Sơn theo tự tìm đường chết không khác, dễ dàng gây nên công phẫn, Mà lại giá họa người cực có thể là Càn Vũ Quốc, cũng chỉ có Càn Vũ Quốc có phần này năng lực. Nhưng, hoa các tam tiên nét chữ không giả được. Nếu là càn vũ quốc cái gọi là, hoàng phủ lãng thân là nhị hoàng tử, lưu lại hẳn là một cái hoàng chữ mới đúng. Bởi vậy, hiện tại đầu mâu trực chỉ đại vương Sơn. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu hướng lên xin, hy vọng càn vũ quốc đứng ra chủ trì công đạo, mặc kệ thế nào nói, trước tiên đem đại vương Sơn ấn xuống lại nói. Lúc này đại vương Sơn danh tiếng luôn rực rỡ, bị người ghi hận cũng rất bình thường, mà lại, đại vương Sơn liền họa các người đều dám giết, có thể thấy được phát rồ đến cái gì cấp độ. Những thế lực nhỏ đó sợ bị Đại Vương Sơn để mắt tới, đến lúc đó vậy liền lạnh cho nên trước đêm cái này nhân vật đáng sợ tiêu diệt lại nói, đây chính là là việc thường tình. Đại Vương Sơn thể nghiệm quán sức hấp dẫn không thể nghi ngờ, vậy mà lúc này nhưng cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đại đa số thế lực vì cùng Đại Vương Sơn phủi sạch quan hệ, đều mỗi người trở về, không hề vào xem. Bởi vì họa các sự việc, nhạc các họa theo các tự nhiên cũng sớm rời đi. Bọn họ không có trực tiếp tới tìm Tô Vũ phiền phức đã coi như là rất nghệ tình. Đại Vương Vừa mới đi vào, tiêu giật hàn bọn người liền chào đón, mang trên mặt vẻ ưu sầu. Thế nào? Tô Vũ nhìn lấy mọi người sắc mặt, không khỏi mở miệng hỏi. Là Đại Vương Sơn ngân hàng bên kia xảy ra chuyện. Tiêu giật hàn chờ mặt, có người mượn sự kiện lần này, bốn phía tản lời đồn, danh xưng vay tiền không cần trả, cộng đồng chống lại Đại Vương Sơn. chương 899, đối sách Chống lại Đại Vương Sơn Tô Vũ khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một tia lánh mang. Đám người này là cảm thấy Đại Vương Sơn lúc này thành mọi người mũi nhọn, đại thế đã mất, cho nên muốn lấy mượn trận này gió mượn Đại Vương Sơn tiền không trả, thật đúng là đánh thật hay bản tính. Ngoài miệng cờ trách lấy Đại Vương Sơn hành vi phạm tội, thực chỉ là nghĩ đến đường hoàng chiếm tiện nghi mà thôi. Đại Vương, không chỉ có như thế, bởi vì Đại Vương Sơn lúc này hy vọng bị đà kích, tiền tiết kiệm người cơ hồ không, mỗi một cái đều là cho vay muốn chiếm tiện nghi Bạch Tiểu Long cũng là nói nói, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Không dám tiền tiết kiệm, tự nhiên là lo lắng Đại Vương Sơn ngược lại sau đó tiền tiết kiệm lấy không được, như thế chỉ làm thành một cái vòng lặp vô hạn, mắt xích tài chính sớm muộn hội đoạn. Chúng ta chắc là làm sao đây? Muốn không để ngân hàng trước dừng lại buôn bán. Nạp Lan Nhược Thủy đề nghị. Nàng thuyết pháp này cũng không phải không có lý, bởi vì Đại Vương Sơn lúc này mặt ngoài cảnh tượng, nhưng thực nhân thủ thiếu nghiêm trọng, càng là cao thủ phương diện, nếu là thật sự có người vay tiền không trả, khẳng định cần phái ra nhân thủ đi đòi nợ, đến lúc đó không thể nói được thì phải vận dụng vũ lực, không có cao thủ, như thế nào đòi nợ? Cũng không thể luôn luôn để Đại Vương Tự mình ra tay đi. Tạm dừng ngân hàng có thể giảm mạnh trước mắt tổn thất, vẫn có thể xem là một cái tốt đề nghị. Nhưng, lúc này Đại Vương Sơn đã như thế, nếu là Đại Vương Sơn ngân hàng vừa khai trương thì đóng cửa, cái kia đối với Đại Vương Sơn hy vọng đã kích chính là trí mạng, sẽ có càng ngày càng nhiều người xem thường Đại Vương Sơn. Ngân hàng không dùng đóng lại, có điều muốn để cao thật lớn cho vay yêu cầu. Tô Vũ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, sau này trừ xét duyệt thế chấp ngoại vật, còn cần người bảo đảm. Còn có, giảm xuống cấp cho cho vay số tiền, ước định thế chấp vật lúc phải tận lực để thấp giá trị. Trừ cái đó ra, còn muốn đối cho vay nhân công làm hoặc là thu nhập tiến hành xét duyệt, có ổn định linh thạch thu nhập ưu trước tiên nghĩ. Loại quy củ này thực vô nát không thể thiếu, bởi vì ngân hàng là vừa khai trương, Tô Vũ cũng không có muốn như thế nhanh áp dụng, đã gặp được sự việc này chỉ có thể trước sớm áp dụng. Còn có Tô Vũ nghĩ một lát, giống như đang suy tư, nói tiếp, thiết lập ngân hàng VIP, một khi số tiền gửi ngân hàng ngạch to lớn, lại thời gian đủ dài, đem sẽ trở thành Đại Vương Sơn ngân hàng nhà giàu, liệt vào VIP hàng ngũ, trở thành VIP sau, chẳng những sao này cho vay ưu tiên, sau này phạm là tại Đại Vương Sơn trong cửa hàng tiêu phí có thể có 90% giảm giá ưu đãi. Một phương diện áp chế cho vay, một phương diện khác kéo cao tiền tiết kiệm, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất. Đại vương anh minh. Tiêu giật hàn trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, lập tức gọi tốt nói. Đệ tử cũng đều là gật đầu, đại vương cũng là đại vương, như thế nhanh liền có thể nghĩ ra đối sách. Trước mắt đều có người nào tại ngân hàng cho vay. Tô Vũ tiếp tục hỏi. Đại vương Sơn đệ tử sắc mặt đều có chút không tốt, do dự một chút, Bạch Tiểu Long chậm rãi tiến lên mở miệng nói, gần nhất muốn nhặt nhạnh chỗ tốt quá nhiều người, vô số người đều là ôm muốn chiếm tiện nghi mục đích đến cho vay, nhân số rất nhiều. Nghĩ một lát Hắn cắn răng nói, mà lại hiện tại đã có người vượt qua trả khoản kỳ hạng. Vượt qua. Tô Vũ sướng sở, ngân hàng lúc này mới mở bao lâu, thì có người vượt qua. Có ít người cũng chỉ là mượn mấy ngày, thậm chí một ngày, nói là khẩn cấp, có điều mượn sau đó thì không trả bạch tiểu lòng tiếp tục nói. Đây là muốn khiêu chiến đại vương Sơn ngân hàng phòng tuyến cuối cùng A. Tô Vũ trong lòng khe khẽ thở dài, trong đôi mắt tàn khốc lóe lên. Đám người này vay tiền là giả, nói trắng ra. Cũng là muốn thăm dò một chút đại vương Sơn phòng tuyến cuối cùng, cũng là muốn nhìn một chút, nợ tiền không còn có thể có cái gì hạ chàng. Nói rõ cũng là khiêu khích. Theo trong ngân hàng định vị ra những người này vị trí cùng tin tức. Đúng. Đại vương Sơn đệ tử trên mặt hiện lên vẻ hứng phấn, ý thức được Tô Vũ chuẩn bị làm cái gì, lập tức nói ra. Bọn họ trong khoảng thời gian này thật sự là quá hoan uồng, cần gấp phát tiết. Tô Vũ cũng là trực tiếp đem thần thức chìm vào não hải, hệ thống, điều ra ngân hàng giao diện. Trong đầu hắn hình ảnh lập tức biến đổi, thế mà biến thành một cái cùng loại với ra ra giao diện, tại giới trên mặt phân bố đại lượng điểm màu lục, những thứ này điểm màu lục đại biểu chính là cho vay người, mà tại đây chút điểm màu lục bên trong, còn kèm theo không ít điểm đỏ, vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại bốn phía, có hơn 30. Điểm đỏ đại biểu tự nhiên là đã siêu nhiên trả khoản kỳ hàng người, nghĩ không ra đã có hơn 30 nhân vật, ta đại vương sơn sự tín nhiệm như thế kém. Định vị đã có, dựa theo ra ra phương hướng chỉ thị có thể trực tiếp tìm tới những thứ này điểm đỏ. Tô Vũ đem ánh mắt rơi vào bên trong một cái điểm đỏ phía trên, hình ảnh lập tức bị rút ngắn, tiếp lấy những thứ này điểm đỏ phía trên bắt đầu xuất hiện tin tức. Sở Hạo, bán thần cảnh giới, bạch thành người, mượn tiền 1000 mai thượng phẩm linh thạch, đã siêu nhiên trả khoản hàng ngạch cần giao nạp trễ sau kim, chúng tiền nợ 1.030 mai thượng phẩm linh thạch. Thời gian vài ngày, bởi vì trễ sau kim trừng phạt, lợi tức đã có 30 mai thượng phẩm linh thạch. Tiểu tiểu bán thần thì dám vay tiền không trả. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Tô Vũ Mi đầu hơi nhíu, tiếp lấy lại nhìn một bộ phận điểm đỏ, phát hiện những thứ này nợ tiền không trả mức cũng lớn đến không tính được, nhưng là đồng dạng cảnh giới cũng không cao. Nghĩ lại cũng có thể hiểu được, những đại thế lực kia tự nhiên không dám trắng trận theo Đại Vương Sơn đối nghịch, tự nhiên cũng không thể vay tiền, những thứ này nợ tiền không càng phần lớn đều là tán tu võ giả. Đám người này ánh mắt thiệt cận, coi là Đại Vương Sơn là con cọ giấy, ham món lợi nhỏ. Giật Hàn, ngươi theo Tiểu Long đi cái này một hối, hướng cái này mang người muốn khoản. Nhược Thủy, ngươi mang theo thạch đầu đi bên này. Tiểu Tiểu, ngươi theo Cam Bảo đi nơi này. Tô Vũ từng cái an bài, ngay từ đầu Cam Bảo còn không tình nguyện, có điều nghe xong là đến đi muốn Linh Thạch, lập tức tập trung tinh thần, con ngươi sáng rõ, tại nàng trong tư tưởng, Linh Thạch là cùng thực vật móc đối, có Linh Thạch thì có thực vật. An bài tốt hết thảy, Tô Vũ cũng là trực tiếp đi ra, hướng về một cái phương hướng bay đi. Bạch Thành Một chỗ trong tiểu lâu. Thân vực bên trong, tiểu lâu thực cũng là hoa lâu, bên trong ngoanh ngoanh yến yến, tiếng cười duyên bên thai không rước. Cái này là vũ giả dùng để tìm niềm vui địa phương. Ha ha ha, sở hạo, ta nói tiểu tử ngươi thế nào đột nhiên như thế xa xỉ, thì ra là hướng đại vương sơn cái kia ban đại đầu vay tiền. Trong tiểu lâu, chuyên đến cười to một tiếng âm thanh, thanh âm bên trong mang theo một chút hâm mộ. Thôi đi, ta nghe được ngân hàng phản ứng đầu tiên liền biết, đây là cho ra đến đưa tiền A. Sở Hạo vừa uống rượu, một bên Đắc Ý cười nói, lợi tức không tồn tại. Ai, sớm biết ta lúc đó cũng nhanh đi mượn, hiện tại đã mơ yêu cầu thế mà cao. Bên cạnh hán tử kia tràn đầy không cam lòng nói, mang theo ảo não, mượn cũng không hiểu nhiều thiếu. Ta ở chỗ này cho ngươi cái đề nghị, mặc kệ làm sao, có thể mượn bao nhiêu nhanh đi mượn bao nhiêu, tiền này chẳng khác gì là được không, không muốn ngại biết. Sở Hạo lời nói thâm khai đạo, ngươi xem một chút bây giờ tình thế, Đại Vương Sơn tính toán cái cái gì đồ vật? Đã không được, có lẽ sang năm thì đủ Cái này mượn linh thạch còn cái dám A. chương chinh trăm, đòi nợ. Chỉ là... Ta nghe nói đại vương Sơn cũng không tốt gây A. Cái kia người vẫn là mang theo một vẻ lo âu, do dự nói. Người suy nghĩ nhiều, hiện tại đại vương Sơn tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có tâm tư quản chúng ta. Sở hạo không quan trọng khoát khoát tay, ta cái này cho vay đã qua ba ngày, cái này không hào hảo sao. Có sự tình gì? Người kia gật gật đầu. Thẩm Thần có lý. Ha ha ha, ngươi cũng không cần ảo não, cứ việc vui đùa, tính toán tại trên người của ta. Sở Hạo Tài đại khí thô nói, vừa nói, một bên đem linh thạch hướng bên người trên người nữ tử nhét. Hắn mượn 1000 mai thượng phẩm linh thạch, cái này coi như là một khoản tiền lớn, để dùng cho chính mình sống phóng túng hoàn toàn đầy đủ, xài cũng không đau lòng. Nhưng, đúng lúc này, một đạo sắc bén ánh mắt để tâm hắn khẽ run lên, không khỏi quay đầu nhìn lại. Đã thấy, cửa tiểu lâu chỗ nhiều hai người trẻ tuổi. Đang ngủ quang sáng rực nhìn mình chằm chằm, khí thế cường đại khóa chặt tại chính mình bốn phía, để toàn thân hắn đều không khống chế được nổi lấy nổi ra gà. Một cổ áp lực bầu không khí trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ tiểu lâu, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ cho mày, dừng lại nói chuyện với nhau. "Hai vị ra, các ngươi là?" Ngắn ngủ yên lặng sau, lập tức liền có một vị trang phục xinh đẹp nữ tử trên mặt cười cười chào đón. Nàng vươn tay ra, Vũ Mị cười một tiếng, hướng về Tiêu giật Hàn trước ngực xóa đi. Rất nhanh, Sắc mặt nàng đông nhiên biến đổi, nhìn lấy rõ ràng là thân thể, nhưng lại mò cái khoảng không. Tàn ảnh. Ngươi chính là sở hạo. Thanh âm trầm thấp vang vọng tại toàn bộ tử lâu, để sở hạo đồng tử đông nhiên co rụt lại, toàn thân đều là lắp một cái. Đúng, đúng. Ta. Tiêu giật hàn khí thế để tâm hắn kinh hãi, không khỏi hướng lùi lại hai bước, nuốt ngụm nước bọn, mở miệng nói. Chúng ta là đại vương Sơn đệ tử, ngươi chắc là rõ ràng ta tới tìm ngươi là tại sao đi. Tiêu giật Hàn mắt lạnh nhìn hắn Ánh mắt như kiếm. Sở hạo chỉ cảm thấy một cố vô hình kiếm ý bao phủ lại chính mình, tựa như tùy thời đều có thể giảng cổ mình đem cắt ra, mà nguyên bản còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, sớm liền nhanh trong tránh qua một bên. Tổng cộng là 1,030 mai thượng phẩm linh thạch, một phân không thể thiếu. Sở hạo chỉ cảm giác mình miệng đắng lơi khô, kém chút khóc lên, vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói, có thể hay không thư thả mấy ngày, ta hiện tại chỉ có như thế nhiều. Bạch tiểu long vươn tay đếm xem, mặt mày vầy một cái. Đùa giỡn nhìn lấy hắn, ngươi dùng tiền tốc độ rất nhanh A chỉ còn lại có 600 mai thượng phẩm linh thạch. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn a Sở hạo nơi nào còn có vừa mới vênh váo trùng thiên, yếu ớt nói ra. Bạch Tiểu Long lại là rất không kiên nhẫn phất tay ngắt lời nói, ngươi cho vay thế chấp bằng chứng là ngươi phía sau nhẹ nhàng kiếm đi, giao ra, xóa bỏ. Cái này, nghe danh không bằng gặp mặt, Đại Vương Sơn bá đạo khó tránh khỏi có chút quá phận. Đúng lúc này. Quắt lạnh một tiếng âm thanh tại trong tiểu lâu vang lên, mang theo một chút tức giận, tựa như không quan nhìn, cương đoạn, quả thực là cường đạo thủ đoạn. Nói không tệ, Đại Vương Sơn làm như vậy sẽ khiến công phẫn. Ta nhìn không bao lâu nữa, Đại Vương Sơn thì sẽ bị tiêu diệt. Gặp có người dẫn đầu, toàn bộ trong tiểu lâu cũng bắt đầu vang lên thảo phạt âm thanh, từng cái lòng đầy căm phẫn, mang lấy Đại Vương Sơn. Nhìn thấy loại tình huống này, nguyên bản còn sợ hãi rụt rẻ sở hạo đều biến đến có chút niềm tin, trong lòng hơi định. Tiêu giật hàn ánh mắt như kiếm, ánh mắt liếc nhìn một vòng, để nguyên bản thì áp lực khí tức trở nên sắp bén, như cùng một trôi kiếm treo ở mỗi người đỉnh đầu. Kim hắn ba, người gào to nhất, chỉ cần người đem thiếu 3.000 mai thượng phẩm linh thạch trả, chúng ta đương nhiên sẽ không tìm người phiền phước. Tiếp lấy ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía dẫn đầu gọi người kia, Hà Vân, người thiếu 800 mai thượng phẩm linh thạch, thế nào? Cũng muốn đục nước béo cỏ. Tiêu giật hàn từng cái đem người điểm ra, mang trên mặt cười lạnh, đôi mắt băng lạnh. Để bọn họ đều là không khỏi co rụt đầu lại, đối với đại vương Sơn loại này thần quy khó lường thủ đoạn sợ hãi vạn phần. Tại tiểu lâu này bên trong tầm hoan tác nhạc người đại đa số đều mượn đại vương Sơn ngân hàng cho vay, đồng thời chính là dùng cho vay tiến hành tiêu phí. Chứ những cái kia cho vay còn chưa tới kỳ, còn có không ít giống như sở hạo, cho vay đã kéo dài thời hạn, bởi vậy bọn họ tự nhiên liên hợp lại, cộng đồng chống lại đại vương Sơn, đặt tới không trả linh thạch mục đích. Có người tại tiểu lâu nháo sự, ch� Đám người kia không dám theo tiêu giật hàn khiêu chiến, lập tức đối với tiểu lâu lão bản nói ra, không có sợ hãi nhìn chầm chầm tiêu giật hàn. Tiêu giật hàn tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là hạ vị thần, mà lại chỉ có hai người, thì dám tới tính tiền, thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Nhưng, để bọn hắn ngoài ý muốn là, tiểu lâu đông ra căn bản không có mảy may động tác, ngược lại đối với tiêu giật hàn hơi hơi cùng không người, vô cùng khách khí nói, thiếu nợ thì trả tiền thiền kinh địa nghĩa, đại vương Sơn cứ lấy người. Hắn phản ứng như thế, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đại vương Sơn ngân hàng thiết lập ở Đông Hoang Quốc đế đô, bởi vậy, đại đa số vay tiền cũng là Đông Hoang Quốc võ giả, mà Bạch Thành, chính là thuộc về Đông Hoang Quốc phạm bi. Lấy đại vương Sơn cùng Đông Hoang Quốc quan hệ, Tô Vũ chỉ cần hướng cổ Ngộng vân chào hỏi một tiếng là được, đây cũng là tại sao muốn theo Đông Hoang Quốc bắt đầu mở chi nhánh nguyên nhân, có bối cảnh cũng là thuật tiện. khen Nương theo lấy hàn quang loại lên. Sở hạo chỉ cảm giác mình phần lương mát lạnh, phía sau trường kiếm đã bị tiêu giật hàn hút tới trong tay. Kiếm này, gán nợ. Lời nói rơi xuống, trong tay hắn thêm một cái tờ giấy, ném đến sở hạo trước mặt, chính là cho vay hợp đồng. Siêu. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại một vị gã đại hán đầu chọc trước mặt. Lúc này, đại hán này cước bộ vụn trộm lùi lại, đã tại không có tiếng động ở giữa đi vào cửa sau chỗ. Kim hắn ba, ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Tiêu giật hàn cười lạnh nói, trả tiền rồi đi không mượn Ha ha, tiêu huynh đúng không, ngươi nhìn ta trí nhớ này, kém chút quên, ta cái này trả tiền, ta trả tiền. Kim hán ba trên mặt mọc ra giữ tợn, một đạo mặt sẻo càng là tăng thêm mấy phần hung hãn, theo cười nói. Nhưng, vừa dứt lời, hắn buông xuống thân thể, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đặt ở hai bên bàn tay đột nhiên vùng ra, bao bọc tiêu giật hàn bụng đánh ra mà đi. hắn trên bàn tay bao trùm một tầng lục quang, rõ ràng mang theo kịch độc. Trả lại ngươi bà ngoại. Đi địa phủ đòi tiền đi. Phốc phốc. Tiêu giật hàn mi mắt liền nháy đều không nháy một chút, tiện tay vung lên, lập tức, hai cánh tay phóng lên tận trời, máu chảy như suối. Ẩm. Nương theo một tiếng văng nhỏ, kim hán tam thân tử lập tức bị tiêu giật hàn đá bay ra ngoài, ngay tại lúc đó, bên cạnh hắn đao vàng cũng bị tiêu giật hàn giao nạp. Thế nào có thể mạnh như thế? Tất cả mọi người là trong lòng rung mạnh, kim hán ba nhưng là hạ vị thần đỉnh phong. Mà tiêu giật hàn vẹn vẹn hạ vị thần trung, dai, chẳng những vượt cấp chiến đấu, mà lại càng là trực tiếp bị miểu sát. Xuất thủ đánh lén, phế bỏ cánh tay làm trừng phạt, thanh này đao vàng, làm gắn nợ. Nhàn nhạt thanh âm bao hàm lấy huy nghiêm cùng sát ý tại trong thai mọi người quanh quẩn Lúc này tiêu giật hàn, tắm rửa tại huyết quang bên trong, sắc mặt lạnh leo, như là sát thần hàng lâm khiến người ta sợ hãi. Chương 901, ấm khôi tông, âm phong cốc, ở vào thần vực đông bắc bộ. Nơi đây trong vòng nghìn dặm không có một ngọn cỏ, càng là thỉnh thoảng có trận trận âm phong truyền đến, có thể quấy nhiều nhân thần hồn, vì vậy mà gọi tên. Hôm nay, một tên thiếu niên từ nơi xa đi tới, bước chân hắn nhìn như châm chạp nhưng là một bộ đi ra, thân hình chính là nhoáng một cái, như là thuần hứng di, vượt qua vài giảm. Thiếu niên này chính là Tô Vũ, đây đã là hắn đến nơi này ngày thứ ba. Hắn khẽ cho mày, lần nữa nhìn về phía hệ thống địa đồ, quả nhiên, cái kia mấy đạo điểm đỏ lại phát sinh biến hóa. Tại điểm đỏ phía trên, hết thể lué ra ba đạo điểm đỏ, những thứ này điểm đỏ tượng trưng cho chính là quá hạn chưa trả khoản. Âm khôi tông ba đại trưởng môn nhân, mỗi một cái đều mượn đại vương sơn ngân hàng 100.000 mai thượng phẩm linh thạch, mà lại đều là không có trả khoản, điều này hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Một chỗ, sự thật chứng minh, bọn họ quả thật có không trả khoản lực lượng, liền xem như tô vũ, tiếp lấy hướng dẫn trợ rút, ở chỗ này trọn vẹn đi dạo ba ngày, thế mà liền âm khôi tông cửa vào đều không tìm được như thế nào đòi nợ. Căn cứ hướng dẫn đến xem, ba cái kia điểm đỏ trên cơ bản đều cùng một chỗ, mà lại hẳn không có di động mới đúng, giống như âm khôi tông cái này toàn bộ tông phái đều đang di động, bởi vậy này mới khiến người không thể phỏng đoán. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cước bộ hơi động một chút, thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện thời điểm, đã ở chỗ này một cái thị trấn. Trên chợ, náo nhiệt một mảnh, đám người lui tới, nối liền không dứt, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hoang vũ như vậy địa phương thế mà còn có thể có như thế nhiều người chạy, nhìn phồn hoa vô cùng. Thực, những ngày này, tô vũ đã thấy không ít người hướng về phía này bên trong chạy đến, hẳn là có cái gì việc quan trọng sắp cử hành. Tô vũ theo đám người, mở mịt không căn cứ tiến lên. Đột nhiên, biển người phun trào, thành đàn dòng người giống như nhận cái gì dẫn dắt một dạng, hướng về một phương hướng bước đi. Tô vũ thần sắc cứng lại, theo tới. Lần nữa định đủ, nơi này rõ ràng là một cái tiểu lâu nhìn rất là đại khí. Tô Vũ mới vừa đi vào, lọt vào trong tầm mắt, chính là tập trung đầy người bầy lầu một đại sảnh. Trong đại sảnh, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Người người nhốn áo, bốn phía nghị luận ầm ĩ. Mơ hồ ở giữa, Tô Vũ có thể nghe được một chút như là tam đại gia tộc âm phong thảo trở chữ. Tô Vũ đang muốn lắng nghe, một cái thân mặc thanh sắc cẩm bào nam tử, đột nhiên tiến tới góc mặt. Nam tử mi thanh mục tú, một thân nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát áo bào xanh. Hắn híp mắt chữ, cười hi hi nói: Ngươi cũng là đến báo danh thay tam đại gia tộc cử hành tỷ thí sao? Tỷ thí! Tô Vũ không chịu được lông mày níu lại. Hắn nhìn trước mắt nam tử, như có điều suy nghĩ. Hà Tu Văn tiếp tục nói. Nếu không chúng ta kết giao bằng hữu đi, hành động lần này, có thể là có nguy hiểm tương đối, nhiều người nhiều con đường tạm biệt. Nhưng, Tô Vũ lại là lấp đầu, thản nhiên nói, ta chỉ là đi ngang qua. Tô Vũ nhìn không chấp mắt, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền đi đến tiểu lâu tiếp tân, làm vào ở. Lúc này, hắn mới phát hiện, tiếp tân Tiểu Nhị trên bàn thế mà để đó một quyển sách, phía trên đã đăng ký lấy không ít người tên, thỉnh thoảng liền sẽ có người đi qua, giống như tại báo danh. Nơi đây là Yến ra chỗ ghi danh, phải trăng liến ra, tiến đến ngắt lấy âm phong thảo. Tiểu Nhị chú ý tới Tô Vũ, chỉ hơi hơi ngầm đầu, mở miệng hỏi, ta chỉ là ở trò. Tô Vũ nói ra, hắn buôn ba không ít thời gian, chuẩn bị trước thư giãn một tí. Tô Vũ lời nói để điếm Tiểu Nhị hơi kinh ngạc. Tiếp lấy lại lần nữa ngẩn đầu liếp hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu đăng ký. Bất quá, đăng ký lúc, tô vũ lại là chú ý tới, hắn đem chính mình tên viết cực lớn, có khác với người khác, tại phía sau còn thêm một ngoại nhân nhãn hiệu. Mi đầu rất khó nhận ra nhữ một cái, có điều lại không có truy đến cùng, chỉ là giao linh thạch, liền đi lên lầu. Gian phòng thiết lập tại lầu 2, tại hắn sắt vách lại là đứng đấy một tên 13-14 tuổi tiểu nữ sinh, chính chống đỡ đầu, nhìn lấy dưới lầu, nhìn thấy tô vũ tới. Chỉ là nhàn nhạt quét mắt một vòng, xem như bắt chuyển qua. Theo tiểu nữ sinh ánh mắt nhìn chính là trước kia vị kia tên là Hà Tu Văn Thanh Niên. Lúc này, hắn mặt mũi tràn đầy mang cười, đang tha thiết theo trong tiểu lâu mọi người chào hỏi, hoàn toàn là một bộ như quen thuộc bộ ráng, gặp phải một chút khinh thường cũng chỉ là cười trừ, theo tô vũ, hơi có chút thấp kém, tận lực nịnh nọt mùi vị. Hắn là ca ca của ta. Có thể là cảm nhận được tô vũ ánh mắt, vậy tiểu nữ sinh cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói Bình tĩnh vô cùng. Hắn nhìn ra được, tiểu nữ sinh này trên người có thiếu hụt, hẳn là trên thân kinh mạch có bộ phận nhận hao tổn, cũng không tính cái gì bệnh tật nhưng là so sánh khó giải quyết. Tô Vũ gật gật đầu, không có nói tiếp, từ trên người hà tu văn thu hồi ánh mắt, chuyển mà đi vào phòng. Lúc này, hắn lại lần nữa điều ra hệ thống giao diện, phát hiện phía trên điểm đỏ vị trí lại lần nữa phát sinh biến hóa. Theo như cái này thì, điểm đỏ biến hóa cũng không phải là nhắm vào mình, Tô Vũ chầm chầm nửa ngày. Phát hiện điểm đỏ biến hóa cũng căn bản không có quy luật tính, thật sự là nhức đầu không thôi. Ấm khôi tông ba vị tông chủ hết thể mượn 300.000 mai thượng phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, mà lại nếu là nếu không trở lại, đối đại vương Sơn nguy tín tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng, không thể lái cái này đâu. Ấm khôi tông, mặc dù không có thánh địa huy vọng, có điều cũng coi là một cái đại tông phái, không thể khinh thường, bởi vậy, tô vũ lúc này mới tự mình xuất thủ đến đòi nợ. Đồng thời, hắn cũng có chút nghĩ không thông Đường đường một cái tông phái thế mà cố ý làm ra loại này vay tiền không vẫn được vì, tuyệt đối có cần phải chấn nhếp một chút, dùng cây dọa khỉ. Đông đông đông. Trong lúc suy tư, ngoài cửa lại chuyển tới một chàng tiếng gó cửa. Mở cửa, Tô Vũ mi đầu hơi nhíu đứng ở cửa chính là Hà Tu Văn huynh muội Hà Tu Văn đối với Tô Vũ cười cười, nói tiếp, huynh đài mạ muội quấy dậy. Không sao. Tô Vũ không quan trọng lắp đầu. Ta trước đó gặp huynh đài nghi biểu bất phàm thì sinh ra lòng kết giao nghĩ không ra thế mà làm hàng xóm, thật đúng là duyên phận A. Đối với Tô Vũ lênh đạm, hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục giới thiệu nói, ta gọi Hà Tu Văn, đây là mội mội ta gì tu trúc. Mội mội ta tính cách có chút quái gỡ, không thích nói chuyện với người, nếu là có đắc tội địa phương xin hãy tha lỗi. Hắn đối với Tô Vũ giải thích nói, đối với người này như quen thuộc Tô Vũ đã vừa mới kiến thức đến, chỉ là không biết hắn là trời sinh ứa thích cùng người kết giao còn là có mục đích khác, bất quá Người này cũng không hư. Gọi ta Tô Thần Tốt. Tô Vũ mở miệng. Thì ra là Tô Huynh. Hà Tu Văn cười, lập tức tiếp lời nói. Đúng lúc này, Tô Vũ lại là thần sắc nhất động, mở miệng hỏi, Hà Huynh có nghe nói tới gì hay không âm khôi tông? Tự nhiên nghe nói qua. Hà Tu Văn gật gật đầu, có chút cổ quái nhìn lấy Tô Vũ, nói tiếp, âm phong cốc bên trong, có lẽ không có người nào không biết âm khôi tông, phải biết toàn bộ âm phong cốc đều thuộc về âm khôi tông địa bàn A. Chương 902, tỷ thí. Đạo lý này Tô Vũ tự nhiên cũng hiểu, bằng không thì cũng sẽ không cố ý ở chỗ này tìm, chỉ là tìm tới tìm lui căn bản không có đầu mối. Nhìn thấy Tô Vũ biểu lộ, Hà Tu Văn trên mặt lập tức xuất hiện một vòng vẻ trật hiểu, tiếp lấy trực tiếp mở miệng nói, tôi Vinh có chỗ không biết. Thực, âm khôi tông cũng là lấy quỷ dị ứng tiếng, địa điểm biến hóa thất thường, chuyên văn là đi theo âm phong cốc chúng do cắt biến hóa mà biến hóa, thường nhân căn bản khó tìm tung tích. Vậy như thế nào có thể tìm tới? Tô Vũ như mày, trầm ngâm ở miệng nói. Muốn tìm được nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Hà Tu Văn hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, nói ra, âm khôi tông một đại tông phái, coi như lại quỷ dị khó lường cũng khẳng định phải cùng ngoại giới tiếp xúc, mà tại đây âm phong cốc có tam đại gia tộc, theo thứ tự là Yến Gia, Vương Gia cùng Phong Gia, cái này tam đại gia tộc thực đều chỉ có thể coi là âm khôi tông phụ thuộc. Tô Vũ trong mắt lué lên một tia tinh quang. Lộ ra vẻ suy tư Âm khôi tông chiêu thu đệ tử hoặc là khảo hạch Thực đều cùng cái này tam đại gia tộc Cùng một nhịp thở Chỉ cần tiếp xúc tam đại gia tộc Tất nhiên liền có thể tiếp xúc đến âm khôi tông Hà tu văn lời nói để tô vũ gật gật đầu Chắp tay một cái Cảm kích nói Đa tạ hà huynh giải hoặc Cái này tại âm phong cốc bên trong vốn Cũng không phải là bí mật Tính không được cái gì Hà tu văn khoát khoát tay Cười nói Nghĩ một lát Hắn thăm dò tính mở miệng nói Thực lần này âm phong thảo tỉ thí có thể nói là tiếp cận tam đại gia tộc một cái đường tắt, Tô Huynh có thể nếm thử một phen. Ta sẽ cân nhắc. Tô Vũ gật gật đầu nói. Tiếp lấy hai người hàn huyên vài câu, Hà Tu Văn liền cáo tử. Về đến phòng, Tô Vũ chỉ là xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn lấy dưới lầu lui tới đám người, dòng người lại có càng ngày càng nhiều xu thế, mà lại rất nhiều người mục đích xác thực, thẳng đến tiếp tân chố ghi danh, hiển nhiên là vì tham gia lần này âm phong thảo tỷ thí. Theo tiến vào tiểu lâu bắt đầu, cơ hội mọi người đề tài đều là vây quanh cái kia cái gọi là âm phong thảo. Tô Vũ cố tình nghe ngóng, rất dễ dàng liền từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau biết điều tình ngọn nguồn Cái gọi là âm phong thảo tỉ thí, thực là âm khôi tông lập xuống quý củ, tiến tới bị tam đại gia tộc phát phát triển thành dạng này. Tại âm phong cốc bên trong có lấy một chỗ vách đá, tên là âm phong sờ núi, vách núi này là âm phong cường liệt nhất địa phương, không những như thế, vách núi này sâu không thấy đáy. Mà tại cách xa nhau gần trăm trượng xa địa phương, chính là với đá. Trên vách đá dựng đứng sinh trưởng một chủng linh thảo, tên là Âm Phong Thảo, 3 năm vừa thành thục, mà lại thành thục 3 ngày sau liền sẽ hóa thành báo cắt tan theo gió. Thảo dược này thường nhân vô dụng, nhưng là đối với Âm Khôi tông có đại dụng, mà lại thảo dược này chỉ có thể ở cái kia trên vách đá sinh trưởng. Sau đó liền lập xuống quy củ, mỗi 3 năm để tam đại gia tộc ngắt lấy Âm Phong Thảo, phàm là ngắt lấy số lượng nhiều nhất gia tộc Âm khôi tông phía dưới 3 năm tư nguyên sẽ y theo thứ tự nghiêng, đây đối với tam đại gia tộc phát triển có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi 3 năm tam đại gia tộc đều sẽ mời chào võ giả, hy vọng khinh công thân pháp xuất chúng hạng người, phàm là thành công hái tới âm phong thảo người, đều có thể thỏa mãn đối phương một cái yêu cầu. Tam đại gia tộc ở trong mắt Tô Vũ tự nhiên tính không được cái gì, nhưng đối với một chút phổ thông võ giả, đây tuyệt đối là một cái vô cùng cường đại dụ hoặc, đến đây báo danh người tự nhiên nối liền không t Nghĩ không ra như thế trung hợp, mỗi 3 năm một lần thế mà vừa tốt bị chính mình đụng tới. Hiểu rõ ràng tình huống, Tô Vũ tùy ý cười một tiếng, trong lòng đã có lập kế hoạch, tiếp xuống cũng là gia tộc nào vấn đề, mình rốt cuộc nên giúp cái nào cầm thứ nhất đâu. Hôm sau, tại một trận tiếng ồn ào bên trong, Tô Vũ chậm rãi mở mắt, đi ra khỏi cửa phòng nhìn về phía dưới lầu, đã thấy lúc này đã trật ních đám người, trong đám người, là một nam một nữ, hai người giống nhau đến mấy phần chỗ, nhìn hẳn là huynh muội Mà đồng dạng tại cửa ra vào, thì là vị kia gọi gì tu trúc nữ sinh, duy trì cùng hôn qua tư thế, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Yến ra tam thiếu năm cùng tứ tiểu thư không tầm thường, hôm nay gặp mặt quả nhiên là giống phượng trong loài người. Trong đám người, chuyên đến một đạo phóng khoáng ngông ngựa âm thanh, tiếp lấy chính là một trận hét lại. Có thể thấy rõ ràng, Hà Tu Văn Chính quay trùng quanh tại cái kia bên cạnh hai người, không ngừng bồi cười nói, con con thân thể, khiêm tốn không thôi. Mọi người có thể tới yến hồi lầu, đây là cho ta yến đãng mặt mũi, ta hôm nay ở đây hứa hẹn, chỉ cần có thể tại âm phong trên sườn núi lấy tới một khỏa âm phong thảo, như vậy ta thì tặng cùng giống như là một khỏa âm phong thảo giá trị đồ vật, hái hai, hai khỏa, như vậy thì tặng cùng hai khỏa âm phong thảo giá trị đồ vật, cứ thế mà suy ra. Mà chỉ cần tại trong tỉ thí, cho chúng ta yến ra làm ra cống hiến, coi như không có hái đến âm phong thảo, cũng sẽ xem cống hiến trình độ, thu hoạch được tương ứng cái thưởng. Nam kia tên là Yến Đãng Mà thiểu lâu này chính là Yến hồi lầu. Lời này vừa nói ra, trong đám người lại là một trận lớn tiếng khen hay, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vui mừng, tính tích cực càng cao. Yến tam thiếu quả nhiên sảng khoái, chén rượu này, ta kính ngươi. Ta cũng kính ngươi. Vô số người vui mừng ngại cấm, hướng về Yến đáng bên người dũng mánh lao tới, khách sáo vô cùng, Hà Tu Văn rất nhanh liền bị chen đi ra, một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ thu hoạch được cái gì, toàn bộ nhờ Yến ra cấp cho, giống như là thuê mướn quan hệ bởi vậy tự nhiên tha thiết. Hắn nhìn về phía lầu 2 nhìn thấy Tô Vũ, mi mắt sáng lên, liền lập tức đi tới. Tô Vũ nhìn về phía hắn, đã thấy hắn hai đầu lông mày có một tiêu mỏi mệt, tựa như như chút được gánh nặng đồng dạng chậm rãi một hơi, xem ra, làm hắn vui lòng người với hắn mà nói cũng không phải là một kiện nhẹ nhom sự việc. Hai vị kia theo thứ tự là Yến Gia Tam Thiếu Gia Hiến Đãng cùng Tứ Tiểu Thư Yến Vân, tại bọn họ mặt trên còn có hai vị ca ca, đều là trở thành âm khôi tông tông môn đệ tử Hắn âm thanh bên trong mang theo cực kỳ hâm mộ, đối với Tô Vũ giới thiệu nói. Tô Vũ gật gật đầu, đối bọn họ là ai cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy bị bầy người chen chúc hai người, không khỏi mở miệng nói, tỉ thí chỉ bằng vào những người này sao. Đám người này nhân số tuy nhiều, nhưng là nói thật, ở trong mắt Tô Vũ hoàn toàn không đáng chú ý, vì lợi mà đến, dùng đám người ô hợp để hình dung đều không đủ. Tự nhiên không phải. Hà Tu Văn lắp đầu. Tiến hồi lầu thực chỉ là dùng để báo danh cùng tiếp đãi các lộ võ giả một chỗ. Bây giờ cách tỷ thí còn có mấy ngày, chân chính cao thủ có lẽ phải chờ tới tỷ thí trước giờ mới sẽ tới đi. Cái này giống như là át chủ bài, đương nhiên sẽ không như thế sớm triển lãm để đối thủ phong bị, mà lại cao thủ cũng có được cao thủ nào khí, hiện tại không gặp được cũng bình thường. Cái kia đám người này là dùng tới làm cái gì? Tô Vũ Ngạc Nhân nói. Tuy nhiên nhân số càng nhiều hái tới âm phong thảo số lượng càng nhiều. Nhưng là đám người ô hợp cũng là đám người ô hợp, số lượng đền bù không cái gì. Hà Tu văn cười khổ lắp đầu, tô huynh có chố không biết, âm phong sần núi chố âm phong cường độ căn bản khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào một người lực lượng thật là là không thể nào thông qua, bởi vậy, đều dựa vào nhân số, một cái dẫm lên một cái đến bờ bên kia. chương 903, trước giờ, âm phong vách đá vách tường cùng vách núi chỗ tuy nhiên chỉ cách xa nhau trăm trượng khoảng cách, ở trong mắt võ giả chớp mắt đã tới. Nhưng là bởi vì có âm phong tồn tại lại là làm cái này trăm trượng khoảng cách trở thành tiên tiệp. Mà lại cái này âm phong có một cái dấu hiệu, đối thực lực càng mạnh người uy hiếp càng lớn, nó trừ ăn mòn thần hồn bên ngoài, đối bản nguyên thế giới cũng có được ăn mòn tác dụng, đã từng có một vị thượng vị thần cảnh giới võ giả không tin tà, cứ thế mà đỉnh lấy âm phong bước ra 20 trượng, khi trở về, toàn bộ bản nguyên thế giới đã thủng trăm ngàn lỗ, thực lực phi tốc rơi xuống lại sau đó không tiến thêm tốc nào nữa. Cho nên, lần này mời võ giả Thượng vị thần ngược lại không có, lấy hạ vị thần chiếm đa số, đây cũng là tại sao âm khôi tông ba vị tông chủ không tự mình xuất thủ ngắt lấy âm phong thảo nguyên nhân. Không biết Tô Huynh ở vào cái gì cảnh giới? Hà Tu Văn mở miệng cười nói, không đủ chung vị thần. Tô Vũ Thuận miệng nói, trong cơ thể hắn có một quả trứng, có thể nói là kẹt tại một chỗ không thể nói với người ngoài bình cánh chỗ. Cái kia chính là hạ vị thần đỉnh phong. Hà Tu Văn mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Hạ vị thần đỉnh phong bởi vì vừa tốt còn không có tu luyện ra bản nguyên thế giới, linh lực lại đủ, trong tỉ thí ngược lại ưu thế cực lớn, Tô Minh không ngại suy tính một chút, cái này sở ra bao năm qua đến đều là tỉ thí thứ nhất, mà lại xuất thủ xa xỉ, ở trong mắt âm khôi tông địa vị càng cao. Nếu là Tô Minh có thể giúp được bọn hắn, nói không chừng liền có thể trực tiếp dẫn tiến nhập âm khôi tông. Nhìn, hắn rất hy vọng Tô Vũ, rồi mới cùng một chỗ tổ đội. Cũng đúng, âm phong sần núi âm phong có thể không thể khinh thường. Mặc dù có một chút bảo hộ biện pháp, nhưng là tam đại gia tộc ở giữa khẳng định sẽ thi triển một chút tiểu thủ đoạn, trong lúc đó có thể sẽ có lo lắng tính mạng, thủ thương càng là lại nhiều khó tránh khỏi. Đây cũng là tại sao tam đại gia tộc phần lớn là mời ngoại lai võ giả, rất ít để con em gia tộc ra sân nguyên nhân. Nếu là cùng một chỗ tổ đội liền có thể giữa lẫn nhau có chiếu ứng. Hiểu rõ, ta suy tính một chút. Tô Vũ gật đầu, ánh mắt lại là xuyên thấu qua tiểu lâu nhìn về phía đầy đất đất vàng cùng đẩy trời báo cát Nơi này lâu dài nhận âm phong ăn mọn, nói thật, hoàn cảnh không ra thế nào điện. Mình nếu là muốn giúp một cái gia tộc, vững vàng làm cho gia tộc nào cầm thứ nhất, đối với tìm kiếm âm khôi tông vị trí cũng không cần rất gấp, cũng là như thế tự tin. Đúng vào lúc này, bọn họ phía sau truyền đến tiếng ổ nào âm, quay đầu lại, liền nhìn thấy trong tiểu lâu ở giữa một chỗ trên lôi đài, có hai bóng người đạp vào nơi nào, lại chuẩn bị luận bàn chiến đấu. Tiểu lâu này rất lớn, trung gian lộ khoảng không, bởi vậy lôi đài không chút nào lộ ra đột ngột. Hai người bay lên trên không, trực tiếp trên lôi đài không bạo phát đại chiến, đều là hạ vị thần đỉnh phong. Nơi này có thể tùy ý giao đấu. Tô Vũ Lông mày níu lại, hỏi. Đứng lên lôi đài chính là ngầm thừa nhận lẫn nhau luận bàn chiến đấu ý tứ, yến hồi lầu tận lực cung cấp chiến đấu mảnh đất, vui lòng nhìn thấy loại này náo nhiệt. Riêng là thời điểm này, có lợi cho bọn họ phán đoán những người này thực lực, mà lại bây giờ ở tại yến hồi lầu người, cơ hồ đều là vì tam đại gia tộc tỉ thí mà đến. Tự nhiên cũng nguyện ý biểu hiện một phen để người nhà họ yên chú ý tới. Hà Tu Văn tiếp tục nói, lúc này hiến ra tam thiếu ra cùng tứ tiểu thư đều tại, chính là biểu hiện thực lực thời điểm, thực lực càng mạnh tự nhiên năng phân đến chỗ càng tốt hơn. Cái này giống như là triển lãm chính mình giá trị. Quả nhiên, hiến ra thiếu ra tiểu thư lộ ra cảm thấy hưng thú thân sắc, dừng lại nói chuyện với nhau, nhìn về phía lôi đài, mà lại, bởi vì có người dẫn đầu, liên tục có người lên sân khấu tiến hành luận bản, từng cái thực lực cũng đều không yếu. Riêng là thân pháp đều có mỗi người đặc thủ, tới lui tiểu lâu người cũng càng ngày càng nhiều. Tô Vũ nhìn thấy một vị trắng hán, tuy nhiên bắp thịt toàn thân đã lợm chấm cho người ta một loại vụng về cảm giác, nhưng là thân pháp lại là cực nhanh, tuổi tác không lớn đã đạt tới trung vị thần hạ giai, thiên phú cũng coi là không tệ, mà lại am hiểu tại khống hỏa. Hỏa diễm phối hợp thân pháp, khiến người ta hoa mắt, làm toàn bộ trên lôi đài đều tràn ngập hỏa diễm. Theo chiến đấu tiếp tục, trắng hán kia liên tục chiến thắng đối thủ Tiếp cận cũng bắt đầu có tương đối lợi hại đối thủ lên sân khấu khiêu chiến. Lúc này lên sân khấu là một vị toàn thân đều tại hắc bào người bên trong, chung quanh phiêu đã một tầng mê vụ, cho người ta một loại thần bí cảm giác. Ta biết bọn họ là ai, viêm hán xà diễm, hắc ma mục thành, tại phủ cận phiến khu vực này đều là so xanh có tên nhân vật. Hà Tu Văn mở miệng nói. Tô Vũ đi môi, người ở đây đều là chút cái gì tên hiệu A. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, xà diễm am hiểu gió lửa song thu Hành tẩu như gió, như là rắn lửa du tàu, những nơi đi qua đều sẽ lưu lại hỏa diễm đường đi, tựa như sẽ không dập tắt, sức sát thương cực mạnh, mà lại, hắn binh khí là nhỏ hình dao găm, linh xảo mà âm động, mỗi một kích đều cực lộng lây xào trá. Có điều dao găm lúc công kích thường thất bại, một thành trên thân hắc vụ rất là quỷ dị, tuy nhiên vô hình vô chất, lại có thể thay đổi dao găm công kích quy tích, phối hợp hắn thân pháp càng làm cho người không thể phòng đoán. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hai người này thân pháp sắc thực đều có chỗ cao minh. Mỗi người mỗi vẻ. Cái này hắc vụ đối người áo đen tới nói giống như là nước, như cá gặp nước, thân thể tự nhiên linh hoạt. Tô Minh cho là người nào hội thắng. Hà Tu Văn mở miệng hỏi. Xà Diễm. Tô Vũ thốt ra. Nhưng là xà Diễm công kích căn bản vô hiệu A. Hà Tu Văn hơi kinh ngạc, một thành bằng vào khác thủ đoạn, để xà Diễm ở vào bị áp chế trạng thái, dao găm không có đất dụng võ, công kích rõ ràng bắt đầu bắt đầu nôn nóng. Chân chính quyết phân thắng thua chỉ có thể là công kích Một chút thủ đoạn cố nhiên có hiệu quả, nhưng chỉ có thể kéo trì hoãn ở giữa thôi, nếu không phải võ đài, xà diễm không làm gì được Mục Thành, tùy tiện có thể trốn. Tô Vũ mở miệng nói, trên lôi đài, không cách nào trốn, cho nên thắng bại không chút huyền niệm. Hà Tu Văn có chút hiếu kỳ nhìn về phía chiến trường, chiến đấu vẫn như cũ là Mục Thành ở vào thượng phong, nhưng theo thời gian chuyển rời, biến hóa dần dần sinh, xà diễm càng đánh càng mạnh, để Mục Thành có chút lún cuống tay chân, qua một lát liền chật vật bị thua. Tô đại ca lợi hại. Hà Tu Văn lúc này khen, bội phục nhìn về phía Tô Vũ, loại này lực quan sát thật sự là bất phàm, gặp Tô Vũ tùy ý bộ dáng yếu ma cũng là võ đạo cảnh giới cực cao yếu ma cũng là đối vũ ký lý giải rất là khác sâu, ánh mắt quả thực độc ác. Đại ca. Tô Vũ cười cười, lại không có trả lời, Hà Tu Văn xác thực rất biết thuận cột trèo lên trên A. Đặc sắc, hai vị tên sớm có nghe thấy. Lúc này, bên kia có một đạo tiếng than thở truyền ra. Yến ra hai huynh muội cười nhìn lấy trên lôi đài, vỗ tay nói. Đa tạ hai vị để mắt ta Yến ra, tới đây tương trợ để tỉ thí lần này nắm chắc lại đề cao thật lớn, thật là ta giải sầu không ít. Yến đã mở miệng cười nói. Yến công tử khách khí. Xà diễm cùng một thành đáp lê nói. Có trận này giao đấu, tạm thời không ai lại lên lôi đài, qua trong dây lát dưới lầu liền thành một chỗ tụ hội chẳng sở, nghe lấy bọn hắn nói chuyện với nhau, có không ít nổi danh võ giả bắt đầu theo nhau mà tới. Lần này Yến ra thật đúng là phía dưới đại vô liếng, thế mà có thể mời chào tới này sao nhiều võ giả. Hà Tu Văn đối với Tô Vũ thấp giọng nói ra, ta đi qua một chuyến. Nói liền đứng dậy chỉ hướng hiến ra huynh mội nơi nào mà đi, khẽ không người, theo sau liền một mực vây quanh ở bên cạnh hai người, thỉnh thoảng đối với chung quanh một số võ giả vẻ mặt vui cười đó lấy, có vẻ hơi ăn nói khép nép. chương 904, Đại Vương Sơn dịch trạm. Tô Vũ lắp đầu, đứng dậy trực tiếp trở về phòng cũng không hề nhìn nhiều. Mỗi người có mỗi người lựa chọn sinh hoạt thái độ, khó phân đúng sai. Tâm hắn tự có chút không yên, cảm thấy có một loại bất an, như có cái gì không chuyện tốt đang nổi lên. Bất quá, lúc này thần vực xác thực có thể nói là đến thời buổi rối loạn riêng là theo thiên tâm cốc sự kiện bắt đầu sau đó, cái này sau lưng liền bắt đầu có một đôi to lớn phát triển, tại thôi động đây hết thảy. Mà cái này phát triển mục đích cũng rất rõ ràng, chính là vì để thần vực dung chuyển. Vốn là, Tô Vũ Hoài nghi tới Hoàng Phụ Lãng, Nhưng là Càn Vũ quốc vốn là công nhận thứ nhất, thần vực dung chuyển đối chính hắn cũng không có chỗ tốt, mà lại hắn đã thành lập Bách Xuyên học viện, tuyệt đối là không nguyện ý nhìn thấy thần vực hỗn loạn, bởi vì học viện tốt nhất thời gian tồn tại cũng là tại Thái Bình thịnh thế bên trong. Còn có cái kia lôi h ám tử, cái kia đam hòa thượng đoán chừng là quyết tâm muốn tìm Đại Vương Sơn phiến phúc, đây là một cái thai hỏa ẩm, tuyệt đối sẽ nâng lên thần vực hỗn loạn để sau lưng hấp thủ đạt được. Không chỉ có như thế, Ngũ Châu đại lục cũng là một cái ẩn hình bom. Cũng không biết Đại Vương Sơn làm sao, nếu như có thể về sớm một chút liền tốt. Đêm gần nhất chuyện phát sinh đều vốt một lần, Tô Vũ càng ngày càng đau đầu, chính mình cái này Đại Vương làm, thật đúng là không bất lo à, nếu có người có thể chia sẻ đây hết thể liền tốt. Như thế nghĩ đến, trong đầu hắn lại là xuất hiện một vị thanh lánh nữ tử bóng người, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nếu như Sương Nhi tới tham gia VE giờ thể nghiệm quán mỹ nữ bài danh lời nói, đây tuyệt đối là thỏa thỏa thứ nhất à, thì trước mắt mà nói, Tô Vũ thấy qua nữ tử, vô luận là tướng mạo hoặc là khí chất, không có một cái nào có thể cùng Sương Nhi đánh đồng thực lực nha. Cái kia càng là kém xa. Liền xem như Tô Vũ, hắn có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không phải Sương Nhi đối thủ. Hắn không quên tại thần vẫn chi địa, Sương Nhi ra tay với mình lúc chẳng cảnh, trong tay nàng cờ sĩ vung lên, toàn bộ thiên địa đều rất giống đứng im. Một khắc này, hắn thật cảm giác được chính mình như là con kiến hôi, tại người lòng bàn tay bị người đổ bỡn. Sương Nhi cuối cùng là cái gì cảnh giới đâu? Chẳng lẽ là cái kia hư vô mờ mịt thiên đạo cảnh? Nếu thật là thiên đạo cảnh, tại sao lại tại ngũ châu đại lục luân lạc tới loại trình độ đó, người nào có bản lĩnh đem nàng bị thương thành như thế? Cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào, thương thế như thế nào. Thực, Tô Vũ rất muốn đi tìm Sương Nhi, nhưng là vừa nghĩ tới Sương Nhi ra tay với mình ánh mắt, trong lòng cũng có chút sợ, nàng quá mạnh, tại không có nhất định thực lực trước, Tô Vũ cũng không muốn nhìn thấy nàng. Hắn là Đại Vương Sơn Đại Vương, trong lòng còn có vẻ tiêu ngạo nam tử khí khái, hắn ưa thích đem quyền chủ động trộm vào trên tay mình, đợi đến thực lực đủ để ứng phó xương nhi, lại tìm nàng đi nói một chút, mặc kệ thế nào nói, bản Đại Vương cứu nàng, phải để cho nàng lấy thân báo đáp mới là Chính mình quả nhiên còn có một đoạn đường rất dài muốn đi à. Hệ thống, tiến vào may mắn buốc thăm logo. Tô Vũ coi đấu trí, thân thức trực tiếp chìm vào não hải hạ lệnh, đợi đến chính mình đem hệ thống bảo bối đều rút khô toàn bộ. Vậy tuyệt đối liền có thể nhũ bức. Bởi vì mua mua cửa hàng duyên cơ, lại thêm còn muốn lưu một bộ phận linh thạch tiếp tục phát triển, hắn có thể dùng để rút thưởng linh thạch cũng không nhiều, sau này thời gian thì khổ sở a. Tô Vũ than nhẹ một tiếng, lần này cũng chỉ rút một lần thử vận khí một chút, theo điểm kích, hệ thống giao diện đột nhiên biến đổi, biển hiệu từng cái bày ra. 3 tấm triệu hoán loại biển hiệu, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long. 3 tấm ma pháp loại biển hiệu, kỹ năng cơ bóc, kế ly gián biển hiệu, trở về thành biển hiệu. 3 tấm kiến trúc loại, Đại Vương Sơn dịch trạm chi nhánh, vãng sinh hổ, đồng nhân hạng. 3 tấm tạp vật loại, khổng tiên tỏa, ỷ thiên kiếm, đồ long đao. 3 tấm kỹ năng loại, phân thân thuật, lục mạch thần kiếm, không minh quyền. Còn có 10 tờ chống biển hiệu. Tiếp theo, cái này 25 tấm biển hiệu trực tiếp vỏ thành từng cái viên giấy, xuất hiện tại một cái trong suốt chậu thủy tinh bên trong. Liếm liếm bờ môi, đem tay vươn vào chậu thủy tinh bên trong. Hắn trong lòng có chút run rẩy, dù sao lúc này không giống ngày xưa. Không có cách nào tiếp qua tiêu tiền như nước sinh hoạt, nếu là rút chúng bằng trắng, hắn có thể khóc chết. Hệ thống A, Đại Vương Sơn hiện tại khắp nơi bị người nhằm vào, người có thể nhất định muốn giúp ta một chút a. Tô Vũ trong lòng mặc niệm lấy, chậm rãi lấy tay ra bên trong viên giấy. Đại Vương Sơn dịch trạm chi nhánh. Đại Vương Sơn dịch trạm chi nhánh, làm Đại Vương Sơn thiết lập ở mỗi cái thành trì hoặc là địa phương cứ điểm, đem Đại Vương Sơn thế lực còn có đệ tử phân tán tại bốn phía, có thể dùng để tuyên bố nhiệm vụ hoặc là xác nhận nhiệm vụ. Lại là trí nhánh. Tô Vũ trên mặt không vui không buồn, loại kết quả này chưa nói tới tốt, nhưng so với bảng trắng tới nói muốn tốt nhiều. Đại Vương Sơn dịch trạm, đây là Tô Vũ lần thứ nhất giúp chúng, giống như là một cái lính đánh thuê địa điểm, có thể để dùng cho võ giả nghỉ ngơi, đồng thời hội tuyên bố một chút nhiệm vụ, tỉ như cưỡng chế nộp của phi pháp đại vương sơn ngân hàng thiếu vay nhân viên loại hình, mà lại đồng thời, Tô Vũ còn muốn lợi dụng cái này dịch trạm làm thành cùng loại với trạm xe buýt tồn tại. Chờ đến sau này, Đại vương Sơn phi hành ma thú nhiều, liền có thể áp dụng, thậm chí chờ phát triển, có thể làm thành đảo bảo chuyển phát nhanh. Mỹ đoàn loại này, có điều lúc này nói đến còn hơi sớm. Bởi vì tiền tài nguyên nhân, dịch trạm kiến thiết cần hoán một chút, đại vương Sơn lúc này hy vọng cũng bị đá kích, chi nhánh không nên lại mở. Đông đông đông. Tô Hình. Ngoài cửa truyền đến Hà Tu Văn Thanh Âm. Đạt được Tô Vũ đáp lại sau hắn trực tiếp đẩy cửa vào, cười nói, Tô Hình, căn cứ ta vừa mới nghe ngóng Nếu là ở trong tỉ thí biểu hiện xuất sắc người, hoàn toàn có hy vọng đạt được kiến gia tiến cử tiến vào âm khôi tông. Phải biết, có thể ngắt lấy âm phong thảo năng nhân dị sĩ, tại âm khôi tông bên trong cũng là rất được hoàn nền tồn tại. Ngươi chỉ cần biểu hiện xuất sắc, để tam đại gia tộc dẫn tiến tuyệt đối không có vấn đề. Ta sẽ cân nhắc. Tô Vũ gật đầu cười cười. Tô Hinh nếu là nghĩ rõ ràng, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta lập tức giúp ngươi đi báo danh. Hà Tu Văn rất là nhiệt tình, tiếp tục nói. Tốt, ta Tô Vũ mở miệng nói, người này lòng nhiệt tình khiến người ta rất khó sinh ra phản cảm. Mọi người quen biết một trận, không cần khách khí. Hà Tu Văn lập tức nói, "Bởi vì Tô Vũ lúc trước biểu hiện, Hà Tu Văn thăm dò xu hướng tính dục Tô Vũ thỉnh giáo một chút võ đạo vấn đề, lại là lập tức kinh động như gặp thiên nhân, Tô Vũ tùy ý một câu liền để hắn đột nhiên hiểu rõ, đối võ đạo rất có ích lợi, để hắn đối Tô Vũ càng thêm lau mắt mà nhìn lên, tôn kính vô cùng." Sau đó mấy ngày, đến đây yến hội lầu người càng nhiều. Thỉnh thoảng liền sẽ có lấy một vị nào đó nổi danh võ giả dẫn phát mọi người sợ hai thản phục, mà Hà Tu Văn đối Tô Vũ cũng càng thêm quen thuộc lên, thường xuyên hướng Tô Vũ thỉnh giáo một vài vấn đề, để báo đáp lại, hắn biết giảng một chút âm phong cốc bên trong chuyện lý thú. Hà Tu Văn có thể nói là khéo léo, trong khoảng thời gian này một mực phát triển tại Yến hồi lầu, cảm thấy có lăn lộn mở dấu hiệu, nhận biết nhân cực nhiều, bởi vậy, hắn biết sự việc tự nhiên cũng nhiều, để Tô Vũ đối âm khôi tông giải đại đại nặng th có thể nói là đứng tại đỉnh phong nam nhân, Hà Tu Văn vấn đề đối với hắn mà nói thật là là trò trẻ con, trả lời không có không lao lực, há mồm tức đến, cũng không có tư tảng tính toán. chương 905, cút đi. Ẩm. Nương theo lấy một bóng người theo trên lôi đài ngã rơi xuống đất, tiến hồi lầu một trận giao đấu lại lần nữa kết thúc. Tô Minh quả nhiên lợi hại, còn nói chính xác, rượu này ta nhận phạt. Hà Tu Văn hướng về Tô Vũ dơ ly rượu lên, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Đối với Tô Vũ nhãn lực bội phục không thôi. Đặt chén rượu xuống, hắn nhìn về phía Tô Vũ, không biết Tô huynh suy tính được ra sao. tỷ thí lần này sức cạnh tranh so di vãng còn mạnh hơn, theo ta nói biết rõ, hiến ra đối với tỷ thí lần này rất là xem trọng, thề muốn lấy được thứ nhất. Ta đồng ý tham gia. Tô Vũ cười nói, chỉ cần có thể tiến vào âm khôi tông, quá trình như thế nào đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Ha ha, tốt, mời Tô Vũ theo ta cùng nhau đi báo danh. Hà Tu Văn lập tức cười to nói, có tô vụ hỗ trợ, hắn tin tưởng mình lấy tới âm phong thảo hy vọng để cao thật lớn. Hai người vừa mới vừa đi tới tiếp tân, toàn bộ yến hồi lầu nhưng đều là rối loạn lên, tất cả mọi người đang nhìn lấm lét lấy, nghị luận âm ý, ngay tại lúc đó, đất bằng gió lên, gió này bên trong dung nhập một cô vô hình khí thế, theo mọi người bên người thổi qua. Gió rừng, trước cửa tiểu lâu lại là thêm ra một tên khoác trên người lấy thanh sắc áo cho người, người này trên đầu còn mang theo một đỉnh thanh sắc mũ cao. Lông mày như kiếm, hướng lên trời mà dựng thẳng, khuôn mặt thon gầy, cho người ta một loại sắc bén khí tước. Là thanh dực vương. Hắn thế mà đến. Cơ mơ Khó trách Yến gia đối tỉ thí lần này lòng tin to lớn như thế, nguyên lai liền thanh dực vương đô cho mời đến, thật là bạo tay. Không phải nói thanh dực vương đơn độc một mình quen, sẽ không thụ mệnh tại bất kỳ thế lực nào sao. Yến gia đến cùng hứa hẹn cái gì chỗ tốt có thể mời được hắn. Xem ra Yến gia giã tâm rất lớn à. Bọn họ lần này nếu là vẫn là thứ nhất, như vậy Âm Khôi Tông rất có thể đem Yến Đãng cùng Yến Vân cũng thu làm đệ tử, đến lúc đó, tiến ra thế hệ trẻ tuổi đều là Âm Khôi Tông đệ tử. Mọi người ngươi một lời ta một câu, khe khẽ bàn luật lấy, nhìn lấy Thanh Dực Vương, tràn đầy kính sợ. Tô huynh, Thanh Dực Vương là Âm Phong cốc công nhận nhẹ nhàng vũ ký cao minh nhất võ giả, am hiểu phong thổ tính, hắn mặc dù chỉ là trung vị thần hạ dai, nhưng là truyền văn từng tại thượng vị thần dưới mí mắt đào thoát, bởi vì lúc phi hành Phía sau thanh sắc áo choàng như là một đôi thanh sắc cánh, cho nên người xưng Thanh Dật Vương. Hà Tu văn đối với Tô Vũ giải thích nói, nhìn lấy Thanh Dật Vương, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Trước kia Tam đại gia tộc đã từng đều mời qua hắn, có điều đều bị tự tuyệt, nghĩ không ra lần này thế mà tính toán rời núi. Đây mới là cường giả a. Không cần toàn năng, chỉ cần ngươi có một hạng cường đại năng lực, ngươi liền sẽ được người tôn kính. Đây là phản thùng gỗ lý luận, để cao mình không thể thay thế tính. Thật sự thực sự thực sự Nương theo lấy một trận gấp rút cước bộ thân thể, Yến Đăng cùng Yến Vân tới lúc gấp rút nhanh chạy tới, phía sau theo một đám người, hiển nhiên chờ đợi ở đây Thanh Dực Vương đã đã lâu. Ha ha ha, Yến ra hoang nên Thanh Dực Vương, không có từ xa tiếp đón, sơ xuất sơ xuất. Yến cười phóng đăng nói, khách khí vô cùng. Thiếu cho ta tới này chút hư, hứa hẹn ta đồ vật cũng đừng quên. Thanh Dực Vương hừ hừ, mở miệng nói. Xin yên tâm, tất nhiên là không thiếu được. Yến Đăng lại lần nữa cười nói giúp lấy đối với Tiếp Tân Vung tay lên, hạ lệnh, lập tức cho Thanh Dực Vương chuẩn chuẩn bị một gian lớn nhất phòng thượng đẳng. Được. Tốt. Cái kia gã sai vật sắc mặt hơi hơi cứng đở, tiếp lấy rúng sợ mở miệng. "Hả?" Thanh Dực Vương hơi nheo mắt lại, nhìn về phía gã sai vặt, "Ngươi chẳng lẽ đối bản vương có ý kiến? Ngươi nhà họ Yến cũng là nhìn qua, mở cái gian phòng mà thôi, gã sai vật này phản ứng quả thực có chút cổ quái." "Không, tiểu không dám." Gã sai vặt lập tức dọa đến hai chân như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệnh, kém chút trực tiếp trượt trên mặt đất, tiếp lấy vẻ mặt đau khổ nhìn về phía yến Đãng chỉ là cái này yến hồi lầu phòng trọ đã đủ, cho nên. Đây. Thanh dực vương cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía yến đẵng, yến ra là có nên hay không cho ta một lời giải thích. Hắn chỉ là trung vị thần hạ dai, nhưng dựa vào lấy vô cùng khinh công thân pháp, hành động không kiêng nghệ gì cả, càn rỡ vô cùng, tại âm phong quốc hung danh hiền hoách, liền xem như đối mặt đại gia tộc, cũng đều là không chút khách khí. Thanh dực chờ một lát Yến Đăng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nhấc chân hướng về tiếp tân đi tới. Đây là hắn một cái sơ sẩy, bởi vì thanh dực vương chuyện rất quan trọng, giống như là sát thủ, bởi thế là vì bí mật che giấu, quên để Yến hồi lầu trở lại phòng trống. Đem đăng ký bảng danh sách cho ta. Yến Đăng trầm rộng nói ra, tiếp lấy trực tiếp từ nhỏ tư trong tay đoạt lấy bảng danh sách, ánh mắt hơi hơi quét qua, mi đầu liền không khỏi vậy một cái. Lúc này, Tô Vũ đang chuẩn bị báo danh. Bởi vậy bảng danh sách số trang vừa tốt dừng lại tại tô vũ một trang này. Tô vũ dùng là tô thần cái này dùng tên giả, bởi vì còn không có sở ra, bởi vậy bị trọng điểm viết ở giữa, hơn nữa còn có một cái to lớn ngoại nhân đánh dấu, chói mắt vô cùng. Cầm bút đến. Yến đang tiếp nhận bút, đưa tay ngay tại tô thần tên phía trên trực tiếp vạch một cái, tốt, đem người này đổi ra, khoảng không ra khỏi phòng. Cái này là ý gì? Tô vũ trong mắt tinh quang lóe lên, cao mày nói. Nguyên lai like ngươi chính là Tô Thần, cái này bớt việc nhiều. Yến Đăng trên mặt mang cười, nói tiếp, không có ý gì, sau này, ngươi liền không có tư cách ở nơi này. Yến Huynh, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm, Tô Huynh là huynh đệ của ta, đang chuẩn bị đến báo danh Yến ra nha. Hà Tu Văn ở một bên cười làm lành nói, Yến Huynh, ai là ngươi huynh đệ? Yến Đăng lại là tùy ý quét Hà Tu Văn liếc một chút, tiếp lấy cười khởi nói, ngươi cái này ưa thích quỷ liếm người mặt hàng. Có cái gì tư cách cùng ta xương huynh gọi đệ." Hắn lời nói để Hà Tu văn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không dám nói ra một chữ đến, tại hắn phía sau, Gi Tu chúc hốc mắt đỏ bừng, gắt gao cắn bờ môi của mình. Tiếp theo, Yến đãng lại nhìn về phía Tô Vũ, "Ta yến ra nhưng là không phải cái gì a miêu a cầu đều thu, cút đi." Lời vừa nói ra, cơ hồ cả phòng người ánh mắt đều rơi vào Tô Vũ trên thân, niệm mai vẻ cười nhạo mười phần. Yến đãng cử động như vậy, Mục đích tính rất rõ ràng, chính là vì nịnh nọt Thanh Dược Vương. Bởi vì gian phòng đã đủ, Thanh Dược Vương lòng sinh bất mãn, mà Yến đã chính là muốn dùng chèn ép tô vũ đến lắng lại Thanh Dược Vương lửa giận, như thế, để Thanh Dực Vương cảm nhận được mình đã bị coi trọng. Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta lại không phải là không có trả tiền. Dì tu chúc nhịn không được không cam lòng giận dữ hết. a khinh người quá đáng. Thanh Dược Vương chậm rãi tiến lên, chỉ hà tu văn, miệt thị nói. Bọn họ gian phòng cũng cho ta đưa ra đến, ta sẽ để xa thần kiếm cũng tới thăm ra. T. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người chăm miệng một lời sợ hãi thán phục lên tiếng. Xa thần kiếm cũng muốn đến. Hán khinh công thân pháp có thể càng tại thanh dực vương phía trên A. Không được, không được A. Lần này hiến ra tuyệt đối lại là thứ nhất A, bọn họ đã liên tục ba giới đệ nhất. Chuyển văn xa thần kiếm cùng thanh dực vương hai người là huynh đệ, xem ra chuyển văn không giả A vẫn cứt chó, cái này sở ra là giống nhầm cất chó a. Thanh Dực Vương hiển nhiên là nhìn hai người này khó chịu, cho nên lúc này mới chuyển ra xa Thần kiếm, vẹn vẹn vì xua đuổi hai cái không có ý nghĩa con kiến hôi, sở ra thật sự là kiếm lời lần. Chương 906, Tôn Tép Ngại nhép. Xa Thần kiếm, Thanh Phong Cốc trung đỉnh tên kiếm khách. Có người nói, hắn kiếm như là Thanh Phong Cốc cái này đẩy trời cắt vàng, bao phủ hết thảy, khiến người ta khó lòng phòng bị, vô luận là kiếm pháp vẫn là thân pháp, đều nhanh đến tức hạ. Hành động ở giữa luôn luôn nương theo lấy đẩy trời cắt vàng, bởi vậy người xưng xa thần kiếm. Nghe được xa thần kiếm danh hảo, Yến Đãng hiển nhiên cũng là bị kinh ngạc, trong mắt có ức chế không nổi vui mừng, vội vàng nói, thanh dực vương phóng tâm, những người này tồn tại nếu là hư ngươi mi mắt, ta lập tức liền đuổi bọn hắn đi. Nói xong, hắn lúc này nhìn về phía tô vũ, âm thanh lạnh lùng nói, còn không cút nhanh lên. Hà Tu Văn cái gì mặt hàng hắn hiểu rõ, mấy ngày qua này Hà Tu Văn tại trước mặt bọn hắn lúc, gần lúc hiện Hắn tự nhiên hiểu rõ Hà Tu Văn ý tứ, ưa thích dựa vào loại thủ đoạn này người, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự. Giúp cũng không giúp được hắn hiến ra. Chân chính có năng lực võ giả, là khinh thường tại như Hà Tu Văn dạng này. Vật họp theo loài, người họp theo quần, tô vũ cùng Hà Tu Văn đi cùng một chỗ, có lẽ cũng giống vậy. Dùng hai người này để lấy lòng thanh dực vương cùng sa thần kiếm, thế nào nhìn đều là kiếm lợi lớn. Hà Tu Văn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bờ môi run rẩy sắc mặt sáng quét nói không ra lời Ta làm việc không thích làm tuyệt, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Lại tại lúc này, Tô Vũ bình tĩnh thanh âm lộ ra như thế đột ngột trói thai, nhìn về phía yến đãng đem vừa mới lời nói thu hồi đi, quỳ xuống xin lỗi, ta có thể coi như cái gì đều chưa từng xảy ra. Cái gì? Tất cả mọi người là đông nhiên ngần ngơ, kinh ngạc nhìn về phía Tô Vũ, cho là mình ngay lầm. Tên này, khẩu khí thật là lớn. Phốc phốc. Có điều ngay sau đó, lại là cả sảnh đường cười vàng, từng cái nhìn lấy Tô Vũ cười đến trước túi sau ngựa, như tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Hà Tu Văn cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy tô vũ tựa như lần thứ nhất biết hắn, miệng há thành một cái hoa hình, tiếp lấy tranh thủ thời gian lôi kéo tô vũ, tô hình, hảo hán không ăn thiệt thói trước mắt ta. Ha ha ha, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ Tiến đáng khỏe mắt có rúm, bận tâm hình tượng không có buộc phát ra cười vang, nhưng là khỏe môi nết lên dễ cật lại cực kỳ rõ ràng, ngươi tính là thứ gì? Có tư cách như thế nói chuyện với ta Để hắn quỳ xuống xin lỗi. Hắn đã là phẫn nộ vừa buồn cười, nhìn lấy tô vũ cảm thấy toát ra sát ý. Yến thiếu không tất động khí, loại nhân vật này cũng là dùng đến cho chúng ta tìm niềm vui, coi hắn là làm tôm kép ngại nhép mù bắn liền tốt. Thanh dực vương cười ha ha lấy, phất phất tay, ngươi biểu diễn để cho ta rất là hài lòng a khó được như thế vui vẻ, ta hôm nay cũng liền không làm khó dễ ngươi, cút nhanh lên đi. Cùng loại người này động khí đúng là kéo thấp chính mình phẩm vị thanh dực vương cảnh giới ta mà cảm, thủ giáo Yến Đăng lúc này cũng là một cái mông ngựa, tiếp lấy cười lạnh quét Tô Vũ liếc một chút, mở miệng nói, coi như các ngươi vận khí tốt, hôm nay là thanh dực vương cho các ngươi cầu tỉnh. Tô Vũ cũng không đáp lời, sắc mặt lạnh nhạc, thời gian ba cái hô hấp đã đến, cơ hội cho người không nắm chắc được không hoán ta được. Lời này vừa nói ra, lại nên đón một mảng lớn cười vàng, đều thời điểm này, thế mà còn tại múa mép khô môi. Đi thôi. Tô Vũ hứng hở nói ra, bình tĩnh vô cùng, tiếp lấy nhắc chân liền hướng về môn đi ra ngoài Hà tu văn sắc mặt đắng chát, hít sâu một hơi, túi thấp đầu theo sau. Cắt. Mọi người nhất thời phát ra một trận hư thành, nhìn lấy tô Vũ bóng lưng, chế rêu không thôi. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng tên này phía sau có một vị đại nhân nào đó vật ta cái này đầy đủ thuyết minh cái gì gọi nói khoác mà không biết ngượng. Không thể không nói, đây là một lần thất bại trang bước có thể xương sách giáo khoa cấp bậc. Tên này ra mặt thật đúng là dày à, thời điểm này mặt còn không đổi sắc, chó mất chủ đựng cái gì được. Mọi người ngươi một lời ta một câu, chỉ Tô Vũ bóng lưng như tại nhìn một chuyện cười, loại chuyện này tại võ giả thế giới vốn là cực phổ biến sự việc, người yếu không xứng đáng đến đồng tình. Yến Đãng khép cười một tiếng, không có đem Tô Vũ để ở trong lòng. Uy! Thanh dực vương thanh âm truyền đến, hướng Tô Vũ, nhân quý có tự mình hiểu lấy, khắc thật đem mình làm cái nhân vật, nếu không rất dễ dàng sống không lâu. Câu nói này, tương tự thích hợp với chính người, cũng đừng quên Tô Vũ không hề quay đầu lại, chậm rãi đi ra Yến hồi lầu từ đầu đến cuối đều lộ ra đến vô cùng lạnh nhạt. Thanh Dược Vương khẽ cho mày, luôn cảm giác có chút khác biệt, nhưng lại không nói ra được cụ thể bất đồng nơi nào. Trong tự lâu, còn có một số võ giả nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt lộ ra một cố vẻ kỳ dị. Tên này, thật sự là quá mức bình tĩnh chút. Đáng sợ, phẫn nộ, xấu hổ, cứu hận trớn nên có cảm xúc thế mà một điểm không, đây không phải giả ra đến, theo trong đôi mắt đó có thể thấy được, hắn thật không có tâm tình chậm trờn. Voi sẽ đem con kiến khiêu khích để ở trong lòng à, hiển nhiên không biết. Nhiều khi, có thể mặt đối với người khác vũ nhục mà giữ vững bình tĩnh, đây mới là lớn nhất lực lượng cùng dũng khí. Qua một lúc, những người này cũng đều là tự dễ cười một tiếng, Tô Vũ lại là voi sao. Hiển nhiên không biết. Có lẽ chỉ là ra mặt tương đối dạy à. Tô Vũ rời đi yến hồi lâu sau, ánh mắt nhìn về phía Hà Tu văn nói, Hà Huynh, liên lụy người. Tô Huynh nói là nơi nào lời nói, bản này thì cùng Tô Huynh không quan hệ chỉ là Yến ra khinh người quá đáng. Tiếp lấy hắn tự dễ cười một tiếng, nói đến cũng coi là ta tự dứt đủ, càng lên cao gián, người khác càng xem thường ngươi. Hắn cho là mình cùng Yến ra huynh muội xem như giả mạo người quen, tự xưng là còn có một số nhân mạch, nhưng Yến đang đối thái độ của hắn hắn nhìn thấy, tại trong mắt đối phương, đối với hắn căn bản khinh thường một chú ý, mà trước đó lăn lộn coi như quen mặt người từng cái cũng chỉ hội chế dễ không có một cái đứng ra hỗ trợ, cái này liền là tiểu nhân vật BID. Chỉ có thực lực mới có thể thắng tôn trọng. Hà Tu Văn Thanh em nghiêm túc, nhìn Yến Gia huynh muội đối Thanh Dực Vương thái độ liền hiểu. Tô Vũ, Hà Tu Văn lại nói, nói đến lần này là ta không tốt, Yến Gia cũng không phải là lương địa, ta lại một mực mời ngươi nhập Yến Gia, không nghĩ tới gặp được việc như thế này, để ngươi chịu nhục, thật sự là thật có lỗi. Tô Vũ nhìn về phía hắn, đã thấy hắn ánh mắt bằng thẳng, thế mà không có chút nào oán trách, ngược lại có chút tự trách, phải biết, loại tình huống này hoàn toàn là Tô Vũ liên lụy hắn. Ngươi tại sao muốn tham gia tỉ thí lần này? Tô Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Hà Tu Văn một nhắc lại hắn cái này tỉ thí có mạo hiểm hy vọng cùng nhau tổ đội, đã biết rõ nguy hiểm, tại sao còn kiên trì như vậy muốn tham gia? Trên thế giới võ giả đông đảo, mà tài nguyên tu luyện lại có hạn, tự nhiên muốn nỗ lực tranh thủ. Hà Tu Văn cười nói, ta một không có bối cảnh, hai không có thiên phú, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây cũng là nhân sinh bình thường sống. Tô Vũ phản phất có thể từ trên người hắn nhìn thấy chính mình kiếp trước bóng dáng. Hà Tu Văn nói xong, lại là bật cười lớn nói, Tô Vinh không cần phải lo lắng, trừ Yến lên ra, còn có mặt khác hai nhà, lấy người năng lực, căn bản không phải vấn đề. Tô Vũ gật gật đầu, theo Hà Tu Văn hướng về phong gia phương hướng mà đi. Phong gia báo danh cứ điểm thật là phong nguyệt lâu bên trong, xa hoa trình độ không thể so với Yến hồi lầu kém, bởi vì đã đến tỉ thí trước giờ, trong lâu dòng người đã rất nhiều. Xa xa liền có thể nghe được bên trong hồn áo âm thanh. chương 907, thổi như bức nhân tài. Gần ba giới trong tỉ thí, tiến ra một mực ở vào vị thứ nhất, mà phong ra thì là thứ hai. Trên đường, Hà Tu Văn canh chừng nhà cục thế giảng cái đại khái, nói tiếp, đạt được thứ nhất tiến ra tại đại khí thô, thuê võ giả thời điểm xuất thủ tự nhiên xa xỉ, bởi vậy cũng dễ dàng mời chào càng nhiều võ giả, đây là một cái lành tính tuần hoàn. Cái này cũng làm đến bọn hắn nhìn võ giả ánh mắt cực cao. Đối đồng dạng võ giả chẳng thèm nó tới, phong ra thì lại khác, chúng ta đi qua bọn họ tất nhiên sẽ tiếp nhận. Hà Tu Văn chắc chắn vô cùng, đối với Tô Vũ cười nói. Hy vọng như thế đi. Tô Vũ gật gật đầu, thản nhân nói. Hán tính lực thật tốt, xa xưa liền nghe đến phong nguyệt lâu bên trong nói chuyện với nhau, cũng không phải là rất là quan a Theo tiếp cận, phong nguyệt lâu bên trong truyền ra cười vang càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn kèm theo chửi rùa âm thanh. Ngoa tạo! Các người nghe nói không? Yến ra lần này giống nhằm cất chó, thế mà chiêu mộ được thanh dực vương cùng xa thần kiếm. Tin tức này tự nhiên nghe nói qua, có lẽ đã tại tam đại gia tộc đều chuyển ra, xem ra lần này thứ nhất có lẽ lại là Yến ra a Cái này còn chưa chắc, các ngươi đừng quên, phong ra nhưng cũng có lấy sát thủ. Ai? Nếu như không phải cái kia hai tên tiểu tử hỏng việc, Yến ra sao lại có khả năng đồng thời chiêu mộ được thanh dực vương cùng xa thần kiếm, vốn là giới này thứ nhất phong ra nhưng là tình thế bắt buộc a Trong kiểu lâu thanh âm chuyên gia, để hà tu văn trên mặt nguyên bản còn mang theo ý cười bỗng nhiên cứng đở, sắc mặt có chút tái nhận. Tam đại gia tộc, thế lực gì rộng, riêng là tại đây loại mẫn cảm thời kỳ, cùng loại với tỉ thí tin tức truyền bá tự nhiên cực nhanh, dùng tiến triển cực nhanh đã không đủ hình dung. Đạm ấu, hai người kia tuyệt đối là sao trổi tồn tại à, Yến ra có lẽ đã cười không lưng. Đâu chỉ a các người đoán hai người kia thế nào nói, thế mà để Yến ra hiến khua xuống quỳ xin lỗi. Đây rõ ràng cũng là thiểu năng trí tuệ mà. Trong thiểu lâu truyền đến một đạo tiếng mắng chửi, tận lực bồi tiếp một trận cười vang. Tô Tô Hinh, người ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi vào báo danh nhìn xem. Hà Tu Văn sắc mặt có chút cứng ắc, nói xong, nhấc chân liền hướng về phong nguyệt lâu mà đi. Hử! Đưa mắt nhìn Hà Tu Văn ra ngoài, Tô Vũ bên người lại chuyển tới hư lạnh một tiếng. Hà Tu chúc lần đầu tiên không cùng lấy ca ca của nàng, mà chính là căm tức nhìn Tô Vũ, gương mặt phình lên, như là đầy bụng khí cầu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Thế nào? Tô Vũ lông mày nhữ lại. Chân chính sao trổi là người mới đúng. Hà Tu Trúc cũng không giống như Hà Tu Văn như vậy dễ nói chuyện. Gặp ca ca của mình không tại, lập tức đem đối tô vũ bất mãn cho phát tiết ra ngoài. Đều là bởi vì người, ca ca ta mới có thể bị người nhà họ yến cho theo đến. Cô bé này hiển nhiên là nghẹn thật lâu, liền tự bế bệnh đều quên. Tiếp tục nói, ngươi biết ca ca ta vì ngày hôm nay giao ra bao nhiêu sao? Hắn cực khổ lưu giữ như thế nhiều linh thạch và ở yến hồi lầu, thật vất vả chịu đến bây giờ, cũng bởi vì ngươi xuất hiện, hiện tại cái gì đều không. Hắn căn bản không phải bởi vì muốn tranh thủ tư nguyên cho mình tu luyện, đều là vì ta, ta khi còn bé nhận một đầu ma thú công kích, trên thân lưu lại mà bệnh, ca ca muốn cũng là sử dụng cơ hội lần này đòi hỏi một gốc linh dược chữa tốt ta. Tô Vũ nhìn lấy hơi không không chế được Hà Tu trúc, chỉ giữ trầm mặc. Tiểu nữ sinh này động lại đã lâu, cần phát tiết, trong mắt đã tràn đầy lệ quang ủy khuất vô cùng. Ta võ đạo tuy nhiên thấp nhưng là đối với người tâm tình rất mẫn cảm, theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm cũng cảm giác được, ngươi xem thường ta ca, ngươi cảm thấy hắn thấp kém, sẽ chỉ định lọt người khác. Hà Tu chúc nước mắt ảo ào, ào chạy xuống, hắn thiên phú vốn là rất tốt, đều là vì ta mới như vậy, người nào trời sinh thì nguyện ý đối với người khác thấp kém. Tô Vũ há hốc mồm, nặng nề thở ra một hơi, lại căn bản không có bất kỳ phản bác nào năng lực. Hắn không thể không thừa nhận, Hà Tu chúc nói là đúng. Tuy nhiên hắn từ trên người Hà Tu Văn nhìn thấy chính mình kiếp trước bóng dáng nhưng là cảm giác đầu tiên vẫn như cũng là chẳng ghét đại khái là bởi vì chính mình là một đoạn thời gian đại vương bắt đầu quên dân gian khó khăn đi Tô Vũ cười khổ cái này có lẽ cũng là cái gọi là thói hư tật xấu đi phải biết chính mình kiếp trước nhưng là ghét nhất những cái kia tự xưng là cao cao tại thượng người à mà bây giờ chính mình bắt đầu thay đổi yên tâm đi có ta ở đây ngườiơi thương không là vấn đề ca ngươi sau này cũng không thể lại bị người xem nhẹ Tô Vũ nhìn lấy Hà tu Trúc, mở miệng nói. Ngươi trừ hội nói mạnh miệng bên ngoài sẽ còn làm gì sao? Hà tu Trúc khinh bỉ nhìn lấy Tô Vũ, nghiêng đầu đi, không muốn lại nhìn nhiều. Ha ha ha, đây chính là cái kia sao trổi. Thế mà còn có mặt mũi đến phong ra. Mọi người đừng vội đổi người, nói không chừng nhục nhã hắn một phen sau cũng có thể cho chúng ta mang đến mấy vị cường giả Ha ha ha, Cao Kiến, Cao Kiến A. Đúng lúc này, trong tiểu lâu truyền đến một trận cười vàng, nục nhã âm thanh bên thai không dứt. Nhất mắt nhìn đi, chỉ thấy Hà Tu Văn đã bị người theo trong tiểu lâu đánh vang ra ngoài. Hà Tu Văn mặt mũi tràn đầy cứng ắc, sắt mặt đỏ lên, thế mà còn bồi cười chuẩn bị tiến đi thử xem, lại bị cửa hộ vệ ngăn cản, cút đi, Phong ra không chào đón ngươi. Phong thiếu ra, trong lúc này nhất định có cái gì hiểu lầm, tiến ra khinh người quá đáng, chúng ta tin tưởng nhất định có thể vì các ngươi Phong ra làm điểm cái gì. Hà Tu Văn ngửa đầu hướng trong môn la lên. Ha ha, tiến ra đều không muốn phế vật, và Phong ra hội kiếm. Trong môn truyền đến một đạo nịa mai âm thanh, cút. Hà Tu văn miệng mở rộng còn chuẩn bị tranh thủ, một cái tay lại là trực tiếp khoác lên trên bả vai hắn, tính toán, đợi đến tỉ thí thời điểm bọn họ thì hội biết mình bỏ lỡ cái gì. Tô Vũ nhìn lấy hắn âm thanh bình tĩnh nói ra. Phúc ha ha ha, vị này chẳng lẽ cũng là vị kia muốn cho hiến khua xuống quỷ xin lỗi cùng đồ. Lợi hại lợi hại a mở mang hiểu biết. Nghe danh không bằng gặp mặt, nhân tại như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người này đi tới chỗ nào thì đối ở đâu, tự xưng là thiên hạ đệ nhất, sợ, thật đáng sợ. Đi thôi. Tô Vũ tâm bình tĩnh như trước, nhìn cũng chưa từng nhìn phong ra mọi người, xoay người trực tiếp rời đi. Tô Vinh, tiếp xuống chúng ta chỉ có thể đi vương gia. Hà Tu văn than nhẹ một tiếng, theo sau mở miệng nói. Tô Vũ lông mày nữ lại, vương gia không tốt sao. Vương gia cho tới nay cũng chỉ là xếp hạng thứ ba tên, nói là tam đại gia tộc thực đã xa xa bị mặt khác hai đại gia tộc chỗ rơi xuống. Thực lực chênh lệch quá xa, chỗ hứa hẹn đồ vật giá trị tự nhiên không so được mặt khác hai nhà. Hà Tu văn mở miệng giải thích, bởi vậy, bình thường có rất ít người nguyện ý đi vương ra báo danh, cái này cũng tạo thành một cái ác tính tuần hoàn, càng ngày càng kém. Không sao, cái này đối ta không có có ảnh hưởng, chỉ cần ta đi, bọn họ cũng là đệ nhất. Tô Vũ gật gật đầu thuận miệng nói ra. Hừ! Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn Hà Tu chúc lập tức phát ra một tiếng khinh thường hư lệnh, đối Tô Vũ càng thêm không có nhìn Thật là một cái thổi ngư bức nhân tài, Đại Thoại Vương. chương 908, ta báo danh. Hà Tu Văn nhìn Tô Vũ liếc một chút không nói gì, hắn cũng không có Tô Vũ như vậy là quan. Tại hắn trong cảm giác, Tô Vũ yếu ma cũng là xuất thân từ nhà giàu sang bị người nhà bảo hộ rất khá, cho nên mới như thế ngây thơ. Yếu ma cũng là đối âm phong cốc tỉ thí quá xem nhẹ, không biết bên trong tàn khốc. Ai, nói chung lần này đoán chừng là muốn lạnh đi vừng ra, thỏa thỏa là cuối cùng nhất một tên. Nếu như còn ngắt lấy không đến âm phong thảo, đây tuyệt đối là trúc lam mốc nước công dạ tràng. Vương gia thật là âm phong Quốc lại phía bắc, tiểu lâu so với Yến gia cùng phong nhà kém một chút, rõ ràng nhất là dòng người tranh lệnh, ít hơn nhiều, mà lại liếc nhìn lại, võ giả chất lượng cũng là giảm bớt đi nhiều, xem ra vương gia chính mình cũng cơ hồ là từ bỏ, đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Một cái, tiểu lâu này đối với hắn hai cái tiểu lâu cũng yên tĩnh không ít, uống liền tiểu tâm tình đều không có bao nhiêu. Dọc theo một đầu dây sắp xếp thành hàng dài, đang có người tại lần lượt đăng ký lấy. Tên: Ngô Tam. Cái gì cảnh giới? Hạ vị thần cấp thấp. Cái gì yêu cầu? Ta muốn một bản thiên giai hạ phẩm vũ khí. Cái gì? Phụ trách đăng ký là một tên thiếu niên, không đủ 20 bộ dáng, vốn là lười nhác nằm sấp trên bàn, nửa ngủ nửa tỉnh tiện tay đăng ký lấy, nghe nói lời này kém chút nhảy dựng lên, một bản thiên giai vũ khí. Ngươi thật đúng là có thể công phu sư tử mà à? Gia giá 5 cái thượng phẩm linh thạch, nếu là có thể hái đến một khỏa âm phong thảo, 20 mai thượng phẩm linh thạch, không làm liền lan chứng Thành giao, người kia cũng chuyên nhất lời nói, lúc này cởi mở đáp ứng. Một cái, loại này có kẻ mặc cả trên lệnh cực lớn Tô Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Không chỉ có như thế, Tô Vũ thậm chí còn chứng kiến tới tham gia người bên trong có Vũ Thánh cấp bậc cũng tới tham gia náo nhiệt, đó căn bản liền pháo hôi cũng không tính đi. Mà Hà Tu Văn cùng Hà Tu Trúc thì là sắc mặt tảm đạm, huể hoài vô cùng, loại này thế lực liền xem như có thể có cái gì tiền đồ. Ca quên đi, liền xem như lại có thể có cái gì chỗ tốt. Hà Tu Trúc không khỏi mở miệng quên đủ. tiểu cô nương ngươi đây thì không hiểu sao. Hà Tu Văn còn chưa kịp mở miệng, đội ngũ phía sau một người liền trực tiếp mở miệng nói, những linh thạch này tuy nhiên không nhiều, nhưng là thịt muối cũng là thịt ta ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Thế nào có thể gọi ăn không đâu. Loại này tỉ thí rất nguy hiểm, thì vị như thế điểm linh thạch. Hà Tu Trúc lập tức phản bác. Người kêu mỉm cười, một bộ ngươi không hiểu thần sắc, nguy hiểm. Đó là nhằm vào Yến ra cùng phong nhà, mà Vương ra, báo danh chỉ là đến một chút nhân số chống đỡ một chút chẳng tử, ai sẽ thật lấy mạng đi hai âm phong thảo. Cũng khó trách Vương ra bao năm qua đến đều là cuối cùng nhất một tên, cái này không khỏi vậy Hà Tu văn không khỏi thở dài. Thôi đi, Vương ra không có trực tiếp bỏ quyền đã rất không tệ tốt ta ngươi biết lần này hiến ra cùng phong nhà đều có ai sao. Xếp tại tô vũ phía trước là một vị phiết lấy dâu cá chê thon gầy nam tử, trong mắt còn mang theo kính sợ, chấm thấp mở miệng nói, hiến ra mời đến xa thần kiếm cùng thanh dự vương, mà phong ra cũng là nhân vật hung ác, vô thanh vô tức mời đến phong pháp sư cùng truy đá, vương ra cầm cái gì đấu Vương vàng thua A. Lời này vừa nói ra, người chung quanh lập tức cũng lên tinh thần, từng cái tràn đầy phấn khởi, còn có, các ngươi có biết hay không? Tiến ra sở di có thể mời đến xa thần kiếm cùng thanh dực vương hay là bởi vì hai vị làm càn làm bậy. Ha ha ha, chuyện này tự nhiên nghe nói qua, nhắc tới cũng thú vị. Mọi người trực tiếp thì thảo luận mở, Hà Tu Văn cùng Hà Tu chúc hai mặt nhìn nhau, chỉ giữ trầm mặt. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, tiểu lâu bên ngoài lại chuyển tới một trận gấp rút cước bộ thân thể, tiếp theo liền thấy một vị mặc lấy áo xanh nữ tử bước nhanh mà đến. Nàng bộ dáng không tính là cực đẹp nhưng là từ lông mi mãi cho đến toàn thân đều tản ra một loại khí khái hào hùng, rất có khí chất. Vương Tiểu Long Ngươi đến cùng thật là làm cái gì? Nàng lúc hành tẩu phát động lấy một làn gió thơm, bước nhanh vượt qua đám người. Nàng uy vọng hiển nhiên rất cao, xuất hiện sau đó, nguyên bản còn đang nghị luận mọi người trong nháy mắt đều an tĩnh lại, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện bất an. Tỷ Gọi là Vương Tiểu Long thiếu niên lập tức đứng lên, tựa như không cảm giác được tỷ hắn giận như lửa, trên mặt mang cười Mở miệng đắc y nói, ra sao? Ta loại này tuyển nhận phương thức như thế nào? 3. Nữ tử kia trực tiếp một trưởng vỗ tại trên bàn, khi sắc mặt đỏ lên, ta thế nào nói cho ngươi? tha thiếu không đầu. Ngươi ngược lại tốt, cho ta chiêu đều là chút cái gì, bộ dạng này còn cần so sao? Tỷ, ngươi bất giận, thực cái này tỷ thí vốn là không dùng so a vương ra chúng ta thế nào theo Yến ra cùng phong nhà đấu? Vương Tiểu Long vỗ vỗ lồng ngực, hoàn toàn không nhìn tỷ tỷ của hắn lửa giận, lầm nói Liền xem như bỏ ra nhiều tiền mời lợi hại võ giả kết quả là vẫn như cũ là thua, ta làm như vậy có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất ta. Ngươi biết cái gì? Vương y nhiên hận không thể một bàn tay trực tiếp rút đi qua, ta thì không nên tin tưởng ngươi để ngươi đến tuyển nhận võ giả. Đám người này có lẽ liền một gốc cầm phong thảo đều hái không đến, ngươi đây chính là tặng không tiền A. Nào tử có phải hay không có hố? Nói xong, nàng trực tiếp theo Vương Tiểu Long trong tay cầm qua báo danh tờ đơn, quét mắt một vòng. Toàn thân cũng bắt đầu tức giận đến run dày lên Tiếp lấy không nói hai lời Trực tiếp đem một mảng lớn tên trực tiếp vẽ rơi Bán thần trở xuống Tư cách hết thẻ hủy bỏ Cái gì? Ai? Nhất thời, toàn bộ trong tiểu lâu đều là than thở thanh âm Những thứ này võ giả cấp thấp vốn chính là dùng để góp đủ số Nghĩ đến trắng vơ vét một món linh thạch Hiện tại xem ra là ngâm nước nóng Nguyên bản còn xếp tại tô vũ phía trước Võ giả lập tức cũng ít hơn phân nửa Vương y nhiên mi đầu hơi hơi nhăn lại Kể từ đó Giảm bất võ giả thật sự là quá nhiều, trong lòng khí khổ, vương ra thế mà chán nản đến thế. tỷ dù sao lại thắng không, như thế nghiêm túc làm gì. Vương Tiểu Long có miệng, không khỏi nói ra. Thắng không phải cũng chỉ có thể là hái đến âm phong thảo. Nếu như một quả đều không có người cảm thấy âm khôi tông sẽ như thế nào xem chúng ta. Mà lại âm phong thảo có thể dùng đến theo âm khôi tông đổi lấy chỗ tốt, người đây quả thực là hồ nháo. Vương y nhiên con mày, lộ ra một tia đổi bại, nỗ lực nghị đến biện pháp giải quyết. Ánh mắt bên trong lẽ ra do dự. Ta báo danh. Đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm để Vương Tiểu Long cùng Vương Y Nhiên đều là lấy lại tinh thần, nhấc mắt nhìn đi, lại là một cái tuổi trẻ thiếu niên. Ngươi là cái gì cảnh giới? Vương Y Nhiên nhìn lấy Tô Vũ, ánh mắt bên trong lộ ra nghi vấn. Ngươi không cần phải để ý đến ta việc khác, chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi lấy tới thứ nhất là được. Tô Vũ vừa mở miệng cũng là lời nói ra chết người không đền mạng, lập tức làm cho cả tiểu lâu một mảnh xôn xao. Thật ra. Vương Tiểu Long kinh dị đánh giá Tô Vũ, lại là nhìn không ra có chỗ nào đặc thủ. Hà Tu Trúc trận mắt hốc mồm nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Tô Vũ, đối với hắn ra mặt dày có càng sâu nhận biết, liền xem như Hà Tu Văn cũng là vỗ chán một cái, cười khổ không thôi, vị này Tô Huynh tắt phong làm việc, thật đúng là ân khiến người ta không thể phòng đoan A. chương 909, nhặt được bảo bối. Người gọi cái gì tên? Vương ý nhiên nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng hỏi. Tô Thần! Tô Thần! không ít người khẽ cho mày, thốt quen thai tên. Là hắn. Trong đám người lập tức liền có người kinh hô lên, ánh mắt nhìn tô vũ như tại nhìn ngôi sao, cũng là cái kia muốn để hiến đạng quỷ xuống xin lỗi tô thần. Xoạn. Mọi người mặt lộ vẻ giật mình, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Hắn phân biệt tại Yến ra cùng phong nhà khẩu suất cùng nôn sau lại đi vào vương ra, đây là muốn làm cái gì. Nguyên lai like hắn cũng là tô thần, khó trách vừa mới sẽ nói ra loại kia khoát lác. Có trò vui nhìn. Ta cảm thấy vương già cũng sẽ bắt hắn cho đuổi đi ra. Tô Vũ tên tuổi trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới như thế vang dội cấp độ, từng cái nhao nhau biến sắc, kinh dị vô cùng. Nhưng, đối mặt mọi người nghị luận, Tô Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy vương y nhiên, mở miệng nói, ta người này sợ nhất phiến phước, không nghĩ tới lại trải qua như yến nhà cùng phong ra chuyện như vậy. Hắn lời này lập tức đổi lấy vô số hư thành, đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt chào phúng. Vương y nhiên lại là sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, đôi mắt nhìn chầm chầm Tô Vũ, một lát sau chầm rãi mở miệng nói, ngươi đi theo ta. Hà Tu Văn cùng Hà Tu Trúc đi theo Tô Vũ phía sau. Nàng mang theo Tô Vũ ba người tới một căn phòng bên trong, lúc này mới lên tiếng nói, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi. Nói đến, đây cũng là các ngươi vương ra vận khí tốt, ai bảo Yến ra cùng phong nhà đắc tội ta. Tô Vũ phối hợp nói ra, ta nếu không phải khoát lác, mà chính là... Vương y nhiên lời còn chưa nói hết. Nàng đồng tử thì bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, ở trước mặt nàng, nguyên lai like Tô Vũ thế mà một chút xíu biến mất, là tàn ảnh. Đến cùng là thời điểm nào? Mà chính là cái gì? Loại thực lực này như thế nào? Bình thản thanh âm từ nàng phía sau chuyển đến, cứng ngắc quay đầu, đã thấy Tô Vũ chính dù bận vận ung dung nhìn lấy chính mình. Thật là nhanh tốc độ. Vương Y Nhiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, sững sở nhìn lấy Tô Vũ. Phải biết, chính nàng nhưng là trung vị thần cấp thấp chế mà hoàn toàn không phát hiện được Tô Vũ tốc độ, loại thân pháp này tuyệt đối có thể cùng Thanh Dực Vương sánh vai đi. Hà Tu Văn cùng Hà Tu Trúc cũng là trừng lớn mắt nhìn lấy Tô Vũ, căn bản không thể tin được, bình thường đi cùng với bọn họ Tô Vũ có loại thực lực này. Tô Vinh, người Hà Tu Văn chậm nửa ngày, lại là vẫn như cũ khó có thể bình phục chính mình nỗi lòng, nguyên lai Tô huynh trước đó nói tới đều không phải là khoát lác, phần này thực lực cũng là lực lượng. Vương Y Nhiên hít sâu một hơi, nhìn lấy Tô Vũ ánh mắt trở nên thận trọng mà tôn kính. Khách khí nói, Tô Thiếu Hiệp thật sự là hảo khinh công, y nguyên bội phục trước đó bất kính chỗ xin hãy tha lỗi. Ta nói có thể giúp các ngươi vương gia thu hoạch được thứ nhất thì có thể làm được. Có điều ngươi cũng cần đáp ứng ta điều kiện. Tô Vũ gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói. Tô Thiếu Hiệp cứ nói đừng ngại. Vương ý nhiên thái độ cung kính rất nhiều. tỷ thí qua sau, ta muốn các ngươi để cho ta tiến vào âm khôi tông, còn có, cần một gốc linh dược chữa thương. Tô Vũ chậm dãi nói ra. Chỉ chỉ xưng sờ ở một bên Hà Tu Trúc nói, nàng thương thế cần một gốc ngâm mạch sen, không khó đi. Thì chỉ những thứ này. Vương y nhiên có chút không dám tin tưởng, không khỏi mở miệng xác nhận nói. Phải biết, tỉ thí lần này đối tam đại gia tộc tới nói quả thực là trọng yếu nhất, trực tiếp liên quan đến một cái gia tộc tiến cảnh, mà Vương ra bởi vì lâu dài ngược lại một, thế yếu cực rõ ràng, nếu như Tô Vũ có thể giúp bọn hắn cầm tới thứ nhất, đối bọn hắn tới nói trả bất cứ giá nào đều nguyện ý. Không tệ. Tô Vũ cười nói, không phải vậy ta cũng sẽ không nói các ngươi vận khí tốt. Tô Thiếu Hiệp, nếu không như thế này, trừ cái đó ra, vương ra chúng ta còn nguyện ý cho ngài 10.000 mai thượng phẩm linh thạch làm trả thù lao như thế nào. Có thể, Tô Vũ đương nhiên sẽ không đem linh thạch cự tuyệt ở ngoài cửa. Như thế, vương y nhiên lúc này mới yên tâm, nếu là Tô Vũ thật cái gì đều không ớn, như vậy nàng ngược lại muốn lo lắng Tô Vũ đến lúc đó không xuất lực. Lần này thật sự là nhặt được bà bối. Tiến ra cùng phong nhà nếu là biết có lẽ ruột đều muốn hối hận xanh đi. Vương y nhiên cưỡng ép đẻ xuống chính mình trong sự kích động tâm trực tiếp ra khỏi phòng, tại chỗ liền để Vương Tiểu Long đem tô thần tên cho đăng ký đi lên. Như thế, lại lần nữa dẫn phát vô số người nghị luận, người nào đều sẽ không nghĩ tới. Vương ra thế mà tiếp nhận tô thần. Tô hình, viên tiêu ngâm mạch sen hà tu văn nhìn lấy tô vũ, mang trên mặt một tia vô cùng thần sắc phức tạp, thanh âm bên trong mang theo nghẹn ảo. Mội muội của ngươi thương thế ta đã sơm chú ý tới Ta trước đó đã đáp ứng nàng sẽ giúp nàng chưa tốt." Tô Vũ tùy ý cười cười, tiếp lấy nhìn về phía không biết làm sao Hà Tu Chúc, "Đúng không?" "Ừm ừm." Hà Tu Chúc sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng, không dám cùng Tô Vũ đối mặt, túi đầu thấp giọng nói, "Thật thật xin lỗi, cảm ơn." "Tô huynh, cảm ơn." Hà Tu văn hai mắt đỏ thấm, vừa khóc vừa cười, "Ta đã sớm nên nghĩ đến, lấy Tô huynh khí chất cùng thiên phú cũng không phải thường nhân." Sau đó mấy ngày, âm phong cốc trở nên phá lệ náo nhiệt. Vây quanh tam đại gia tộc, đại lượng võ giả cũng bắt đầu vì sắp đến tỉ thí làm chuẩn bị. Tiến ra cùng phong nhà không thể nghi ngờ trưởng thành môn quan cực hai đại tiêu điểm, bởi vì thanh dự vương, phong pháp sư, truy đá cùng sa thần kiếm chờ võ giả, khiến cho giới này tỷ thí lớn nhất xem chút, mộ danh mà đến võ giả cũng càng thêm nhiều lên. So sánh với mà nói, vương gia thì là hoàn toàn như trước đây thanh đạm, trừ một số võ giả đến góp nhân số bên ngoài, cường đại võ giả cũng không nguyện ý vương gia mà lại theo vương gia nhận lấy tô thần tin tức bị chuyển đi, vương gia danh vọng càng là rớt xuống ngàn trượng. Tô hình, lần này phong gia cũng là dốc hết vốn liếng, nghe nói vì thắng phải tỷ thí, thế mà đặc biệt số tiền lớn mua được một bản liên hợp nhẹ nhàng vũ kỹ, không ít người đều nói bọn họ có hy vọng vượt trên yến gia trở thành giới này thứ nhất. Hà tu văn đối với ngoại giới tin tức cực kỳ đệ bụng, cách đoạn thời gian liền sẽ nói cho tô vũ mới nhất tiến triển. Vị này phong pháp sư tu luyện cũng không phải là võ đạo mà lúc trước phía tây lưu chuyển tới nay ma pháp, tại phong thuộc tính vận dụng phương diện có chỗ độc đáo, huy vọng còn muốn tại thanh dực vương phía trên. Đối với những tin tức này, Tô Vũ cũng chỉ là cười trừ, lấy tới thứ nhất với hắn mà nói, như là uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Tô Vinh, ta biết thực lực ngươi cao cường, nhưng là tỷ thí có thể tuyệt đối không thể chủ quan A. Hà Tu Văn tiếp tục nói, âm phong vốn là có lấy công kích tính, tỷ thí cũng không có quy định không thể ra tay. Nếu là ở ngắt lấy âm phong thảo trong quá trình có người xuất thủ cũng là cực kỳ nguy hiểm sự việc, vương ra dù sao thế đơn luật bạc, cũng chỉ có một mình ngươi. Có thể xuất thủ công kích dạng này mới thú vị. Tô Vũ lại là khoát khoát tay, nói thẳng, cùng loại những tin tức này người cũng không cần lại tìm hiểu, không có ý nghĩa. Âm phong sơn núi, ở vào âm phong cốc trung tâm, lâu dài có âm phong từ sâu không thấy đáy nhai cốc bên trong sông ra, vô cùng vô tận. Ngay hôm đó, âm phong sơn quanh, hoặc là đất bằng hoặc là sần đất, đều tụ tập đầy áp vô số dòng người, hiếm thấy náo nhiệt. Chương 910, trước khi chiến đấu khiêu khích. Đến, âm phong sần núi, tam đại gia tộc người đã ra trận. Hà Tu văn ánh mắt nhìn hướng về phía trước mở miệng nói ra, vô số bóng người tất cả đều hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Lúc này, âm phong cốc tam đại gia tộc, phong gia, vương gia, tiến gia đều đã đến, bọn họ vây quanh âm phong sần núi xuất hiện tại tam đại phương vị, cách xa nhau khoảng cách phi thường lớn. Trong bọn hắn ở giữa, thì là gió nổi báo tới thâm cốc, cái này thâm cốc như cùng một cái cự quái miệng, hướng lên trời đại trương lấy, muốn thôn phệ bầu trời, từ nơi này trong miệng, từng đợt âm phong vĩnh viễn không thôi, điên quẩn tiết ra. Thật lớn ấm phong, tô vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, trong lòng sợ hãi thán phục Chắc không được tam đại gia tộc so sánh thử thận trọng như thế, lớn như vậy rồi âm phong không phải bình thường võ giả có thể tới. Vương ra ngồi phương hướng, vương ý nhiên chính nhìn chung quanh, có chút nóng nảy n Ngươi lời thể son sắc mời tới không phải là những người này a Đây là tới tỉ thí vẫn là đến cho vương gia xấu hổ. Vương y nhiên khía cạnh ngồi một vị mị phụ nhân, chỉ chỉ vương gia đội ngũ, cười khanh khách nói. Cô cô gấp cái gì? Tỉ thí có thể còn chưa bắt đầu. Vương y nhiên thanh âm lạnh nhạt nói, không xem qua quang lại tại cấp tốc tạo động, ý đồ tìm tới tô vũ bóng người. tỷ thí lần này có thể liên quan đến vương gia chúng ta lợi ích, ta tự nhiên sốt ruột. Phụ nhân tiếp tục nói. Ta nhưng là nghe nói ngươi mời chào một vị cao thủ ý đồ là bàn, cho nên mới cố ý chạy tới, cái này cao thủ ở chỗ nào. Thôi đi, ngươi giả vờ cái gì đựng, thượng giới tỉ thí là con của ngươi phụ trách, không phải cũng là thứ nhất đến ngược. Một bên vương tiểu long không nhẫn được, trực tiếp mở miệng nói ra. Phụ nhân sắc mặt hơi hơi cứng đờ, có điều nhưng trong nháy mắt khôi phục, thư lạnh nói, nhi tử ta tốt xấu cũng hái tới 12 gốc gầm phong thảo, chí ít đối âm khôi tông phải bằng dao chỉ bằng các ngươi ngày hôm nay mời đến những võ giả này, ha ha, có thể hái đến vài quọng. Vương Ý Nhiên sắc mặt tái đi, trầm mặt không nói. Trong đại gia tộc bộ con nối roi đông đảo, nội bộ tự nhiên cũng tồn tại mâu thuẫn, Vương gia thì là thông qua môi giới tỷ thí đến phân chia thế hệ trẻ tuổi con cháu năng lực, lần trước là Vương Ý Nhiên anh họ, lần này thì là Vương Ý Nhiên. Vương Ý Nhiên chẳng những muốn để gia tộc mình thu hoạch được tận khả năng nhiều tài nguyên tu luyện, còn phải thừa nhận đến từ gia tộc nội bộ cạnh tranh, áp lực có thể nghĩ Ý nguyên, người còn chưa tới sao. Trung tâm vị trí, một vị lao giả đột nhiên mở miệng, chính là vương gia gia chủ, như thế thịnh hội, gia chủ tự nhiên sẽ tự mình thăm gia. Gia gia, hắn đã đáp ứng sẽ đến, cũng nhanh đến. Vương y nhiên trong mắt lóe lên một kêu lo lắng, lần này nàng nhưng là đèm toàn bộ hy vọng đều đặt ở tô vũ trên thân. Hy vọng ngươi không nên để ta thất vọng. Gia chủ ràng giặc nói ra, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một vòng vương ra trong đội ngũ những cái kia võ giả, hơi nhắm hai mắt lại Không muốn lại nhìn. Cái này đám người chiến đấu lực tuyệt đối là cạn bã. Vương y nhiên trong lòng khẽ run, có điều vừa nghĩ tới Tô Vũ cái kia quỷ dị thân pháp, nội tâm hơi định. Tô Vũ vừa đi, một vừa quan sát mỗi người trận doanh. Tam đại gia tộc người đều cực kỳ nghiêm túc, bầu không khí có chút ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện với nhau, coi trọng trình độ có thể thấy được lồng đốm. Tiến ra bao năm qua đến đều là thứ nhất, bởi vậy mời chào võ giả nhiều nhất. Tô Vũ liếc một chút liền nhìn thấy trong đám người Yến đang cùng Yến Vân, mặt mũi tràn đầy mang cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, bên cạnh thân thì là Thanh Dực Vương cùng một tên áo đen kiếm sĩ, hẳn là cái gọi là Sa Thần kiếm. Một hướng khác thì là phong gia người, một vị hất lên trường bảo màu xanh võ giả cùng một tên tay cầm trọng truy tráng hán bị mọi người như là sao quanh chăng sáng đồng dạng quay trùng quanh ở trung tâm, xem ra cũng là phong pháp sư cùng truy đá. Cùng cái này hai đại gia tộc tương đối, Vương gia trận doanh còn không kém ít. Các lộ võ giả mặc lấy hình thù kỳ quái, khí thế trên thân càng là bình thường, chỉ có thể dựa vào chung quanh đứng đấy một chút vương gia hộ vệ đến chống đỡ chẳng tử. Tô vũ chỉ hướng vương gia bên kia đi đến, nhìn thấy trên đài tư thế hiên ngang vương y nhiên, hô, vương y nhiên. Vương gia mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, đợi thấy là một tên thiếu niên lúc, mi đầu đều là rất khó nhận ra như một cái. Tô thần, người rốt cục tới. Vương y nhiên hơi khẽ thở vào một cái. Tô Vũ là tỷ thí lần này nàng duy nhất ỷ vào. Ngươi chính là cái kia ưa thích nói khoác mà không biết ngượng tô thần. Vương y nhiên cô cô suỷ cười một tiếng, y liền nguyên, ngươi tuy nhiên còn trẻ, nhưng là phạm loại này sai lầm không khỏi cung cấp quá thấp. Tô Vũ mắt sáng lên, tiếp lấy trực tiếp nhảy qua phụ nhân này nhìn hướng vương ra gia, gia chủ, muốn thắng sao. Toàn bộ trên trận bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngàn, tất cả mọi người không nghĩ tới, Tô Vũ thế mà lại có điên quần như vậy cử động. Vương gia gia chủ cùng Tô Vũ đối mặt, hai mắt cũng là bị đâm vào đau nhức, hắn thế mà sinh ra một loại không dám cùng chi đối mặt suy nghĩ, thiếu niên này khí thế mạnh không hợp thói thường a Nghĩ, muốn liền để một ít người y miệng. Tô Vũ lời nói lại lần nữa để bầu không khí trì trệ, vị kia phụ nhân càng là sắc mặt khó coi, muốn mở miệng. Vũ Hồng, im miệng. Vương gia gia chủ thanh âm để toàn trường người đồng tử đều hơi hơi phóng đại, phụ nhân kia chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống, thần sắc có chút phẫn ớt. Tô vũ cường thế so với trong truyền thuyết còn chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là, vương ra ra chủ thế mà thỏa hiệp. Ngắt lấy âm phong thảo trong quá trình, nếu là chống đỡ không nổi thì kịp thời lui về đến, tuyệt đối không nên cùng người dây dưa, nếu không rất dễ dàng rơi vào đáy vực. Vương y nhiên nhìn phụ nhân kia liếc một chút, trong lòng hơi hả giận, tiếp lấy bắt đầu giảng giải Suốt chiến sau đó, các người hết thể đều muốn vây quanh tô thần tiến hành, tùy thời chuẩn bị cho tô thần mượn lực. Trong trượng khoảng cách, có âm phong bị ngăn trở Không có khả năng một hơi đến, nửa đường chỉ có thể dấm lên người mượn lực mà đi. Tô Vũ căn bản không rảnh nghe cái gì ràng rải, ánh mắt quét qua nhìn về phía đối diện, nơi đó là Yến ra người ở chỗ đó, trong đám người, Yến đang cùng Yến Vân mấy người cũng chú ý tới hắn, trong mắt đều là lộ ra một tiêu nghiền ngâm thần sắc. Đây không phải là bị Yến thiếu ra đuổi ra về Yến lầu người sao. Thanh Dực Vương lạnh bước cười nói, một bên xa thần kiếm lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc, cũng là hắn sao. Tô Vũ bị đuổi ra về Yến lầu đồng thời khẩu suất của ngôn việc này tại âm phong cốc đã truyền ra, cũng là bởi vì này thanh dực vương mới mời xa thần kiếm nhất cùng Yến ra. Ca, hắn muốn phong ra cũng đồng dạng bị đuổi ra, hiện tại thế mà trợ vương ra xuất chiến. Bên cạnh, Yến Vân cười Khanh khách nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Vương ra cái này là chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi, mời chào một đoàn đám người ô hợp cũng coi như, thế mà đem tiểu tử kia cũng mời chào tiền đến, chẳng lẽ là vì khí ta hiến đến ra. Tiến đăng tử Tô Vũ trên thân thu hồi ánh mắt, vương gia người thích hợp lúc có thể cho bọn hắn một bài học, chúng ta lần này chân chính đối thủ là Phong gia. Tiểu tử kia vương gia xem bộ dáng là có chỗ không phục, trong tỷ thí, ta không ngại cho hắn một cái cả đời khó quên giáo hấn. Thanh dực vương nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, khỏe miệng nết lên một kia khát máu đường cong, đưa tay làm một cái cắt cổ động Cùng lúc đó, người nhà họ Phong tự nhiên cũng chú ý tới Tô Vũ, đồng dạng lộ ra một kia khinh thường. Không có coi vương ra là làm một lần sự tình. Chương 911, tử thí bắt đầu. Ẩm phong ngay chung quanh, đám người lần lượt đến, Tam đại gia tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, quần quần không gian, càng có vẻ nghiêm túc mà áp lực, không ít người là theo bốn phía đến đây xem chiến vũ giả, mặc dù xa xa đứng đấy, nhưng mà cảm giác được loại kia áp lực không khí. Mỗi 3 năm một lần Tam đại gia tộc tử thí, chân chính liên quan đến tương lai 3 năm Tam đại gia tộc lợi ích phân chia, đối bọn hắn tương lai ảnh hưởng sâu xa. Bây giờ tam đại gia tộc, tiến ra ở vị trí đầu não, bởi vậy nhất là lớn mạnh, xuất thủ xa xỉ, mời tới cường đại võ giả nhiều nhất, mà vương gia môi giới đều là cuối cùng, bởi vậy chỉ có thể mời một ít đám người ô hợp cho đủ số, cái này khiến nó rất khó xoay người. Ken! Một đạo cái chiêng âm đột nhiên tại toàn bộ trên trận văng lên, đem mọi người tiếng nghị luận hết thẻ đẻ xuống, tam đại gia tộc sắc mặt càng là trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng ngưng trọng. Âm khôi tông xử giả đến. Vương ý nhiên ngưng tiếng nói. Nhắc mắt nhìn đi, người đến là một vị lão giả, tóc bạc mặt hồng hào, vương xuống tại tam đại gia tộc trung tâm vị trí. Ánh mắt của hắn tại tam đại gia tộc ở giữa quét qua, tiếp lấy cất cao giọng nói, chiến cái chương lên. Trong chốc lát, quần quần không gian trong lúc đó an tính lại, một cổ áp lực bầu không khí bao phủ toàn trường. Cơ hội trong cùng một lúc, tam đại gia tộc đều là đi ra một người, phân biệt chỉ hướng ba phương hướng, nơi nào mỗi người sắp xếp một cái kim la. Yến ra. Nương theo lấy Yến ra tiếng người âm rơi xuống. Tay hắn mánh liệt nâng lên, tiếp lấy đối với kim là bỗng nhiên vừa gõ. Khen. Vang dội tiếng chiêng chống vang vọng quen quẩn, để toàn trường càng thêm yên tĩnh, bầu không khí ngưng trọng. Vương ra. Phong ra. Tiếp theo, vương gia cùng phong nhà cũng là phân biệt gõ vang kim La thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Đây là một loại nghi thức, càng là một loại thái độ, ý tứ cũng là đồng ý tuân thủ âm khôi tông quý củ, cuộc tỉ thí này công bình tính đạt được bọn họ tán thành. Trận chiến này chi kết cục, tam đại gia tộc phải bài vâng Lấy tiếng chiêng vì thể Đã không người có gì nghị như vậy ta tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Theo sử giả ra lệnh một tiếng, trên trận hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ, mọi người nhìn về phía tam đại gia tộc, đã thấy thế mà không có người nào dẫn đầu tiến lên. Âm phong ngai âm phong cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cần phải có người trước đi dò thám đường, người nào cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Tô Vũ ánh mắt bình tĩnh, thông qua vách núi nhìn về phía đối diện vách đá. Đã thấy dọc theo vách đá thế mà sinh trưởng từng cây màu xanh biếc cây cỏ, cỏ này toàn thân xanh biếc, từ dễ cây sở trưởng ba mảnh thúy diệp, vì đầy trời màu vàng tăng thêm một vòng tức giận. Tại manh liệt như thế âm phong hạ, cỏ này thế mà chỉ là rung động nhẹ nhẹ, không thể không nói, sinh mệnh thật sự là một cái kỳ diệu đổ vật. Tô thần, chờ một chút ngươi chỉ cần ngắt lấy ngoại vi âm phong thảo là được, càng đi bên trong âm phong càng lớn, không nên đi qua. Đúng lúc này, vương ý nhiên đột nhiên mở miệng đối với tô vũ nhắc nhở. Những thứ này âm phong thảo hiển nhiên là đi theo âm phong mà sinh trưởng, âm phong càng dày đặc địa phương, sinh trưởng đắc canh thêm chẳng đấy. Tô vũ ánh mắt quét qua, ngoại vi hết thể cũng liền vụn vật lẻ tẻ sinh trưởng gần trăm mười gốc âm phong thảo, khó trách môi giới tỉ thí, ngắt lấy âm phong thảo số lượng cũng không nhiều. Hừ, sợ đầu sợ đôi. Chỉ là âm phong có gì phải sợ. Nương theo lấy hét dài một tiếng, một nói bóng người màu xanh gấp lui mà ra, trong hư không xẹt qua một cái thật dài thanh sắc dấu vết. Là thanh Vương Kẻ tài cao gan cũng lớn, nghĩ không ra hắn thế mà người đầu tiên xuất thủ. Có người lúc này nói ra, ánh mắt gắt gao càng theo cái kia nói bóng người màu xanh. Đã thấy, hai cánh tay hắn mở ra, phía sau thanh sắc áo trẳng trong nháy mắt kéo dài, như cùng một đôi cánh, cả người nhìn qua tựa như đại điêu bay lượn với thiên tế. Tốc độ của hắn cực nhanh, qua trong dây lát thì vọt tới trong vách núi, mắt trần có thể thấy, những âm phong đó cuốn lên từng tầng từng tầng màu đen khí lãng quay chung quanh tại thanh dực vương chu vây. Khiến cho thân hình hắn chấn động mạnh một cái, tốc độ giảm mạnh. Ha ha, âm phong cũng là gió. Thanh Dực Vương sắc mặt ngưng tụ, khoát trên người gió thế mà lại lần nữa nở lớn mấy phần, toàn thân linh lực tán khắp chung quanh, cả người đều bao bọc ở linh lực màu xanh bên trong. Hào lợi hại, nghe nói hắn tại phong thuộc tính phía trên tạo nghệ đã đang phong tạo cực, nghĩ không ra liền âm phong đều có thể mượn dùng. Hắn đây là tính toán một người vượt qua sao? Khó tránh khỏi có chút không thực tế. Vừa tiến vào vách núi, tốc độ của hắn liền xuống hàng hơn 2 lần. Muốn một người vượt qua, khó. Tiếng nghị luận liên tiếp, thì liền thanh dực vương Đỗ lộ ra gian nan như vậy, có thể thấy được gâm phong sợ. Phong ra cùng vương ra người đều là hai mắt tránh gấp, gắt gao nhìn chầm chầm thanh dực vương, người đầu tiên xuất thủ, đối với sĩ khí có ảnh hưởng cực lớn. Hắn nhịn không được. Vương ra ra chủ đột nhiên nói ra, thanh âm bên trong mang theo vẻ vui mừng. Lúc này, thanh dực vương chu thân thể linh lực màu xanh bắt đầu trở nên mỏng manh lên, linh lực ba động trở nên nhếu loạn. Mà lại tốc độ càng là cấp hàng, khoảng cách gần nhất âm phong thảo còn có 5 trượng khoảng cách, cái này 5 trượng, hắn đến không. Âm phong vô cùng sợ, nó có thể ảnh hưởng nhân thần trí, ăn mòn linh lực cùng ăn mòn bản nguyên thế giới. Người nào cũng không biết cái này vách núi phía dưới có cái gì, cái này âm phong lại là từ đâu mà đến, cũng không người nào dám đi dò xét truy đến cùng. Khánh! Nhưng, đúng lúc này, tại Yến ra cái kia trong trận doanh vang lên một trận kêu khẽ âm thanh. Tiếp theo liền thấy một đạo trưởng kiếm từ trong đám người gấp lui mà ra, như là linh như rán, cấp tốc du tẩu, phá vỡ tầng tầng âm phong đến thanh dực vương dưới chân. Thanh dực vương khép cười một tiếng, thân thể trên không trùng hơi hơi xoay trọn, cước bộ tại trên thân kiếm rất mạnh, thân thể lại lần nữa bay lên không trùng, trực tiếp thì bám vào trên vách đá dựng đứng. Mà trôi kiếm này phần đôi thì là liền một cây ốm dài sợi tơ, dây bên trên có linh lực bao trùn, nhẹ nhàng kéo một phát, trôi kiếm này thì là phi tốc ngược lại bay trở về linh ảo mà cấp tốc, tốt phối hợp. Sa thần kiếm kiếm cũng là nhanh a. La thần lần bàn vách tường công. Hảo lợi hại. Thế mà liền âm phong nhai đều có thể hấp thụ. Dạng này chẳng phải là vô địch, chỉ cần bám vào trên tường, liền có thể đem âm phong thảo hết thể hái về. Không có như vậy đơn giản, âm phong tồn tại sẽ là lớn nhất đại uy hiếp, Thanh Dực Vương linh lực khẳng định trèo chống không không lâu. Thanh Dực Vương cùng Sa thần kiếm phối hợp để mọi người mi mắt sáng lên, tiếng khen không ngừng. Cung Yến ra hưng phấn khác biệt. Vương ra cùng phong nhạt thì là sắc mặt có chút trở nên nặng nghề. Quả nhiên bằng vào đơn cá nhân lực lượng khó có thể đến đối diện, liền xem như thanh dực vương cũng cần phối hợp. Vương ra ra chủ than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt nồng lộ ra thật sâu sầu lo, lần này xem ra hiến ra đúng là mời đến tốt trợ thủ A. Gia chủ, y nguyên không phải mời đến tô công từ sao. Hắn nhưng là tự xưng có thể giúp chúng ta đạt được thứ nhất, đến lúc đó nhìn hắn biểu hiện chính là. Phụ nhân cười lạnh nói. Đôi mắt sẽ không ý tốt liếc tô vũ cùng vương ý nhiên liếc một chút. Người nào đó im miệng liền tốt, thế nào lại đi ra kêu to. Tô vũ mặt không đổi sắc, nhìn cũng chưa từng nhìn phụ nhân kia liếc một chút, không chút khách khí lời nói để sắc mặt nàng âm trầm vô cùng, trong mắt lóe lên một tia ván hợ. Hiện tại ngươi thì nói mạnh miệng đi, đợi ngươi thất bại, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Chương 912, Càn Dỡ Thanh Dược Vương thân thể nằm ở trên vách đá dự đứng, mỉm cười. Tiếp lấy thân thể như là thẳng lằn đồng dạng bắt đầu dọc theo vách đá nhúc nhích, tốc độ cực nhanh. Tại trước mắt bao người, hắn đầu tiên là hái gần nhất một gốc gấm phong thảo, tiếp lấy thân hình không ngừng, đem cách đó không xa gốc thứ hai cùng thứ ba gốc cho ngắt lấy xuống. Trong ngáy mắt, ba cây âm phong thảo liền bỏ vào trong túi. Ba cây. Vương ra ra chủ thân thể đều không không chế được đến đứng lên, thanh âm bên trong mang theo run dậy, hiện nhiên là cực độ cực kỳ hâm mộ. Phải biết. Thượng giới trong tỷ thí bọn họ vương ra hết thẻ Cũng chỉ hái 3 cây âm phong thảo Nhưng thanh dực vương như thế trong thời gian ngắn Thì hái 3 cây Giữa người với người chênh lệnh không khỏi quá lớn đi a Bất quá, ngắt lấy 3 cây âm phong thảo sau Thanh dực vương linh lực hiển nhiên Cũng đã đến cực hạn cũng không định tiếp tục nữa Vúng Thanh dực vương thân thể nhẹ nhàng ngảy lên Như cùng đi lúc, phía sau áo tràng mở ra Như là đại bàng dương cánh Thẳng tắp bay ngược mà quay về Siêu Ngay tại lúc đó Sa thần kiếm cũng là bay lên trên không, cả người như cùng một thanh kiếm sắc đống nhiên thoát ra, kiếm khí trải qua thế mà tại quanh thân hình thành một tầng vòng phòng hộ, đem âm phong cách trở bên ngoài. Thanh dực vương cùng sa thần kiếm hai người ở giữa không chung gặp, tiếp theo, tựa như sự tình thương lượng trước qua, đồng thời vương tay, hai người lẫn nhau mượn lực, một cái thoát ly âm phong ngai, một cái thì là tăng tốc về phía vách đá mà đi. An ổn rơi xuống đất, thanh dực vương cũng không để ý tới người khác, trực tiếp ngay tại chỗ tính tỏa khôi phục linh lực. Lợi hại, hai đại cao thủ cùng phối hợp cũng là lợi hại, bao bọc loại này xu thế tiến hành tiếp, tiến ra tuyệt đối lại là giới này thứ nhất ta. Cái này còn có người khác cái gì sự tình A Để hai người bọn họ ngắt lấy liền tốt. Các ngươi nhìn xem vương ra bên kia, mọi người sắc mặt đều âm trầm tranh thủ nước chạy đến, giới này có lẽ lại là ngược lại một, thảm, thảm nha. Nào chỉ là ngược lại một à, thế mà liền loại kia đại thoại vương lời nói đều tin, ta đánh cược bọn họ liền một gốc âm phong thảo đều ngắt lấy không đến. Bởi vì Thanh Dực Vương cùng Sa Thần Kiếm biểu hiện, Yến ra bên trong trên mặt người đều mang một tia đắc ý, Yến Đãng Cùng Yến Vân càng là như cây gặp mùa xuân, tựa như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Ha ha ha, tốt, tốt. Hai người các ngươi có thể mời đến Thanh Dực Vương cùng Sa Thần Kiếm, giới này tỉ thí không thể bỏ qua công lao. Yến ra ra chủ hiển nhiên vô cùng hài lòng, lúc này cười nói, nhìn lấy Yến Đãng Cùng Yến Vân, lần này nếu là có thể cầm thứ nhất, nhớ các ngươi công đầu. Yến Đãng Cùng Yến Vân liếc mắt nhìn nhau Khó nén trong lòng vui mừng, đồng thời nói, cảm ơn ra ra. Có thanh dực vương xung phong, yến ra bên này sĩ khí lập tức tăng vọn, tất cả võ giả cũng bắt đầu hành động, bọn họ khinh công tuy nhiên so ra kém thanh dực vương, nhưng thắng ở nhiều người, phối hợp lẫn nhau ở giữa cũng có thể đỉnh lấy âm phong một chút xíu tiến lên. Trừ yến ra bên ngoài, phong ra cũng bắt đầu hành động, đối với yến ra vừa mới bắt đầu biểu hiện, trừ ngay từ đầu sợ hai thán phục bên ngoài, bọn họ cũng không có quá nhiều cảm giác, chấn định vô cùng. Siu siu siu. Nương theo lấy mấy đạo thân ảnh lướt lên, phong ra bên này hành động rốt cục gây nên cơ hồ mọi người chú ý. Thật nhanh, tốc độ bọn họ thế nào đều có thể như thế nhanh. Vương y nhiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, lần này tỉ thí so dưới trước mạnh hơn rất rất nhiều. Là vị kia phong pháp sư. Vương gia gia chủ thanh âm mang theo một kia khẳng giọng tây phương ma pháp sắc thực cũng có được chỗ thích hợp, đem phong thuộc tính phụ thuộc vào người trên hạ thể, đại đại giảm bất người trọng lượng. Cả người đều rất giống biến thành một cái lông chim, tốc độ làm sao có thể không nhanh. Không tệ, là ma pháp nhẹ nhàng chú. Tô Vũ gật gật đầu, hắn đối ma pháp giải cũng không yếu, nhẹ nhàng chú chính hắn liền sẽ. Phong pháp sư hội tại trải qua mỗi vị võ giả bên người, nghiệm tụng lấy chú ngữ, vì bọn họ thi triển nhẹ nhàng chú, làm đến bọn hắn có thể một hơi đến trước đối diện trên vách đá dựng đứng, đề cao thật lớn hiệu suất. Vương y nhiên nhìn về phía Tô Vũ, trong lòng cảm thấy có chút tuyệt vọng có điều nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng mở miệng nói, ngươi, có nắm chắc không? Ta nói qua sự việc, liền sẽ làm đến. Tô Vũ cười cười, có điều lại vẫn không có mảy may xuất thủ ý tứ, để Vương y nhiên có chút buồn mực, nhưng lại không tiện phát tác. Chúng ta cũng đi. Vương ra trong đội ngũ, những cái kia võ giả cùng nhau hành động, đều là hướng về âm phong nhai đi đến, nhưng, đi đến vách đá thì có bộ phận võ giả không chịu nổi âm phong ăn mòn liền đứng cũng không vững, chỉ có thể bất đắc gì lui về. Vương gia bên này tình huống cùng Yến ra cùng phong nhà hình thành so sánh rõ ràng, lập tức dẫn tới một mảnh cười vang. y kìa nguyên, người đưa tới những võ giả này, nhưng so với ta trong tưởng tượng còn phải kém một chút ta. Phụ nhân lắc đầu khẽ thở dài. Vương gia gia chủ nguyên bản thì âm trầm mặt đã đêm đen đến, hắn nhìn xem một bên tô vũ, há hốc mồm, lại cuối cùng không nói gì, dứt khoát đem mi mắt cho nhắm lại, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Vương Tiểu Long cũng ý thức được tình huống không ổn, vấn đề nói, tình huống còn tốt. Chí Ít cũng có người có thể bỏ lên trên âm phòng ngoài, không đến mức tay không mà về. Vương Y Nhiên cũng là chú ý tới, tại những võ giả này bên trong, cuối cùng còn có mấy tên tính toán là đáng tin, phối hợp với nhau ở giữa cũng có thể từng bước một tiếp cận âm phòng ngoài. Một lát sau, Vương Tiểu Long lại lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, hưng phấn nói, "Tốt lắm, tỷ, ngươi nhìn, chúng ta cũng hái đến một gốc gâm phong thảo." Dạng này, Chí Ít sẽ không thái quá tại mất mặt. Nhưng, hắn nụ cười trên mặt còn chưa rút đi. Chỉ thấy Thanh Dực Vương rất khéo đi qua một tên vương gia võ giả bên người như là tông xe, trực tiếp đem người võ giả kia đụng bay ra ngoài. Cái kia Vũ giả thân ở âm trong gió, linh lực trong nháy mắt tán loạn, nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, thẳng tắp rơi vào âm phong nhai bên trong, bị âm phong thôn phệ. Toàn chương mọi người chỉ là ánh mắt hơi hơi lóe lên, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngắt lấy âm phong thảo vốn là có lấy mạo hiểm, âm trong gió mất mạng đó là chuyện thường. Mà lại, ngoại vi âm phong thảo số lượng có hạ Dần dần mấy gia tộc lớn khẳng định sẽ hái tới cùng một chỗ, ra tay đánh nhau không thể tránh được, đến lúc đó tử vong người sẽ chỉ càng nhiều. Chỉ có thể nói người này vận khí thật sự là không tốt, thanh dực vương đây là tại cho vương ra tìm khó chịu a Đem người này đụng vào âm phong ngay sau, thanh dực vương thân hình không ngừng, lại là rất khéo rơi vào tiền kia đã hái tới âm phong thảo vương ra võ giả bên cạnh, khỏe miệng mang theo một kia quỷ dị ý cười nhìn lấy người này. Người kia chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Cười làm lành nhìn lấy Thanh Dực Vương, tiếp lấy run run rẩy rẩy đem vừa mới hái gốc cây kia Âm Phong Thảo cho lấy ra, ngoan ngoan đưa cho Thanh Dực Vương. Thực lực ngươi coi như không tệ, đáng tiếc đứng sai trận doanh. Thanh Dực Vương nhàn nhạt mở miệng nói, tiếp lấy thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, tại cái kia vũ giả sợ hai trong ánh mắt trực tiếp nhấc trưởng vùng đánh mà đi. Hắn có thản lần du lịch vách tường công, tại Âm Phong nhai hành động tự nhiên, người kia ánh mắt chỉ là miễn cương bám vào trên vách đá, làm sao có thể lẫn mất hắn công kích, linh lực vừa loạn. Lúc này liền bị vỗ xuống âm phong ngai Thanh dực vương cười khẩy, tiếp lấy quay đầu Ánh mắt đùa giỡn nhìn lấy tô vũ Lại lần nữa so một cái cắt cổ động tác Chương 913 Lạnh nhạt xuất thủ Khiêu khích, đây là trần trùi khiêu khích Thanh dực vương liên giết hai người hiển nhiên là cố ý vi trì Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn Nhìn thấy vẫn như cũ đứng tại vương ra bên người tô vũ Trong lúc nhất thời sắc mặt đều biến đến cổ quái Đây là tại cảnh cáo tô thân sao Thú vị Phong ra thiếu ra nhét miệng lên một vòng ý cười, đồng dạng dễ cận nhìn tô vũ liết một chút. Tiểu tử kia yêu thích nói khoác mà không biết ngượng, cái này tại âm phong cốc đã là mọi người đều biết, nhân vật như vậy, tự nhiên có quá nhiều người trứng mắt, trước đó tại thanh dực vương trước mặt nói mạnh miệng, bị giáo hấn cũng là đáng đời. Cũng không biết vị này nói mạnh miệng tiểu tử còn dám hay không phía trên đi chịu chết. khinh người quá đáng. Vương y nhiên cùng vương tiểu long đều là khí toàn thân run dậy, vương ra hết thể thì như vậy một điểm cao thủ trực tiếp thì chết hai, còn có thể cầm cái gì so. Phải biết, vốn là Yến gia đối thủ cạnh tranh là phong gia mới đúng, nhưng là thanh dực vương hết lần này tới lần khác còn muốn rảnh tay đối phó vương gia, điều này nói rõ tô thần được nhiều nhận người hận A Cũng là vương gia không may, thế mà chiêu một cái sao trổi. Như tình huống như vậy hạ, vương gia đưa tới những cái kia võ giả, nơi nào còn dám tiếp tục tiến về âm phong ai, từng cái thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, sợ bị thanh dực vương cho để mắt tới. Vương gia, Việc này tha thứ ta bất lực, thủ lao ta cũng không cần, cáo tử. Ta cũng giống vậy, xin từ biệt. Muốn trách chỉ có thể trách các người chiêu không nên nhận người, tha thứ không phục bồi. Bọn này võ giả vốn chỉ là xem ra chiếm cái tiện nghi, lúc này gặp được nguy hiểm, nơi nào còn dám lưu thêm, vì chỉ là linh thạch mất đi tính mạng thật sự là không đáng. Kể từ đó, bắt đầu sau đó, thế mà không có người nào dám giúp vương ra xuất chiến, cái này không thể không nói là một kiện cực châm trọc sự việc. đúng lúc này Tô Vũ động Bước chân hắn khẽ nâng, như là nhàn nhã tản bộ đồng dạng chậm dài hướng về âm phong nhai đi đến. Lúc này hắn là đám người tiêu điểm, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. thiên kia sẽ không thật chuẩn bị đi âm phong nhai đi. Đây là bị thanh dực vương khách tướng. Lúc này đi lên không phải điển hình chịu chết sao. Vương ra cũng chỉ có hắn một người, có lẽ liền đối mặt đều đến không, thế nào so. Tại vô số người trong tiếng than thở kinh ngạc, Tô Vũ cất bộ không ngừng, chạy tới âm phong nhai ở mép Thì liền yến ra cùng phong ra mọi người cũng đều không khống chế được trước tiên cần phải thả ra trong tay động tác, nhìn lấy Tô Vũ. Hắn cái này là chuẩn bị làm cái gì? Vương y nhiên mi đầu một đám, nghi hoặc nhìn lấy Tô Vũ, liền xem như vương ra gia, gia chủ cũng là không khỏi đem từ từ nhắm hai mắt mở ra, ánh mắt theo sát Tô Vũ. Một người có thể thay đổi cục thế sao? Cái này khó tránh khỏi có chút nói mơ giữa ban ngày. Tại trước mắt bao người, Tô Vũ thậm chí ngay cả tụ lực đều không có, chỉ là thân thể nhẹ nhàng nhảy lên liền hướng về âm phong nhai nhai cốc nhẹ xuống. Muốn chết? Thanh Dực Vương lông mày nhíu lại, lộ ra một tia cười lạnh. "Phô ha ha ha, Vương gia vị kia phụ nhân mắt thấy như thế, càng là nhịn không được cười lên ha ha. Y liễu nguyên chất nữ, người mời đến người thật đúng là có cá tính a." Vương Y nhiên sững sờ im lặng, mà Hà Tu Văn huynh mội thì là một mặt lo lắng. Người khác cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ, như thế hành vi hoàn toàn cùng nhảy núi không khác ga, đây là không chịu nổi nhục nhã, chuẩn bị lấy cái chết tạ tội. Qua một lúc, trên mặt bọn họ vẻ kinh ngạc lại là càng ngày càng đậm, cuối cùng nhất chuyển biến làm chấn kinh. Cái này điều này sao có khả năng? Hắn là thế nào làm được? Mọi người đều là không hẹn mà cùng xoa xoa chính mình mi mì mắt, căn bản không thể tin được trước mắt sự thật. Tô vũ cả người tựa như cảm giác không thấy âm như gió, thân thể không nhanh không chậm bay về phía trước lấy, tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng lại cũng không thấy đi, mà lại thân thể ổn định vô cùng, sắc mặt như thường. Trong bất chi bất giác, Tô Vũ đã tiến lên 50 trượng, tốc độ vẫn không có bất luận cái gì chậm lại xu thế, rất nhiều người thậm chí sinh ra một loại hảo giác, Tô Vũ bên người căn bản cũng không có âm phong. Tiểu tử này có chút môn đạo, tiến đáng sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc tại Tô Vũ thực lực, ánh mắt có chút lấp lẻ. Nếu là sớm biết tiểu tử này có loại thực lực này, khi đó liền sẽ không như vậy không khách khí, chí ít lúc ấy tình huống biện pháp giải quyết rất nhiều, có thể khách khí mời Tô Vũ vào ở khác một nhà từ lâu. Có điều lúc này nói những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào, bất kể như thế nào, tên này liền xem như lợi hại, nhưng mà thay đổi không cái gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía yến ra những cái kia võ giả, trong mắt lóe lên một kia tàn khốc, mang theo sắc ý. a giả thần giả quỷ. Lúc này, thì có hai vị võ giả cười lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc thoát ra, hướng về tô vũ và tới. Hai vị này võ giả là huynh đệ hai người, hai người có một bộ tổ hợp nhẹ nhàng vũ kỹ phối hợp lẫn nhau có thể linh lực lẫn nhau dùng, lẫn nhau mượn lực, ngắt lấy âm phong thảo rất nhiều, biểu hiện liên tiếp để mọi người gãy mắt. Lúc này, bọn họ là theo vách đá đối diện đâm vật lên, cùng Tô Vũ tương đối, như thế, coi như không cách nào đem Tô Vũ đại rơi xuống vách núi, cũng có thể ngăn cản bước chân hắn. Vô sĩ. Vương Y nhiên không khỏi cả giận nói, tiến ra đây là không có ý định cho Vương ra một điểm đường sống a. Suy suy suy. Cái này trên thân hai người linh lực đồng thời phá thể mà ra. Một người một bên chất trồng thêm, ở ngoại vi thế mà hình thành một cái bảng lớn nước xoáy khí lãng, cái này khí lãng chẳng những đảo loạn âm phong, càng là có thể ảnh hưởng người linh lực, khiến người linh lực nhếu loạn. Vốn là, một chiêu này vi lực cũng không tính lớn, nhưng là tại như thế âm phong hoàn cảnh phía dưới có thể nói là chí mạng, linh lực hơi mất khống chế, võ giả liền sẽ táng thân tại đáy vực. Tiểu tử này thực lực xác thực còn có một chút chỗ thích hợp, khó trách dám như vậy cuồng, đáng tiếc cuồng quá mức. Hắn nếu là đồ ăn bảy ra chính mình thực lực cũng không trở thành rơi vào như thế, lúc này đứng ra chẳng lẽ muốn chứng minh cái mọi người nhìn, lấy lại danh dự. Rất khó khăn, chỉ bằng một mình hắn, sao lại có khả năng? Ông! Giữa thiên địa linh khí bắt đầu sôi trào, hai vị kia võ giả tựa như thành một cái hắc động ở mép, mà trong bọn họ thì là trong hát động, lúc này khoảng cách tô vũ chỉ có không đến 10 trượng khoảng cách. Tại bọn họ đi qua khu vực, hình thành một đầu màu đen đường đi, thế mà liền âm phong đều bị mở ra. Nhưng, đối mặt thanh thế như vậy, Tô Vũ tựa như không có cảm giác, vẫn như cũ chỉ là yên tĩnh chậm dài hướng về phía trước, không nói gì, không có động tác, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn đang làm gì sao? Vương y nhiên như như mày, loại tình huống này rõ ràng chắc là tránh mũi nhọn A một khi bị cái kia vòng xoáy chố cuốn vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Haha, ha, thật là một cái ngu ngốc. Hai vị kia võ giả liếc mắt nhìn nhau, khinh miệt cười lạnh một tiếng, vòng xoáy tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trực tiếp đem tô vũ bao phủ bên trong. Phong tri quốc. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng phun ra, ngoại giới chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tô vũ bộ dáng, vô số vòng xoáy nắm kéo hắn linh lực, bên trong là sen lẫn màu đen đâm phong, ảnh hưởng thần khác biết, ăn mòn hắn linh lực. Ngu xuân A, vương gia thật sự là một giới không bằng một giới, thế mà lại tin tưởng loại người này lời nói, đáng đời muốn thua A. Mọi người đều là lộ ra vẻ quỷ dị, tiến ra cùng phong gia càng là suy cười một tiếng. Vừa mới kém chút thật đúng là coi hắn là thành một nhân vật. Chương 914, nghe nói ngươi muốn phải cho ta một bài học. Khụ khụ. Vương ra gia chủ ho đến mặt đều đỏ, ánh mắt liếc Vương Y Nhiên liếc một chút, cháu gái của mình tại sao lại phạm như thế sai lầm cấp thấp, gặp người không quân a. Vương Y Nhiên lúc này cũng là sắc mặt tái nhận nhìn lấy bị vòng xoáy dần dần thôn phệ Tô Vũ, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, tại sao lại là loại kết cục này? Tại Âm Phong Cốc chung quyền nhập cái kia vòng xoáy, linh lực tất nhiên loạn. Có thể toàn thân trở ra đều gần như không có khả năng. So sánh với mà nói, hai vị kia võ giả thì là thần sắc lạnh nhạt, một bộ thư gian thích trí bộ dáng, thân thể lăng không dậm chân, liền xem như tại âm phong bên trong đều lộ ra rất là tự nhiên, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn thấy động tác của hắn, đám người liền biết bọn họ hạng gì tự tin. Thật sự là không thú vị a. Thời điểm này, bọn họ thế mà còn tại âm phong bên trong bày lên cổ, nhưng là gặp bọn họ đối Tô Vũ là như thế nào tùy ý, lần này xuất thủ Thật sự là quá dễ dàng, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng, theo thời gian chuyển rời, trên mặt tất cả mọi người vẻ cổ quái lại là dần dần nồng nạc lên, từng cái nhìn lấy vòng xoáy trung tâm Tô Vũ, ánh mắt theo ban đầu vốn khinh thường biến thành kinh dị. Linh lực nhớ loạn, cần phải rất nhanh liền không vững vàng thân hình, rơi xuống đây vực mới đúng, nhưng, Tô Vũ thân hình vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó, mà lại không có mảy may bất ổn. Cái này mẹ nó thì ngư bức, chờ lâu như vậy, đều vô sự. Hai vị kia võ giả hiển nhiên cũng ý thức được loại tình huống này, liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh nghi cùng ngưng trọng, toàn thân linh lực hiện lên đến càng thêm kịch liệt. Cái kia vòng xoáy hấp xạ chi lực mạnh hơn, liền xem như từ ngoài nhìn vào, đều khiến người ta cảm thấy một kia run dậy. Thế mà, vẫn là bất động, thân hình hắn thế nào có thể như thế vững vàng. Vô số trong lòng người nghi hoặc, không thể tin được chính mình thấy. Không những như thế, ngay sau đó, trong mắt bọn họ đạo thân ảnh kia thế mà động. Đã thấy hắn hai chân chậm rãi nâng lên, vẫn như cũng là lấy chi lúc trước cái loại này không nhanh không chậm tốc độ tiến lên, bất quá lần này mục tiêu chính là hai vị kia võ giả. Ừm. Giờ khắc này, vô số mắt người đồng tử hơi hơi co vào, chuyện thế nào? Loại tình huống này còn có thể tự chủ hành động. Hai vị kia võ giả cũng là trong lòng khẽ run lên, còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh kia đã đến trước mặt bọn hắn, từ cái này vòng xoáy bên trong dối ra đôi bàn tay, không có linh lực ba động, nhưng lại phong cách cổ xưa bình tĩnh tựa như phong tỏa không gian, để bọn hắn tránh chi không được. Ách! Đôi tay này phân biệt bóp chặt bọn họ vì trí hiểm yếu, cứng rắn như sát, để bọn hắn cảm giác mình tựa như thành một con run dế, căn bản tránh thoát không được. Giờ khắc này, bọn họ toàn thân băng hàn, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một mảnh hoảng sợ. Bọn họ chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong mắt nhấp đô, nhìn thấy một đôi bình tĩnh đến hoảng sợ mi mắt, cái kia bị bọn họ hút vào vòng xoáy bóng người. Bọn họ cho rằng là ngu ngốc bóng người thì như vậy nhìn lấy hắn, cái kia hở hương ánh mắt, để bọn hắn cảm giác được thật sâu hoàng sợ, bọn họ cũng chẳng biết tại sao sẽ có loại này cảm giác sợ hãi, chỉ là một loại bản năng. Giờ khắc này, bọn họ mới đột nhiên có phát giác, đây là một cái như thế nào tồn tại. Sau một khắc, thân thể bọn họ đồng thời bay lên, bị tô vũ tay vùng, cả người như là một chiếc lá lục bình, theo sau hai tay hợp lại, đem hai người cùng nhau hướng về trung gian một đầu. Ẩm. Một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, thân thể hai người mãnh liệt chạm vào nhau, đồng dạng hung hăng nện ở chư trong lòng người, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tô Nương theo lấy hai tiếng kêu đau đớn, hai vị kia võ giả thân thể trong nháy mắt thì sủi lơ đi xuống, tại Tô Vũ trên tay co quắp, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tiếp theo, Tô Vũ cổ tay bừng lỏng, hai người kia không chút huyền niệm hướng về bên dưới vách núi rơi xuống mà đi, bị vô biên âm phong thôn phệ. Rất nhiều người đến thời khắc này còn chưa kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn lấy đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy miệng đáng lươi khô, tựa như ảo mộng. Đây rốt cuộc là... Thật giả hai vị không ai bị nổi võ giả, như là tiểu hài tử, rất là kỳ lạ bị miểu sát. Ai cũng không nghĩ tới cái kia bị Yến ra cùng phong ra đuổi ra tiểu tử thế mà có thể có thực lực mạnh như vậy. Bọn họ không khỏi nhớ tới tô vũ nói tới những cái được gọi là khoát lác, mỗi một cái đều là đùa dỡn nhìn về phía Yến ra cùng phong ra. Sự thật chứng minh, hắn nói tới cũng không phải là khoát lác. Hai gia tộc kia thế mà đem nhân vật như vậy cự tuyệt ở ngoài cửa, xem ra là hối hận phát điên đi. Điều này sao có khả năng? Yến đang ánh mắt ngưng kết tại cái kia, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, bên cạnh hắn Yến Vân cũng giống như vậy, đờ đẫn nhìn lấy âm phong nhai ra sân cảnh. Tương phản, thật là quá lớn. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn là hai thái cực. Thanh Dược Vương, Sa Thần Kiếm, Phong Pháp Sư cùng những gió đó nhà người hết thể đều sử suốt, tựa như nhìn thấy một kiện hoàn toàn không thể tin sự việc. Mà vương ra phương hướng, vương ý nhiên sắc mặt đã kinh biến đến mức đỏ lên, bởi vì kích động toàn thân đều tại khẽ run, tất cả tế bào đều rất giống tại nhảy cấm, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm âm phong nhai phía trên đạo thân ảnh kia. Tô Vũ mỗi lần xuất thủ giống như so với ở trước mặt nàng bày ra thực lực còn phải cao hơn một đoạn. Thật lợi hại. Đây thật là ta vương ra có thể đưa tới người sao. Vương Tiểu Long thậm chí xoa bóp mặt chính mình có má, biết bóp ra dấu đỏ lúc này mới dừng tay, lại là thật. tốt lắm Tốt lắm Vương gia gia chủ chỉ cảm thấy trước đó dành rụm buồn bực trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh, thể sắc tinh thần thư sướng, đứng dậy kích động mở miệng nói. Theo địa ngục, đến thiên đường. Tô Vũ biểu hiện, so với bọn hắn kỳ vọng còn tốt hơn mấy lần. y kề nguyên, lần này ngươi đưa tới người rất không tệ. Vương gia gia chủ lộ ra nụ cười, mở miệng khen, liền biết nha đầu này làm việc sẽ không quá không hợp thói thường. Tô Vũ kia không chút nào để ý mọi người trấn kinh, thân hình không ngừng vẫn như cũ duy trì nguyên lai tốc độ chậm dai hướng về phía trước, vương vàng vô cùng. Một cử động kia lại lần nữa làm cho tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. hắn thế mà không cần nghỉ ngơi. Nửa đường đi qua như thế chiến đấu, hắn thế mà vẫn như cũ chuẩn bị trực tiếp đi đối diện với đá, đây là điền sao. Tô Thiếu Hiệp, âm phong vô thường, còn mời về tới trước nghỉ ngơi một lát. Vương y nhiên trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nhịn không được mở miệng cao rộng nhắc nhở. Lúc này vương ra nhưng là cũng chỉ có Tô Vũ như thế một người. Ngàn vạn không thể có sự tỉnh mà lại hiến ra cùng phong ra người đều ở một bên nhìn chằm chằm, thật sự là khiến người ta khó có thể yên tâm. Nhưng, Tô Vũ lại tựa như không có nghe được, thân thể tiếp tục tiến lên, mà lại lựa chọn phương hướng thế mà chính là Yến ra chỗ ngắt lấy mảnh đất. Âm phong nhai ngoại vi cũng không lớn, lúc này, hiến ra cùng phong ra đều mỗi người chiếm cứ lấy một khối địa phương, bình an vô sự khai thác lấy, Tô Vũ làm là vương gia duy nhất người còn lại, cần phải cẩn thận mới đúng. Tìm chỗ không người vụn trộm ngắt lấy âm phong thảo mới là cử chỉ sáng suốt, nhưng, hắn thế mà đi hướng yến ra phương hướng. Cái này là chuẩn bị làm cái gì? Mọi người sắc mặt bắt đầu trở nên không thể phòng đoan lên. Không mấy đạo ánh mắt nhìn soi mói, Tô Vũ đi thẳng đến thanh dực vương trước mặt lúc này mới dừng lại, sóng mắt không sợ hãi, nghe nói ngươi muốn phải cho ta một bài học. chương 915, mình nói qua lời nói còn nhớ rõ sao? Bành trướng! Nhìn lấy không ai bị nổi Tô Vũ. Đây là mọi người cảm giác đầu tiên. Một người vượt qua âm phong ai, nửa đường càng là đi qua một trận chiến đấu, bất kể là ai đều tuyệt đối lại khó chèo chống, lúc này không nhanh đi về khôi phục nguyên khí thế mà còn dám muốn thanh dực vương khiêu khích. Hắn đây là gia điểm danh tiếng thì từ lấy là thiên hạ đệ nhất à, bành chướng khiến người diệt vong. Hắn đây là làm cái gì? Thức điên sao? Vương gia gia chủ vừa mới hưng phấn lên tâm trong nháy mắt vừa trầm nhập ngãi quốc, sắc mặt tái nhật thay đổi đến vô cùng khó coi Thật vất vả nhìn thấy điểm hy vọng, thì như thế lần nữa chôn vùi. theo đồng đội A. Quá manh động. Vương y nhiên mi đầu một đám, mang theo vô tận lo lắng, nàng biết tô vũ sốt ruột tại lấy lại danh dự, nhưng là không cần thiết điên cuồng như vậy a chờ nghỉ ngơi dưỡng sức tốt tiếp tục cũng không muộn, liều mạng như vậy căn bản là cùng tự sát không khác ca. Phụ nhân kia nguyên bản kinh ngạc sắc mặt cũng là bình thản xuống, nhìn lấy tô vũ như tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ, lợi hại coi như lợi hại, nhưng chính là não tử có chút không thanh ch Triệu gia huynh đệ chỉ là công pháp kỳ lạ, chân chính chiến đấu lực cũng không mạnh, lại thêm bọn họ xuất thủ chủ quan, thất bại không thể tránh được, tên kia vừa mới đi qua một trận chiến đấu, thế mà tiếp tục tiến lên rõ ràng thì là muốn chết, tìm cơ hội giết Yến Đăng sắc mặt âm trầm vô cùng, sắc ý nghiêm nghị, Tô Vũ bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa chuyện này xem như hắn vết bẩn, bởi vậy cái này vết bẩn phải xóa đi. Người này Yến ra bỏ lỡ thật sự là đáng tiếc. Yến Đăng phía sau, Yến ra ra chủ lại là đột nhiên mở miệng Để Yến đang cùng Yến vân tâm bỗng nhiên nhảy một cái tiếp lấy lập tức túi đầu không lưng ra ra là chúng ta nhìn nhầm, nhầmăng nguyện lãnhnh phạt Yến ra ra chủ khoát khoát tay tùy ý cười nói thiên hạ to lớn thực lực cao cường hạng người nhiều vô số kể nhìn nhầm là khó tránh khỏi sự việc nếu thật bị phạt các ngươi sau này nhưng cóếm mùi đau khổ tiểu tử này thực lực tuy mạnh nhưng ảnh hưởng không đại cục cũng liền đảo lộn một cái bọt nước thôi không sao cả ra ra anh Minh ta cái này cũng là người ta đem hắn chừi bỏ Yến Đãng cùng Yến Vân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời buông lỏng một hơi, tiếp lấy hướng thanh dực vương phương hướng làm cái ánh mắt, lập tức liền có không ít võ giả lặng lẽ muốn tô vũ đi tới. Đáng tiếc, kẻ này nếu là không có bị ta phong gia cự tuyệt ở ngoài cửa, ta phong ra ổn thỏa giới này đệ nhất. Phong ra bên kia, chủ nhà họ phong cũng là ràng rạc thở dài, có điều cũng vẹn vẹn đáng tiếc một phen. Ra ra, coi như không có hắn, chúng ta cũng giống vậy là đệ nhất. Phong ra thiếu ra lập tức không để bụng nói ra. Giờ khắc này, Tô Vũ thân hình không thể nghi ngờ thành mọi người tiêu điểm, chỉ là, cái này tiêu điểm lộ ra đến vô cùng buồn cười, như là chói lọi phá hoa, chẳng mấy chốc sẽ bị trôn vùi. Thanh dực vương nhìn lấy Tô Vũ, đầu tiên là ngây người một lát, tiếp lấy nhịn không được nịa mai cười ra tiếng, tiểu tử, ta không thể không bội phục ngươi đảm lượng, có điều nếu là ngươi biết tại mười hơi sau đó ngươi sẽ chết lại lại là cái gì biểu lộ. Vừa dứt lời, hắn liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân thể tại thạch bích vỗ một cái, tiếp lấy bay lên trên không cả người như cùng một con đại điêu hướng về Tô Vũ lao xuống mà đi. Tiểu Tiếu, một cỗ cùng giã khí tức trong lúc đó từ trên người hắn bộc phát ra, thanh sắc quang mang bao phủ thân thể, tại hắn phía sau, linh lực dung chuyển, thế mà ngưng tụ thành nhất tôn to lớn yêu thú bóng người, đó là một đầu xanh điêu, uy nghiêm sợ, cứng rắn móng vuốt tựa như có thể tê liệt bầu trời. Cơn bạo vô cùng khí tức còn như gió bão bao phủ mảnh không gian này, Thanh Dực Vương phía sau áo choàng thế mà trở nên cứng ngắc, như là cự điêu hai cánh, kích động phía dưới. Thế mà đem âm phong cho phá vỡ, cường đại mà sắc bén khí tức như là đào kiếm hướng về Tô Vũ cắt chém mà đi. Là ưng kích trường không. Thanh dực vương thế mà trực tiếp liền đem chính mình thành danh tuyệt kỹ cho thi triển đi ra. Hắn hẳn là muốn tốc chiến tốc thắng, tại âm phong cốc, hoàn cảnh thật sự là quá mức ngạc thủ, sắc thực không nên lâu đứng. Tiểu tử kia thật đúng là tìm đường chết à, cái này tốt, ra cái danh tiếng đem chính mình mệnh cho đáp lên. Mọi người thấy đứng tại chỗ không nhúc nhích Tô Vũ, không có một cái nào xem trọng Như tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết, tiếc hận không thôi. Tiểu tử, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng là cùng ta còn kém một đoạn, để ngươi trước khi chết cũng nhìn xem, cái gì gọi hết ngồi đáy giếng. Thanh dực vương khỏe miệng nhe răng cười càng ngày càng đậm, sắc khi đã ngưng là thật chất. Nói nhảm nhiều quá. Tô vũ thanh âm nhạt nhạt, toàn thân cao thấp vẫn như cũ không thấy thả thả bất luận cái gì khí thế, liền giống như người bình thường chậm rãi đi về phía trước ra, thậm chí toàn thân cao thấp liền linh lực ba động đều không li Một bên khác, nương theo lấy một đạo thanh thúy thanh vàng một đạo tàn ảnh tựa như tia chấp phi tốc thoát ra, thế mà lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc chiến trường, hướng về Tô Vũ sau tâm thẳng tắp đâm tới. Xa thần kiếm, thế mà tại thời khắc này cũng đồng thời xuất thủ. Bọn họ làm việc thật sự là quá tuyệt, liền xem như không coi trọng Tô Vũ, nhưng cũng sẽ không cho đối thủ mảy may cơ hội, xuất thủ hẳn là tất sát. Bị hội. Vô sỉ. Vương Tiểu Long tức giận tới mức dơ chân, gấp tại nguyên chỗ đảo quanh hoa tiêu to quá phận A Vương Y nhiên cũng là hai tay khẩn trương nắm tay bởi vì dùng lực tay chỉ cũng bắt đầu trắng bệnh tiến ra làm việc thật sự là quá tuyệt quá tuyệt không cho mảy may hỏa hoan đường sống ai Vương ra ra chủ than nhẹ một tiếng tựa như nhận mệnh hai mắt nhắm lại không đành lòng lại nhìn tô huynh Hà tu Văn nhìn lấy tô Vũ bóng người hận không thể lấy thân thể tương đại Hà tu Chúc càng là đầy mắt ấy náy tô Vũ xuất chiến có một độ nguyên nhân chính là vì cho bọn hắn tranh thủ Linh dược Còn không ra linh lực, vẫn là người căn bản cũng không có linh lực. Thanh Dược Vương cười lạnh liên tục, hắn bước thương khoảng cách Tô Vũ chỉ có khoảng cách nửa bước, húng chi tại Tô Vũ phía sau, xa thần kiếm kiếm cũng theo sát mà tới. Tô Vũ, hẳn phải chết. Kết cục này đã được quyết định từ lâu, có điều tất cả mọi người vẫn là chăm chú mà nhìn xem chiến trường, ngừng thở, giờ khắp này, thời gian đều rất giống dừng lại. Trước mắt bao người, Tô Vũ hai tay chậm rãi nâng lên, không có một chút khí thế, một bộ yếu đối bộ đ Sau một khắc, cái kia tựa như có thể xuyên thùng hết thảy vớt ưng đột nhiên dừng lại. Thì như vậy trong hư không cứ thế mà dừng lại, rất đột ngột, nhưng lại giống như là như vậy tự nhiên. Cái kia nhìn không có chút nào vì lực tay lúc này lại giống như một đạo danh trời, để vớt ưng khó tiến thêm nữa nửa phần. Mà trôi kiếm này cũng cũng giống như thế, vốn là lấy một loại siêu cao tốc độ tại sông vào, nhưng thì như thế trong lúc đó dừng lại, bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Hết thể đều lộ ra như vậy quý vị. Quỷ dị đến làm cho tất cả mọi người đều không có thể kịp phản ứng, ngơ ngác xứng sở tại nguyên chỗ. Thanh dực vương trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng ác, chỉ cảm thấy hắn móng vuốt thật giống như bị một cái kìm sắt nắm lấy, dùng không được mảy may tránh thoát, xa thần kiếm cũng là sắc mặt thảm biến, mặc cho hắn như thế nào không chế, trôi kiếm này thì theo tách rời, tại tô vũ đầu ngón tay không núp đích. Thứ người nói nói chuyện không biết còn nhớ rõ sao. Tô vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy thanh dực vương, nương theo lấy rồi một tiếng Thanh Dực Vương ương chảo trong nháy mắt Đức gãy, toàn tâm đau đớn để hắn sắc mặt tái nhận, trên trán mồ hôi dày đặc, liền tiếng kêu thảm thiết đều khó mà phát ra. Chương 916, nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói. Nhân quý có tự mình hiểu lấy, khắc thật đem mình làm cái nhân vật, nếu không rất dễ dàng sống không lâu. Đây là Tô Vũ tại yến ra thời điểm, Thanh Dực Vương nói với Tô Vũ. Lúc này hắn nhìn lấy Tô Vũ bình tĩnh con người, trên mặt lại hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế, đau đớn càng là khiến cho hắn cả khuôn mặt đều biến đến vàng mèo. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Cầu. van cầu ngươi, thả ta. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, cái kêu bị hắn xem thường thiếu năm căn bản chính là hắn không thể đắc tội tồn tại. Trước đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ngay tại lúc này lộ ra nhiều sao vô chi cùng buồn cười. Tốt. Tô vũ trên khỏe miệng nghiêng, chậm dãi nói ra, tiếp cổ tay chậm dãi thả ra. Thanh dực vương cổ tay đã đức, thể nội linh lực tự nhiên nhếu loạn, làm sao có thể chèo chống hắn tại âm phong bên trong phi hành Lương theo lấy một tiếng hít thảm, thẳng tắp hướng về âm phong nhai đáy vực rơi xuống mà đi, bị vô tận âm phong chỗ chói lốc. Cái này âm thanh tiêu thê lương thảm thiết để mọi người tại đây nhao nhao lấy lại tinh thần, lại lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh kia bên trong, trong mắt đã tràn đầy kính sợ. Phía trước Trê Dêu cùng Niệm Mai trong nháy mắt sụp đổ, đây mới là cường giả chi tư. Điều này sao có khả năng? Tiễn Đãng đồng tử kịch liệt co rú lại, bởi vì bất an cùng hoảng sợ, thân thể đều tại hơi run rẩy. Được, thật mạnh. Thế nào có thể mạnh như thế, đây chính là âm phong ngai à, hắn cảm giác không thấy âm phong sao. Người nhà họ phong cũng biến thành không bình tĩnh, một cái hai mặt nhìn nhau, như tại nhìn một cái quái vật. Trái lại vương gia, vương gia gia chủ đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung chính mình tâm tình, như là xe cắp treo mở dạng, quả nhiên là ứng, câu nói kia, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ Siêu. Một bóng người tránh gấp mà qua, những nơi đi qua nhấc lên nồng đậm báo cắt che giấu thân hình hắn. Hướng về âm phong nhai bên ngoài cấp tốc mà đi. Cắt vàng bụng lên, dẫn động phong bạo, để mọi người nhao nhao lùi lại. Là xa thần kiếm vàng xa và lý, hắn thế mà đang lần trốn. Thành thế như vậy, mọi người tự nhiên không xa lạ gì, đây là xa thần kiếm thành danh thân pháp, nghĩ không ra lần này thế mà dùng để chạy trốn, không thể không nói tạo hóa trêu người a Nhưng, hắn nhanh, tổ vũ nhanh hơn hắn. Vẹn vẹn cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay còn kẹp lấy trường kiếm lập tức như là như đạn pháo cấp tốc bay ra Như là sấm sét mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy chuôi kiếm này liền mất đi bong dáng lại nhìn lúc, kiếm này đã thẳng tắp đâm xuyên xa thần kiếm đem hắn đính tại âm phong nhai trên vách đá dựng đứng. T. Ngược lại rút khí lạnh thanh âm liên tiếp, mọi người đều là nhết to miệng, không có một cái nào có thể nói ra lời, lúc này, trong mắt bọn hắn, tô vũ đã cùng thần nhân không khác. xa thần kiếm cùng thanh dự vương, đều là âm phong cốc bên trong tên tiếng vang dội võ giả, mà lại lấy khinh công thân pháp làm tên, nhưng... Tại Tô Vũ trước mặt lại là liền chạy trốn đều làm không được, đơn phương miểu sát. Khó trách trước đó hắn có thể thông dòng đối mặt vô số người rêu cận, ai mới là tiểu xỉu, vừa nhìn thấy ngay. Tô Vũ không có ngắt lấy âm phong thảo, mà chính là hướng về Yến ra phương hướng mà đi. Mọi người như là ý thức được cái gì, đều là tâm thần xích chặt, đùa giỡn nhìn lấy Yến ra phản ứng, một bộ xem kịch vui bộ dáng Yến ra gia, gia chủ cũng là sắc mặt thảm biến, không khỏi đứng dậy, đối với Tô Vũ mở miệng nói, vị thiếu hiệp kia Chuyện khi trước là ta Yến ra không đúng, còn mời thiếu hiệp bất kể hiểm khích lúc trước, chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ, ta nguyện ý tặng cho 10.000 mai thượng phẩm linh thạch làm bồi tội. 10.000 mai thượng phẩm linh thạch giá trên trời làm cho tất cả mọi người đều là sợ hãi thán phục lên tiếng, Yến ra thật không hổ là tài đại khí thô A Nhưng, Tô Vũ sắc mặt không chút nào miễn, bước chân cẳng là không có dừng lại, rất nhanh liền đi đến Yến ra ngồi tại trận doanh, trên đường đi, những cái kia Yến ra võ giả đều là một mặt sợ hãi Né tránh cũng không kịp ai dám ngăn cản Tô Vũ Đức chân Tam đại gia tộc tỉ thí, lấy ba cái kia kim la chỗ, phân biệt là tam đại gia tộc cứ điểm, mà ngắt lấy âm phong thảo thì đặt ở cứ điểm bên trong, làm làm kết thúc lúc bằng chứng. Những thứ này âm phong thảo tự nhiên có thể cướp đoạn, bất quá từ xưa đến nay, chưa bao giờ này một lần tỉ thí xuất hiện qua tại cứ điểm bên trong cướp đoạn âm phong thảo sự việc, bởi vì đó căn bản không thực tế. Vô luận là gia tộc nào, tất nhiên sẽ đem cái này cứ điểm phòng thủ đến xích sao Đại bộ phận võ giả hội thủ hộ, nếu như cướp đoạt tất nhiên sẽ dẫn phát đại chiến, đến lúc đó bị một ngôi nhà khác tộc có cơ hội để lợi dụng được, được trả bằng mất. Xong lần này, tình huống rõ ràng khác biệt, bởi vì Tô Vũ đã đứng tại Yến Gia âm phong thảo trước, sắc mặt bình tĩnh, như vào chỗ không người. Ở trước mặt hắn, có 30 gốc hai bên âm phong thảo, đây là Yến Gia ngắt lấy tất cả. Tô Thiếu Hiệp, tại Yến Gia nguyện ý ra 20.000 mai thượng phẩm linh thạch, mọi thứ lưu một đường, kết giao bằng hưu như thế nào Yến ra Gia chủ lại lần nữa cao giọng nói, loại này tỉ thí hắn không thể nhúng tay, chỉ có thể ở một bên lo lắng xung. Lúc này, ánh mắt của hắn hung hăng trừng yến đãng cùng yến vân liếc một chút, đều là hai người kia, đem cao thủ như thế cự tuyệt ở ngoài cửa, còn đắc tội sâu như thế, quả thực là cho yến ra đưa tới thai nạn a. Nếu như lúc ấy không có đem Tô Vũ đuổi đi, lúc này Tô Vũ nhưng chính là đang trợ giúp bọn họ yến ra a, cái này thứ nhất còn có lo lắng sao? Yến đãng cùng yến vân sắc mặt cho tàn, lúc này qua sau Bọn họ tại Yến gia địa vị tất nhiên thẳng tắp hạ xuống. Cùng Yến ra có tương đồng ý nghĩ là phong ra, chủ nhà họ phong đấm ngực dầm chân, hận không thể trực tiếp rút vị kia phong ra thiếu ra hai bàn tay, tự cho là thông minh lầm đại sự a Quỳ xuống xin lỗi. Tô Vũ đem Yến ra âm phong thảo ước lượng trong tay, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Yến ra phương hướng, ràng giặc mở miệng nói. Yến đang sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy Tô Vũ bờ môi run rảy lại là nói không nên lời một chữ tới. đồng dạng yêu cầu Tô Vũ tại Yến gia đề cập qua, có điều lại bị hắn cởi trừ, khi đó, hắn tự nhận là Yến gia thiếu ra, hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay, mà Tô Vũ lại chỉ là một tên khẩu xuất cùng luôn vô danh tiểu tốt. Nhưng mấy ngày ngắn ngủi, Tô Vũ lại lần nữa đưa ra giống nhau yêu cầu, lần này, trong lòng hắn cự chiến, kết cục hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi này, sự việc chân tướng đã sớm truyền ra, Tô Vũ đây là tại tìm cho mình về chẳng tử, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, còn đánh mặt đánh tới cơ sở Yến Đãng, quỳ xuống nói xin lỗi. Lúc này, Yến ra ra chủ sắc mặt trầm xuống, mở miệng quát lạnh nói. Yến Đãng chấn động toàn thân, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ, toàn thân mạch máu tựa như muốn vỡ ra, hai chân chậm dại hố lượng, đối với tô vũ quỳ xuống, thanh âm trầm giọng nói, thật xin lỗi, là ta lô mãng. Thật quỳ xuống. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt trong lúc khiếp sợ mang theo ngốc trệ, đường đường Yến ra tam thiếu ra, thế mà tại trước mắt bao người, quỳ xuống xin lỗi. Đang cúi thấp đầu Có điều Tô Vũ vẫn là cảm nhận được, trong mắt của hắn ẩn giấu đi hận ý. Thiếu hiệp, bớt giận, là ta hiến ra có mắt như mù còn mời đại nhân không chấp tiểu nhân. Hiến ra nhà ở lại lần nữa khách khi nói, khiêm tốn vô cùng. Tô Vũ lắc lắc trong tay âm phong thảo, nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói. Tay hắn hơi hơi buông lỏng, âm phong thảo lập tức rơi vào âm phong nhai bên trong, tại vô tận âm phong bên trong biến mất không còn tâm tích. Ai nha, không có ý tứ, vừa mới tay trưởng ta nói xin lỗi. chương 917 Tỉ thí kết quả, thử ta định. 3. Toàn trường bầu không khí theo âm phong thảo chìm xuống mà theo ngã vào đáy cốc, khí tức đều rất giống ngưng kết, mọi người thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Càn rỡ, đây mới là cản rỡ A. So với tô vũ trước đó nói mạnh miệng, cử động này mới thật sự là điên cuồng. tiến ra ra chủ hảo nôn khuyên bảo, càng làm cho Yến đã quỷ xuống xin lỗi, nhưng, tô vũ thế mà vẫn như cũ không chút do dự đem âm phong thảo ném vào đáy vực, đây là muốn đem Yến ra hướng hắn đắc tội A. Người. Tiến ra ra chủ sắc mặt trong nháy mắt thường hồng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ, trong mắt lóe lên nồng đậm sắc ý, nếu như không phải bận tâm đến đây là tỉ thí, còn có âm khôi tông sử giả ở hiện trường, hắn tuyệt đối sẽ bạo khởi, không tiếc bất cứ giá nào đem tô vũ đánh giết. Lãng phi a. Nhiều như vậy âm phong thảo cứ như vậy ném. So với người khác, vương gia nhân thì là thở dài không thôi, đau lòng đến cực hạn cho đến trước mắt, bọn họ nhưng là liền một gốc âm phong thảo đều không có. Lúc này, Tô Vũ vẫn như cũ là toàn trường tiêu điểm, chỉ bất quá lần này nhìn lấy hắn là vô số kính sợ ánh mắt. Phong ra, có thể chính mình lưu 10 cây âm phong thảo, đến người thứ hai. Tô Vũ vẫn như cũ đứng tại trên vách đá dựng đứng, thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng lại giống như tiếng sấm, vang vọng tại mọi người bên thai, làm cho tất cả mọi người nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp. Phong ra cho đến trước mắt có hơn 20 gốc âm phong thảo, chỉ cho lưu 10 cây. Hắn đây là trực tiếp tuyên bố tỉ thí kết quả, hạng gì bá đạo. Hắn nửa câu nói sau không có nói, không qua tất cả mọi người có thể đoán được, Phong Gia phối hợp còn tốt, nếu là không phối hợp, như vậy hạ chàng vô cùng có khả năng cùng Yến ra một hợp dạo. Ra ra, Phong Gia thiếu ra nhìn lấy chủ nhà họ Phong, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi, cái lựa chọn này đối Phong Gia tới nói vô cùng gian nan. Ta Phong Gia, đáp ứng, chủ nhà họ Phong nhìn lấy tô vũ, sắc mặt nặng nghề, thanh âm trầm giọng nói. Hắn thỏa hiệp, để toàn trường mọi người lại lần nữa xuân sao. Từng cái nghị luận ẩm ý, khó mà tin được. Ra ra, Phong ra thiếu ra sắc mặt quýnh lên, tốt xấu lại đàm luận điều kiện tranh thủ một chút ta mà lại tô vũ chỉ có một người, Phong ra nếu là cùng yến ra liên thủ, cũng không nhất định không có cơ hội. Đi thôi, chính chúng ta lưu 10 cây, còn lại đều giao cho vương ra. Chủ nhà họ Phong hai mắt nhắm lại, trực tiếp hạ lệnh, không có một chút trở chỗ thương lượng. Đúng, Phong ra người bên trong lập tức lĩnh mệnh, chỉ có thể không cam lòng xuất ra âm phong thảo. Ha ha ha. Phong ra thật sự là quá khách khí, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a Vương ra ra chủ trên mặt đều vui vẻ nở hoa, ngoài miệng nói, nhưng là ra tay so với ai khác đều nhanh, vui tươi hớn hở đem âm phong thảo bỏ vào trong túi. Hừ, lần này coi như các ngươi vương ra vận khí tốt, chúng ta nhận thua. Chủ nhà họ phong lệnh hừ một tiếng. Không sai, cũng là vận khí, cái này vẫn phải nhờ có yến ra cùng các ngươi phong ra đem tô thiếu hiệp nhường cho ta, đa tạ, đa tạ A Lời này để hiến ra ra chủ cùng chủ nhà họ phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, chỉ có thể đoán hận chừng chính mình hậu bối liếc một chút, thầm than không tranh. Vốn là loại cao thủ này thật tốt phe mình trận doanh, hết lần này tới lần khác bị đẩy lên địch nhân nơi nào, còn có so đây càng nhức cả chứng sự việc sao. Giới này tỉ thí kết quả đi ra so di vãng đều muốn nhanh, mà lại ai cũng không nghĩ tới cái này hoàn toàn chỉ là từ một người quyết định. Vô số người nhìn lấy tô vũ, hai mắt phức tạp, Còn nhớ kỹ mấy ngày trước hắn bị Yến ra đuổi ra về Yến lầu đồng thời lạnh nói chỉ thẳng, phong ra đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa không cho tiếp nhận, đối với cái này, Yến ra âm phong thảo về không, phong ra âm phong thảo chỉ có thể có 10 cây, cái này cũng là hắn đối hai nhà bọn họ đáp lại. Vương y nhiên đôi mắt đẹp hơi giật mình nhìn lấy tô vũ, còn nhớ kỳ thiếu niên này báo danh câu nói đầu tiên là, ta làm cho vương ra cầm tới lệ nhất. Lúc này xem ra, cái kia là bực nào tự tin cùng tiêu ngạo, loại nhân vật này. Sao có thể dùng người bình thường ánh mắt để cân nhắc? Chính mình lần này thật thành công. Giới này âm phong thảo hơi ít. Âm khôi tông xử giả khẽ cho mày, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, vương ra có 13 cây âm phong thảo, phong ra 10 cây, tiến ra thì là không gốc, tổng cộng mới 23 gốc, so sánh di vãng số ít lần có thừa Âm phong thảo số lượng càng nhiều, âm khôi tông cấp cho khen thưởng tự nhiên cũng càng nhiều. Hả? Mọi người ở đây coi là tỉ thí thì sẽ như vậy kết thúc thời điểm. Tô Vũ lại là lại động, thân hình hắn lướt nhẹ trôi lơ lửng trên không trung, tiếp tục hướng về âm phong nhai mà đi. Chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị ngắt lấy âm phong thảo? Bất quá, Tô Vũ đến vách đá lúc, thân hình lại là vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Hắn đây là... Chuẩn bị đi âm phong nhai chỗ sâu. Có người không khỏi lên tiếng kinh hô mang theo một tia chân kinh, còn có hoảng sợ. Điên đi. Đại cục đã định, thời điểm này hắn đi tìm chết sao. Âm phong nhai chỗ sâu Từ xưa đến nay có thể đều không ai có thể đến qua, coi như đi, linh lực tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó cũng ra không được. Mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, tâm tình so với trước đó còn kích động hơn, từng cái không khỏi thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt theo sát tô vũ bóng người. Liền xem như vị sứ giả kia cũng là ánh mắt ngưng tụ, thầm than người điên. Tô Thiếu Hiệp, âm phong nhai nội bộ âm phong so với ngoại giới cần phải đại gấp 10 lần có thừa nếu là muốn đi vào làm tốt vạn toàn chuẩn bị cũng không muộn A Vương ý nhiên nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, hận không thể trực tiếp xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt đem hắn ngăn lại, thời điểm này rút cái gì điên, thanh thản ổn định chờ tỉ thí kết thúc vậy thì tốt rồi sao. Đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc. Tô Thiếu Hiệp, âm phong ngai chỗ sâu đi không được a Vương ra ra chủ tâm tình kích động còn không có bình phục, lúc này lại là nhấc đến cổ họng, không để ý hình tượng lên tiếng kinh hô. Nhưng, đáp lại hắn vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Ha ha ha, thật sự là tiểu tướng ngốc Nhìn thấy tình hình như thế, Tiến ra ra chủ nhịn không được ha ha cởi rộ lên, nhìn lấy tô vũ như tại nhìn một người chết. Chết, ta muốn hắn chết. Hắn hẳn phải chết. Tiến đắng càng là hai mắt đỏ thấm, trong mắt mang theo hận ý ngập trời, hận không thể sau một khắc liền thấy tô vũ bỏ mình. Một ngày này, là hắn sỉ nhục nhất một ngày, có thể đoán được, hắn quỳ xuống chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ âm phong quốc. Chú ý một chút, một khi tiểu tử kêu bị âm phong thôn phệ. Chúng ta liền đi đem Vương gia bên kia Âm Phong Thảo cho cất về. Là Hưng phấn nhất tự nhiên muốn đếm Yến ra cùng Phong gia, bọn họ cơ hội trong cùng một lúc mệnh lệnh mệnh lệnh này, đã bắt đầu có không ít võ giả trầm rãi hướng về Vương gia di động. Vương gia bởi vì không có võ giả, cho nên Âm Phong Thảo căn bản cũng không có thủ hộ, mà Phong gia cùng Yến ra tự nhiên sẽ để mắt tới cục thịt béo này, có thể hay không cầm tới thứ nhất thì nhìn cái này một đợt. Vương gia mọi người hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, từng cái mặt lộ vẻ đắng chát, môi phát khô. Chỉ có thể ở một bên làm nhìn lấy. Cái này mẹ nó gọi cái gì sự tình A Không mấy đạo ánh mắt lấp lué không yên, khuôn mặt suy nghĩ, đều là tụ lại tại tô vũ trên thân. Âm phong nhai chỗ sâu tựa như một cái thu khổng lồ miệng, từng chút từng chút đem tô vũ thôn phệ. Trường 918, chiêm lưỡng tô thiếu hiệp phong thái. Hô hô hô! Càng là đi đến, âm phong chất lượng cùng số lượng cũng bắt đầu gia tăng, chỉnh cái địa phương đều biến đến một mảnh đen kịt cái này đen nhánh là âm phong nhan sắc. Những thứ này dọa tựa như vô số song khô cắt khô tay, xé rách lấy Tô Vũ thân thể, không đơn thuần là thân thể, liền linh hồn đều rất giống đang bị xé rách. Tô Vũ khẽ chau mày, cước bộ bắt đầu chậm dần, chỉ bằng vào những thứ này âm phong tự nhiên dao động không hắn thân thể, nhưng lại có rất lớn một bộ phận dung nhập thần khác biết, thẳng đến trong đầu hắn viên kia trứng mà đi. Hắn có thể cảm nhận được, tại cái kia trái trứng xung quanh, vây quanh vô số màu đen đậm vòng, hình thành một cái vòng xoáy, đem trọn trái trứng đều bao bọc ở bên trong nhìn không thấy khuôn mặt. Có điều Tô Vũ sắc mặt theo sau thì trở nên cổ quái, hắn cảm thấy có loại cảm giác, viên này trứng thế mà như cùng một đứa bé, tại nhảy căng hoan hô, tựa như ăn vào bánh kẹo. Xoa xoa, một chút xíu tiếng vỡ vụn âm theo hậu chuyện ra, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Tô Vũ cho bắt được, viên này chứng thế mà thật đang hấp thu âm phong, mà lại lớn lên cực cấp tốc. Cái này âm phong có thể ăn mòn người bản nguyên thế giới, mà viên này chứng có thể hấp thu bản nguyên thế giới bên trong bản nguyên tri lực. Cả hai giống như có một điểm trô tương đồng, nói không chừng thật có trô liên quan. Tiểu tử kia có vẻ như chịu không nổi. Yến ra ra chủ mi mắt sáng lên, kích động nói. Lúc này, Tô Vũ trong mắt bọn hắn thân hình thì như thế dừng lại ở giữa không trùng, mà lại quanh thân vây quanh vô số âm phóng, tựa như sắp bị thốn phệ. Ra ra, muốn không hiện tại thì động thủ như thế nào? Yến đãng hiển nhiên là chờ không kịp, muốn trước phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Ừ, như thế không giữ được bình tĩnh khó trách hội trọc ra lớn như thế cái soạn. Yến ra ra chủ lạnh lùng quét liếc hắn một chút, chờ một chút. Chú ý tiểu tử kia đồng thời cũng phải chú ý phong gia động tính. Đại trượng phu coi được giãn được, điểm ấy bỉ khuất đều không chịu nổi, có thể thành cái gì đại sự. Vâng. Yến đáng sắc mặt trầm xuống, chỉ có thể bất đắc gì đáp. Tên này, thật sự là quá tự đại. Đầu heo. Vương ý nhiên tức bực dầm chân. Quả nhiên đến cực hạn sao. Lại chờ một lát. Tô Vũ vẫn như cũ không hề có động tinh gì, mọi người ở đây chuẩn bị xuống kết luận thời điểm, Tô Vũ thân hình lại động. Thế mà tiếp tục đi đến. Tên này không chết cũng coi như, lúc này thế mà còn không buông bỏ, tiếp tục đi đến. Loại tình huống này, hắn còn có thể cầm bao lâu. Tô Vũ tốc độ vẫn như cũ là duy trì không vội không chậm tiến độ, nhưng, theo thời gian chuyển rời tốc độ thế mà một chút cũng không có giảm bớt, tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, thì như thế đi đến âm phong ngai chỗ sâu nhất. Cái này, Thật giả hắn thế mà đến chỗ sâu nhất. Tên này, thật đáng sợ, hắn là cái thứ nhất tiến vào âm phong nhai chỗ sâu nhất người, mặc kệ có thể đi hay không trở về, hắn tất nhiên sẽ trở thành âm phong cốc lịch sử tính nhân vật. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương gia rõ ràng đã là thứ nhất, bước lên lớn như vậy rồi mạo hiểm đi âm phong nhai chỗ sâu nhất thật sự là có chút không sáng suốt. Bị như vậy nhiều âm phong chỗ vây quanh, hắn lúc này nhất định rất thống khổ đi, thật sự là lợi hại, nếu như ta đã sớm sụp đổ. Nhìn lấy đã có nhỏ lại thành một cái nhỏ lại tô vũ, toàn trường trong nháy mắt xôn xao, đều là bắt đầu nghị luận, mang theo nồng đậm khó có thể tin. Có thể đi vào âm phong nhai chỗ sâu nhất, xác thực rất không tệ, nhưng là hắn tuyệt đối đi không trở lại. Chủ nhà họ phong quả quyết nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nhất định muốn tại hiến ra trước động thủ, đem vương ra âm phong thảo cho đoạn tới. Bởi vì đã cách xa nhau quá xa, mà lại có âm phong cách trở, bọn họ căn bản thấy không rõ tô vũ khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào bản thân phòng đoán. Nếu là có người nhìn thấy tô vũ biểu lộ, nhất định sẽ đại rơi kính mắt, tại trên mặt hắn nào có nửa điểm thống khổ, ngược lại là một bộ mang theo hưởng thụ biểu lộ. Đến chỗ sâu nhất, âm phong cường độ biến thành cao nhất, trong cơ thể hắn viên kia trứng càng là hương phấn, thế mà nhảy dựng lên, như cùng một cái hấp động, điên cuồng hấp thu. Xoa xoa, toàn thân nó đã tràn đầy vết rách, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ pha vỡ. Có điều tô vũ lúc này lại căn bản không rảnh đi bận tâm nó. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào trung tâm nhất viên kia thực vật phía trên, cái kia thực vật chợt nhìn cùng bình thường âm phong thảo không khác, có điều định trừ nhìn kỹ sẽ phát hiện, nó nhan sắc tại bích lục bên trong thế mà lộ ra một vòng đỏ nhạt, mà lại đồng dạng âm phong thảo chỉ là ba cái lá cây, mà hắn lại là sáu mảnh. Nhìn thấy bùi cỏ này trong nháy mắt, tô vũ thì cảm nhận được nó bất phạm, mà lại bùi cỏ này cùng hắn âm phong thảo khác biệt nhất ngay tại ở nó có thể chính mình sinh ra âm phong. Không bằng thì kêu nó âm phong thảo hoàng đi. Tô Vũ trong lòng hơi động, tiếp lấy đưa tay thì hướng về âm phong thảo hoàng trục tới. Hô hô hô. Làm hai tay chạm đến gốc cây kia thảo trong ngáy mắt, từ trên người nó thế mà hiện ra lượng lớn âm phong. Những thứ này âm phong lực phá hoại kinh người, liên kết với chung quanh vách đá đều xuất hiện vết nước, cắt bay đá chạy. Ngoại giới người căn bản không hiểu phát sinh cái gì, Tô Vũ thân hình đã hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy âm phong cường độ đột nhiên gia tăng mấy lần có thừa liền xem như ở ngoại vi đều cảm giác được tâm thần bất an Âm phong nhai căn bản không thể ở được nữa. Tên kia chết chắc. Căn bản không cần hoài nghi, đây là mọi người trong cùng một lúc đạt thành chung nhận thức. Động thủ. Yến ra ra chủ cùng chủ nhà họ phong nhất thời đại hỷ, trăm miệng một lời hạ lệnh Trong lúc nhất thời, linh lực tung bay, phong ra võ giả cùng Yến ra võ giả cùng nhau hướng về không có một hai vương ra dũng mãnh lao tới. súc sinh, đều là súc sinh A. Vương ra ra chủ gấp ở trong lòng, thật đáng buồn không có cách nào xuất thủ. Hoành thiên truy. Một cái cự đại thiết truy phát động lấy phong bạo, mang theo vô cùng uy thế tử trên trời giang xuống. Vâng! Nương theo lấy một tiếng đánh phía, vô tận linh lực lập tức hình thành sóng xung kích, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Cái này sóng xung kích bao gồm lực lượng thật sự là quá lớn, khiến người ta khó có thể tới. Phong chi tinh linh, xin nghe theo ta triệu hoán, gió chi múa. Một đạo tiếng ngâm sướng văng lên, phong bạo càng nặng, gió lốc phát động lấy bao cắt đem yến ra mọi người hết thể bao phủ ở chính giữa càng là có gió lốc bay múa. Tiến ra, bằng hiện tại các ngươi như thế nào đấu với chúng ta. Chủ nhà họ Phong cười ha ha nói, khắp khuôn mặt là tốt sắc. Tiến ra thanh dực vương cùng sa thần kiếm đều chết, mà Phong ra lại là có truy đá cùng phong pháp sư hai đại cường giả. Tiến ra hoàn toàn không phải là đối thủ. Ha ha ha, tên thứ nhất này, ta hiến ra thì từ chối thì bất kính. Vương ra 13 cây âm Phong Thảo đã bị chủ nhà họ Phong nắm trong tay, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, kích động ngược lại không kềm chế được. Cái này kêu là ngao cổ đánh nhau ngư ông đắc lợi, vương ra cùng yến ra, tỉ thí lần này, liền đa tạ các ngươi thành toàn, ha ha ha. Các ngươi đang làm cái gì? Nhẹ nhàng một câu đột nhiên xuất hiện, để toàn trường bầu không khí đột nhiên thay đổi đến vô cùng cổ quái. Tất cả mọi người là không dám tin nhìn lấy cái kia lông tóc không tổn hao gì bóng người, cùng nhau xoa xoa chính mình mì mắt. Cả kinh nói không ra lời. Chủ nhà họ phong nụ cười trên mặt càng là trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, sắc mặt so đốc cứt còn khó nhìn hơn Khái khái, Tô Thiếu Hiệp không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn chiêm ngưỡng bông chốc bị Tô Thiếu Hiệp chỗ chạm qua âm phong thảo, cái này xúc cảm, quả nhiên càng thêm bất phạm. Hắn một mặt thành kính, hai tay đưa qua âm phong thảo, hiện tại vật quy nguyên chủ. Hả, như vậy phải không? Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, tiếp cổ tay vung lên, địa trong nháy mắt xuất hiện trên trăm gốc gầm phong thảo, đến, chậm dãi chiêm ngưỡng, ta phần lớn là. chương 919, trứng nát, đạm ấu, gặp quỷ. Đây là mọi người nhìn thấy tô vũ xuất hiện phản ứng đầu tiên, khi thấy đầy đất âm phong thảo lúc, càng là cả kinh kem chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Phải biết, toàn bộ ngoại vi cũng mới thiếu hụt trăm cây. Đây là tô vũ không có cao hứng ngắt lấy, vẹn vẹn trước khi đi thuận tay tại nội bộ lột một thành, âm phong thảo số lượng hẳn là cũng quyết định em khôi tông khen thưởng cường độ, vì lấy phòng người văn nhất, nhiều hái điểm tổng là không tệ. tỷ thí sớm kết thúc, tiến ra không gốc, phong ra 10 cây, mà vương ra thì là trọn vẹn 120 gốc Ngắt lấy tổng số lượng bao năm qua đến nhiều nhất, mà chênh lệch cũng là bao năm qua đến lớn nhất, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Hậu sinh đang sợ, hậu sinh đáng sợ a Chủ nhà họ Phong không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, trên mặt thế mà không có chút nào bị thua đổi phế, nhìn lấy Yến ra, cười trên nôi đau của người khác chiếm đa số. Hán Phong ra lâu dài thứ hai, vững vàng bị Yến ra ép một cái đầu, lần này tuy nhiên vẫn như cũng là thứ hai, nhưng là Yến ra hạ chẳng so với bọn hắn thê thảm quá nhiều. Việc này đối với bọn hắn tới nói ngược lại là một cái cơ hội. Yến gia nhận chén ép, mà vương gia vẹn vẹn lần này làm thứ nhất, thực lực vẫn như cũ không thành vấn đề, nói không chừng bọn họ phong gia sau này có thể nhất cử thành là thứ nhất. Tỉ thí lần này, vương gia thứ nhất, mà hết thể đều là bởi vì Yến gia đem một vị thiếu niên đổi ra, phong gia lại đem vị thiếu niên này cự tuyệt ở ngoài cửa dẫn đến. Nhiều năm sau này âm phong cốc người nhớ tới sự so sánh này thử vẫn như cũ nói chuyện say xưa. Thiếu niên kia như là thần ma bóng người lạc ấn tại mọi người náo hải, lấy một người quyết định tỉ thí kết quả, trận chiến này mang đến rung động, chắc không ai có thể siêu việt. Ha ha ha, tô thiếu hiệp lần này nhờ có người, ta vương gia đã tại dọn xong yến hội khoản đãi xin mời đi theo ta. Vương gia gia chủ khách khí vô cùng, là một cái mời thủ thế, hoàn toàn là một bộ cùng tô vũ cùng thế hệ đối đại bộ ráng. Tô vũ gật đầu, tiếp lấy lại là nhìn về phía vương y nhiên, ta cần muốn đồ vật chuẩn bị đến ra sao. Tỉ thí lần này qua sau, âm khôi tông đem sẽ phái người đến đây kiểm kê gió mát thảo mang về. Ngươi biểu hiện như thế ưu dị, bọn họ tất nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi tiến vào âm khôi tông. Vương Y nhiên mở miệng, tiếp lấy đưa cho Tô Vũ một gốc linh dược. Đây là ngâm mạch sen, phẩm chất tại âm phong cốc xem như thượng thừa. Tô Vũ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp đem ngâm mạch sen đưa cho Hà Tu Trúc, cười nói. Ta nói qua lời nói đều thực hiện, hy vọng người nào đó không muốn lại quái ta thích nói mạnh miệng. Hà Tu chút sắc mặt phạch một cái đỏ bừng vô cùng, không dám nhìn hướng Tô Vũ đượm nghịch ánh mắt, yếu ớt vươn tay theo tiếp nhận ngâm mạch sen, thấp giọng nói, "Cảm ơn Tô đại ca. Sau này phải thật tốt tu luyện biết không?" Tô Vũ tiếp tục nói, đổi lấy là Hà Tu Trúc nghiêm túc gật đầu. Vương y nhiên đôi mắt đẹp thỉnh thoảng từ trên người Tô Vũ lướt qua, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, người rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Tô Vũ độ tuổi nhìn thậm chí so với nàng còn muốn nhỏ, nhưng thực lực lại mạnh đến một loại làm cho người giận sôi cấp độ, chủ yếu nhất là Hắn là như thế nào tại âm phong bên trong hành động tự nhiên. Rất mạnh. Tô Vũ nghĩ một lát, tiếp lấy lại cái chính, biến thái mạnh. Vương Y Nhiên. Nàng im lặng nhìn lấy Tô Vũ, kém chút bị chính mình nước bọt nuốt ở. Không muốn như thế nhìn ta, ta nhất định là ngươi không chiếm được nam nhân. Tô Vũ nghiêm túc nhìn lấy Vương ý Nhiên, trịnh trọng mở miệng nói. không khủng. Vương Y Nhiên cuối cùng vẫn là bị sạc đến, đến, cùng tên này không lời nào để nói. Vương ra ra chủ nhìn ở trong mắt. Nhưng trong lòng thì thăm thảm thở dài, tô vũ như thiếu niên này tài tuấn, vương gia nhất định là giữ không được, hắn đi âm khôi tông, nói không chừng hội nhảy lên trở thành âm khôi tông đệ tử hạch tâm. Nếu là cho hắn biết Tô vũ muốn đi âm khôi tông đòi nợ, không biết lại là cái gì biểu lộ. Vương gia đám người theo tô vũ rời đi, trời chiều đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài, âm phong nhai chúng quanh, không mấy đạo ánh mắt vẫn như cũ rơi vào phía kia hướng, nội tâm rung động không nói gì. Tiến ra ra chủ thân hình đứng Nghiêm Đồng dạng nhìn lấy vương ra người rời đi bóng lưng, tam đại gia tộc tỉ thí toàn bộ kết thúc, có thể đoán được, hạn yến gia nhân vì một gốc âm phong thảo đều không có, sẽ đối mặt với âm khôi tông như thế nào lửa giận tương lai rất có thể không chiếm được âm khôi tông tư nguyên chống đỡ. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy yến gia gia chủ dấu ở trong tay háo tay khẽ run, ánh mắt chuyển qua, quét mắt một vòng nơm lớp lo sợ đứng ở một bên yến đảng cùng yến vân, ánh mắt băng lánh cùng cực. Lúc này yến đảng cùng yến vân cả người cũng đều triệt để Mặt không có chút máu, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều hiện ra hẳn ý, như là một tòa cự đại đồi núi đặt ở chính mình trong lòng. Không người nào dám đứng ra vì bọn họ cầu tình, tất cả mọi người hiểu rõ, bọn họ, sông đại họa, lần này đến ra gia chủ không có khả năng làm cho đến bọn hắn, sau này tài nguyên tu luyện, sợ rằng sẽ từ trên người bọn họ hướng về trong gia tộc hắn hậu bối nghiêng. Không biết tô vũ giá trị cũng coi như, nhưng là lần này bởi vì bọn hắn sơ sẩy mà tổn thất to lớn như thế phải có người muốn phụ trách. Về đến Vương gia thời điểm sắc trời đã tối, Vương gia tổ chức thịnh đại tiệc ăn mừng, Tô Vũ tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai nhân vật chính, Vương gia rất nhiều người muốn cùng Tô Vũ nhận biết. Dạ tiệc kết thúc sau đó, Vương gia vì Tô Vũ an bài ở lại sân nhỏ, tại Vương gia đệ tử Hạch Tâm ở lại chỗ ở. Lúc này, ánh trăng vương vai xuống, vì vô biên hắc ám trang trí một điểm ánh sáng, có điều lại càng lộ vẻ quạnh quắc. Tô Vũ gian phòng ánh đèn y nguyên loé lên, lần này, hắn thái độ khác thường cũng không có đúng hạn chìm vào giấc ngủ. Viên kia trứng, rốt cục nát. thân khác biết nhất động, thân thể thế mà thì như thế biến mất. Chú ý, cũng không phải là thần thức, mà chính là chỉnh thân thể đều biến mất. Khi xuất hiện lại, cả người hắn đã tại khác một phương thiên địa, nơi này có núi có nước, gió lớn có thảo, có thể nói cũng là một cái thế giới. Tuy nhiên, cái thế giới này so ra mà nói quả thực nhỏ một chút. Mình hiện tại tính toán trung vị thần vẫn là Thượng vị thần, Tô Vũ nhìn trước mắt có xanh như tấm đệm cảnh tượng có chút mộng bức. Hạ vị thần sau đó tự nhiên là trung vị thần, nhưng trung vị thần bản nguyên thế giới bởi vì là vừa mới thành lập, hẳn là hoàn toàn hoang lương mới đúng, thậm chí hẳn là một mảnh hôn đột, cần chính mình đi không ngừng chế tạo cùng hoàn thiện, mới có thể sáng tạo ra một phương chân chính thế giới, từ đó tấn thăng trở thành thượng vị thần. Mà chính mình, phương thế giới này đã rất hoàn mỹ, cái gì đều có, cùng thượng vị thần thế giới không khác nhau chút nào, muốn nói khác nhau Cái kia chính là mình thế giới thật sự là quá nhỏ, khả năng thiếu hụt thượng vị thần 1 phần mười. Tô vũ thần thức nhất động, hắn thân thể còn đứng tại chỗ, thế giới lại là đang động, loại cảm giác này rất kỳ diệu, lúc này đã là thế giới vây quanh hắn lại chuyển, hắn là nơi này chúa tể. Ở trước mặt hắn lại là một cái sơn cốc, trong sơn cốc chính là gốc cây kia âm phong thảo hoàng, chỉnh cái sơn cốc bên trong đều tràn ngập tâm phong, cùng âm phong nhai không khác nhau chút nào. Trước mặt hắn chàng cảnh lại lần nữa biến hóa, nơi ở thế mà biến thành một cái biển lửa, xung quanh thạch đầu đều hóa thành lòng đất dung nham, nơi này lại là một ngọn núi lửa, trung tâm lại là một đóa màu xanh biếc đông sẽ lửa, bên trên tán phát lấy dọa người nhiệt độ cao, chính là hồn Thanh Diễm. Chương 920, hồn khôi tông người tới. Hồn Thanh Diễm, một mực đi theo Tô Vũ, là thiên địa 12 linh một trong, lúc này thế mà thoát ly Tô Vũ thân thể, tiến vào bản nguyên thế giới bên trong. Bất quá, tiến vào bản nguyên thế giới, Tô Vũ lại là có thể tốt hơn nắm giữ. Tựa như hồn thanh diễm thành vì thủ hạ mình, tùy tiện một cái mệnh lệnh liền có thể để nó đi hoàn thành. Bình thường võ giả nói tới bản nguyên thế giới, là cần chính mình đi thu hoạch được linh vật, từ đó thu hoạch được những linh vật đó năng lực, tô điểm chính mình bản nguyên thế giới, nhưng là tô vũ có vẻ như không có phương diện này phiền não những linh vật đó chính mình thì nguyện ý hướng bản nguyên thế giới bên trong chui, mà lại rất là tự giác khai thác ra bản thân địa bàn Đây cũng coi là một cái hiện tượng tốt đi, tô vũ tự an ủi mình. Sau này chính mình sử dụng cùng tu luyện cũng là bản nguyên thế giới chi lực, so với bình thường linh lực lớp 10 đại cấp bậc. hắn nếm thử tính hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện tốc độ thế mà so trước kia nhanh gấp 5 lần có thừa bất quá, cùng dị vãng khác biệt, những linh khí này lại là trực tiếp bị bản nguyên thế giới hấp thu, hướng về thế giới ở mép hôn độn dũng mánh lao tới, tựa như tại phát triển lấy. Phải biết, Tô Vũ Thiên Phú vốn liền đạt được tăng cường, lúc này hấp thu linh khí tốc độ đủ để làm cho tất cả mọi người mắt mổn, nhưng Như cái này lượng lớn linh khí đi phát triển bản nguyên thế giới, hiệu quả quá mức bé nhỏ, cơ hồ cảm giác không thấy biến hóa. Cái này mẹ nó, muốn đem cái này bản nguyên thế giới khuyết trương triển khai, lại là một cái có thể so với ác ngộng cấp độ khó khăn khiêu chiến A. Vương Vũ hàm đến. Mấy ngày sau, Tô Vũ đang gian phòng, lại là nghe phía bên ngoài một trận doanh động, tiếp lấy toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vương nhất thời trở nên bận rộn náo nhiệt lên. Vương ra, lúc này có thật nhiều người chỉ hướng một chỗ phương hướng tiến đến. Trước đây không lâu, có một hàng bóng người đặt chân vưng ra, dẫn phát vô số tiếng thán phủ. Liền xem như vương gia gia chủ cũng là một mặt kích động, tự mình nên đón, những trưởng lão kia cùng khách khanh cũng không một không ra sân. Tô Thiếu Hiệp, vương gia đại tiểu thư trở về, còn mời theo nô tỷ cùng nhau đi đại điện. Có nhà hoàn đi vào tô vũ gian phòng, mở miệng người nói. Tô vũ gật gật đầu, tùy theo cùng nhau đi ra. Vương vũ hàm, cái tên này tô vũ trong đoạn thời gian này nghe qua không xuống 10 lần. Nàng là Vương Y Nhiên tỷ tỷ, 5 năm trước thông qua Âm Khôi Tông khảo hạch, trở thành chính thức đệ tử, một lần là vương gia kiêu ngạo. Tam đại gia tộc đều là dựa vào lấy Âm Khôi Tông hơi thở mà sống, có thể có một tên con em, đây là đối với gia tộc bảo đảm lớn nhất. Đi vào vương gia trước đại điện, vương gia rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều đã tại, lấy vương gia gia chủ cầm đầu, nhìn thấy cái kia đâm đầu đi tới một hàng bóng người, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vòng nhu hòa nụ cười. Tô Vũ hơi hơi ngẩng đầu đi xem. Cầm đầu nữ tử dung mạo cùng Vương Y Nhiên có ba phần tương tự, hai đầu lông mày đồng dạng mang theo một vòng khí khái hào hùng, có điều càng càng lạnh lùng kiêu ngạo, mà lại trên thân khí chàng cực mạnh. Gia gia. Nàng đi đến Vương gia gia chủ trước người hô một tiếng, có điều không hề giống đồng dạng hổ bối lộ ra giúp thúc, ngược lại là tựa như đối đại ngang hàng, nàng hiện đang đại biểu là Âm Khôi Tông, địa vị tự nhiên tại Vương gia bất luận kẻ nào phía trên. Tại Vương Vũ Hàm bên người, có một hàng thanh niên nam nữ, khí chất đều cực kỳ xuất chúng. Thần thái sáng láng, nhìn hướng vương gia người ánh mắt đều mang nhàn nhạt kiêu ngạo chi ý, bọn họ so vương vũ hàm muốn thả tứ không ít, tài trí hơn người tư thái hiển lộ hoàn toàn. Trở về, vương gia gia chủ mỉm cười mở miệng, đối bọn hắn thái độ cũng không ghét, ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Ừm, đây đều là ta sư huynh sư tỷ Vương vũ hàm nhìn về phía người bên cạnh nói. Không hổ là âm khôi tông đệ tử, quả nhiên khí độ đều là bất phàm. Vương gia gia chủ cười nói. Các người có thể tới ta vương ra đây là để mắt chúng ta, thiệt rượu đã chuẩn bị tốt, chư vị mời. Vương ra ra chủ nhìn thấy đông đảo âm khôi tông tài tuấn, lộ ra cực tha thiết nhiệt tình, đi tại phía trước nhất thu xếp lấy. Đám người nhao nhao dậm chân mà ra, chỉ hướng một chỗ phương hướng mà đi, vương ý nhiên đi đến vương vũ hàm bên người. Hô, tỷ tu vi như thế nào? Vương vũ hàm mở miệng hỏi. Trung vị thần cấp thấp. Vương ý nhiên nói. Còn kém chút, tiếp tục cố gắng, sang năm ta giúp người bảo danh. Tham gia âm khôi tông chắc thí thử một chút. Vương Vũ Hàm gật đầu, mở miệng hỏi, lần này các ngươi là như thế nào thu hoạch được đệ nhất? Là tô thiếu hiệp giúp chúng ta? Vương y nhiên lập tức nói ra, nói tiếp, hắn chẳng những giúp chúng ta thu hoạch được thứ nhất, càng là xâm nhập âm phong nhai nội bộ, ngắt lấy hơn 100 gốc âm phong thảo. Xâm nhập nội bộ. Vương Vũ Hàm trong mắt tinh quang loại lên, mang theo một tia khó có thể tin nói. Lần này cho nàng biết được gia tộc mình thu hoạch được hạng một lúc thì cực độ chấn kinh Vương gia tình huống nàng so với ai khác đều giải bởi vì thời gian giải không chiếm được gâm khôi tông trợ cấp, đã đến nhập không đủ suất cấp độ, không có năng lực mời được lợi hại võ giả đến đây trợ trận loại tình huống này thu hoạch được thứ nhất thật sự là có chút kỳ tích. Thực bao năm qua đến, nàng về vương gia, bên người nhiều lắm là cũng liền theo hai, ba người, cũng đều là bởi vì ngưỡng mộ nàng Mỹ mạo lúc này mới không tiện cự tuyệt nàng mời đến đây, làm sao giống lần này, kéo đến tận một đám, mặt mũi mười phần. Tam đại gia tộc muốn cùng âm khôi tông đệ tử tạo mối quan hệ, âm khôi tông đệ tử làm sao không muốn cùng tam đại gia tộc tạo mối quan hệ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, cộng đồng tiến bộ. Mà âm khôi tông đệ tử tự nhiên không có khả năng đi kết giao người yếu, bởi vậy cuối cùng nhất một tên vương gia có rất ít đệ tử nguyện ý đặt chân, lần này xem như vương gia lần đầu nên là như thế đông đảo âm khôi tông đệ tử, vương gia gia chủ tự nhiên hưng phấn. Vương vũ hàm đối vị này tô thiếu hiệp rất là hiếu kỳ. Đúng vậy à, đô tiêu hiệp khinh công thân pháp có thể xương tuyệt đỉnh, người đã từng cho ta biểu diễn qua âm khôi tông khinh công thân pháp, nhưng ta cảm giác hắn khinh công thân pháp lại là còn cao minh hơn mấy lần. Vương Y Nhiên mang theo một tia sợ hãi thán phục, mở miệng nói: "Như thế cũng là miễn cưỡng có thể giải thích được hắn là sao có thể tại âm phong nhai hành tàu tự nhiên." Vương Vũ Hàm gật gật đầu, lại là không có quá chấn động mạnh kinh hãi, âm khôi tông cũng coi là đại tông phái, thân thể làm đệ tử tự nhiên kiến thức rộng rãi. Trên thế giới xuất hiện một chút kỳ nhân dị sự không thể tránh được. Nguyên lai chỉ là dựa vào thân pháp thôi, chỉ có thể coi là tiểu đạo. Vương Vũ hàm phía sau, một vị thanh niên đột nhiên mở miệng nói ra, đối với hắn cảm giác ưu việt mọi người cũng không có cảm giác phản cảm, đương nhiên. Nhân vật như vậy, như vậy yêu cầu khác là cái gì? Hắn chỉ nhắc tới hai điểm yêu cầu. Nâng lên cái này, Vương Y nhiên cũng có chút hứng phấn, một là muốn một gốc linh dược, còn có một chút thì là muốn đi vào âm khôi tông. Muốn ta âm khôi tông. Vương Vũ Hàm vẫn không nói gì, nàng phía sau người thanh niên kia lại là lên tiếng lần nữa, nhướng mày, mang theo một thân cởi nhạo, bằng này liền nghĩ âm khôi tông, không khỏi cũng quá trò đùa đi. Tô Thiếu Hiệp cũng không có nói. Vương y nhiên có chút không vui, có điều cũng không dám biểu lộ, tiếp tục nói, mà lại ta cảm thấy bằng Tô Thiếu Hiệp Thiên Phú, muốn âm khôi tông cũng không khó, ra ra đối với hắn cũng Thiên Phú khen không dứt miệng. Nếu là muốn tiến vào âm khôi tông nhìn xem, cũng có thể. Vương Vũ Hàm nói ra, lại là tránh đi trả lời Tô Vũ có không có tư cách để âm khôi tông vấn đề. Âm khôi tông, há lại tốt. chương 921, tiến ra suy đoán. Vũ Hàm, Tô Thiếu Hiệp Thiên Phú nhưng là đương thế hiếm thấy, như thiếu niên này anh Tài, ta cũng vậy rất ít gặp đến, nếu như có thể, các ngươi thì kết giao bằng hữu thay dẫn tiến một chút. Lúc này, đi tại phía trước nhất Vương Gia Gia chủ cũng là đột nhiên xoay người nói ra, hiển nhiên đối Tô Vũ cực kỳ coi trọng. Gia Gia, ta tận lực đi Vương Vũ Hàm trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Đám người lại là từ chối cho ý kiến, thiên tài không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Âm khôi tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn có chút đặc thù, có thể so những siêu cấp tông phái đó. Vương Vũ Hàm có thể đã là cực kỳ khó được, vị này tô thiếu hiệp có thể mạnh ở đâu. Vương ra ra chủ kiến thức cuối cùng vẫn là kém chút. Tô Vũ lại là âm thầm lấp đầu, lộ ra một vòng cười khổ. Cái này Vương y nhiên cùng Vương ra ra chủ ngược lại là cố tình, mà âm khôi tông người khác thì là tự mình đa tình. Cái này âm khôi tông có thể còn chưa có tư cách để cho ta, bất diệt bọn họ liền xem như hào tâm. Đám người này nhất định chỉ là khách qua đường, tùy bọn hắn đi, chính mình chỉ cần chờ lấy tiến vào âm khôi tông là được. Theo sau một đoàn người đi theo vương gia gia chủ đi vào một nơi, lúc này nơi này đã chuẩn bị tốt tiệt diệu. Trừ vương gia gia chủ bên ngoài, âm khôi tông một đám thanh niên thiếu nữ ngồi tại vị trí đầu dưới, biểu dương gia tôn quý địa vị, vương vũ hàm ngồi ở bên người. Tại bên cạnh nàng có vài vị người thanh niên vật ngồi ở kia, ánh mắt đều là đánh giá Tô Vũ, mang theo xem kỹ mùi vị. Vẹn vẹn một cuộc tỷ thí mà tôi, Vương gia người liền đem vị thiếu niên này thổi tới bầu trời, có lẽ chỉ là bởi vì hắn trợ giúp Vương gia đoạt được thứ nhất, cho nên Vương gia lúc này mới hướng chỗ cao nâng đi. Đối mặt đông đảo ánh mắt dò xét, Tô Vũ lại là mặt không đổi sắc, một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng. Vương Vũ Hàm nhìn về phía Tô Vũ nói, "Lần này ngươi biểu hiện cực kỳ không tầm thường." không biết các hạ thực lực cụ thể như thế nào. Nếu là ra ra của nàng yêu cầu, nàng tự nhiên muốn tận lực thỏa mãn, mà lại nàng bản thân cũng tò mò tô vũ đến cùng như thế nào, làm cho ra ra như thế thưởng thức. Vị này cũng là tô huynh đệ đi, ta gọi hàn sang sớm, không bằng luận bàn một chút, dạng này đơn giản hơn trực quan. Một mực đi theo vương vũ hàm phía sau thanh niên cũng là theo sau thì tiếp lời nói. Tiếp theo, hắn tựa như cố kỵ đến vương ra mặt mũi tiếp tục nói, yên tâm, ta chỉ dùng năm thành công lực Chư vị quá khen, ta tình huống có chút đặc thù, chỉ làm ưu lợi thôi, đơn thuần may mắn, thực lực chân chính không đáng giá nhắc tới, tỉ thí cũng coi như. Tô Vũ mỉm cười mở miệng, đối mặt đám người này, hắn thật sự là lười đi nói cái gì. Vương ra tất cả mọi người là hơi kinh ngạc, Tô Vũ thời điểm nào như thế khiêm tốn, phải biết, trước đó tại Âm Phong Cốc nhưng là nổi danh đại thoại vương a, đương nhiên, sự thật chứng minh, người ta đây không phải là khó lác, mà chính là kiêu ngạo. Nếu như hắn lại đi Âm Phong Cốc đi một lần, Bọn này âm khôi tông đệ tử chỉ sợ cũng không phải là loại thái độ này. Hàn sáng sớm lộ ra một bộ coi như tiểu tử ngươi có tự mình hiểu lấy biểu lộ, không nói nữa. Vương vũ hàm điểm nhẹ cái chán, nói tiếp, ngươi có thể trợ giúp ta vương ra đoạt được thứ nhất, cũng tất nhiên có chỗ hơn người, âm khôi tông qua sang năm sẽ có một cái chiêu thu đệ tử khảo hạch, đến lúc đó vương y nhiên cũng sẽ báo danh thăm ra, ngươi nếu là muốn âm khôi tông, có thể theo nàng cùng nhau báo danh, có điều tốt nhất muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong khảo hạch xuất hiện đến đều là âm phong cốc bên trong tối đỉnh cấp thiên tài, cạnh tranh kịch liệt. Giọng nói của nàng nhất định nàng đem chính mình bày ở một cái địa vị cực kỳ cao đưa, thân là âm khôi tông đệ tử, lâu dài nhận tôn kính, tại vương gia địa vị cũng là cực cao, thái độ như thế cũng không gì đáng trách. Tại nàng ý nghĩ bên trong, Tô Vũ mượn nhờ tỷ thí lần này chiếm được vương gia hảo cảm, chính mình khả năng giúp đỡ cũng có thể giúp một cái, không có thể làm cho mình ra ra khó làm. Được, Tô Vũ không để bụng gật gật đầu. Vẫn như cũng là mây trôi nước chảy bộ dáng Như thế cũng tốt Vương ra gia, gia chủ không tiếp tục kiên trì Hắn tự nhiên có thể cảm giác được Đám người này đối tô vũ thái độ Ngắm lại cũng đúng Âm khôi tông có thể không giống bình thường Há lại như vậy tốt tiến Mà lại cháu gái của mình ở bên trong Cũng không tính được đặc thủ Này có thể làm được chủ Ngay tại lúc đó Phong ra cùng Yến ra Nhưng cũng là phân biệt nền đón âm khôi tông người Ra ra Hai vị thanh niên cùng nhau đến Xuất hiện tại Yến ra trên không Đối với Yến ra ra chủ nói ra, Hoành Nhi, chuyển, các ngươi tới. Yến cửa nhà, như là vương ra, tụ tập Yến ra mọi người, lên tới gia chủ trưởng lão, cho tới hạ nhân nô buộc, xếp hàng hoang nhen. Yến ra ra chủ ngựa đầu nhìn sang, tiếp lấy khẽ cho mày, thế nào lần này liền đến như thế nhiều người. Tại Yến Hoành cùng Yến truyền phía sau, chỉ có tâm sự nằm vị âm khôi tông đệ tử, so với di vãng chênh lệch quá nhiều. Lần này các ngươi liền một gốc gâm phong thảo đều không có đạt được, ai nguyện ý đến. Yến Hoành lắc đầu, những người này cũng đều là ta cùng Nhị Đệ kiệt lực mời mà đến, tỉ thí lần này đến cùng là chuyện thế nào? Yến ra ra chủ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, thở dài thật sâu, lần này đều là bởi vì một cái gọi Tô Thần ra hỏa, các người đi theo ta, vừa đi vừa nói. Hắn đem trong tỉ thí chuyện phát sinh đều nói một lần, tiếp lấy còn mang theo một kia không cam lòng, tiểu tử kia thân ở âm trong gió lại tựa như người không việc gì một dạng, hành động tự nhiên, thật sự là cổ quái vô cùng. Không nhận âm phong ảnh hưởng, Yến Hoành cùng Yến truyền liếc mắt nhìn nhau, đều là mang theo vẻ kinh ngạc, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi chắc chắn chứ. Xác định, âm phong cốc mọi người cũng đều nhìn thấy. Yến ra ra chủ gắt đầu, không có khả năng. Âm phong nơi phát ra không thể nào khảo cứu, nhưng là liền xem như chúng ta tông chủ cũng không có khả năng không chịu ảnh hưởng, bằng không thì cũng sẽ không đại phí chắc trở đến cử hành loại này tỷ thí. Có một vị âm khôi tông đệ tử mở miệng nói ra, hai đầu lông mày mang theo suy nghĩ sâu xa. Mà lại hắn thế mà có thể đi vào chỗ sâu nhất, thật sự là thật không thể tin. Liền xem như khinh công cao mình đến đâu, cũng không có khả năng không chịu đến âm phong ảnh hưởng, như thế nói đến. Bọn họ càng nói mi mắt càng sáng, trong con người mang theo nồng đậm hưng phấn sát thái, trên mặt thế mà thái độ khác thường lộ ra ý cười. Linh khí, tuyệt đối là linh khí. Yến hoành quát nhẹ lên tiếng, tên kia trên thân tuyệt đối có một loại nào đó linh khí có thể lẩn tránh rơi âm phong. Lời này vừa nói ra. Trong mắt mọi người đều là bắn ra một vòng tham lam, âm phong một mực là âm khôi tông một cái tâm bệnh, hết lần này tới lần khác âm phong thảo đối với âm khôi tông lại cực trọng yếu, lúc này nếu là thật sự có một kiện linh khí có thể tránh né âm phong ảnh hưởng, cái kia đối với âm khôi tông tới nói tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Mà lại, không nói việc khác, chỉ cần có cái này linh khí, liền có thể ngắt lấy đại lượng âm phong thảo hiến cho âm khôi tông, dùng cái này đến đạt được lợi ích tuyệt đối có thể dùng lượng lớn để hình dung. Cái này linh khí nhất định phải đạt được. Yến Hoành bọn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy quyết tâm. Hoành Nhi, theo ta tìm hiểu tin tức nhìn, tên kia hướng vương ra nói ra điều kiện chính là muốn đi âm khôi tông, có lẽ lần này hội cùng nhau đi tới. Yến ra ra chủ suy tư một lát, lập tức mở miệng nói. Như thế nói đến còn cùng chúng ta cùng đường. Như thế rất tốt. Yến Hoành trong mắt bắn ra một vòng tinh quang, nếp miệng lên một vòng khát màu ý cười. chương 922, độ phong phạm, vạch trần. Sáng sớm hôm sau, Vương gia trong phủ đệ, Tô Vũ theo Vương Vũ Hàm một hàng bóng người hội tụ, chuẩn bị xuất phát. Vương gia rất nhiều người bao quát, Vương gia gia chủ đều đến đây đưa tiễn, không chỉ có là đưa Vương Vũ Hàm, đồng dạng là Tô Vũ tiến đường, lần này tam đại gia tộc tỉ thí Tô Vũ là Vương gia đoạt được cực đại lợi ích, mà lại là hiếm có thiếu niên thiên tài, tự nhiên muốn tạo mối quan hệ. Tô đại ca, sau này ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Đúng lúc này, vẫn rất ít mở miệng Hà Tu chúc lại là đột nhiên mở miệng Có chút không muốn ánh mắt ngắm nhìn Tô Vũ. Đương nhiên có thể, sau này ta khẳng định sẽ trở thành thần vực danh nhân, khắp nơi có thể thấy được ta bộ dáng. Tô Vũ cười ha ha nói, hắn cho hấp thụ ánh sáng độ còn không cao, bởi vậy âm phong cốc loại địa phương này, trừ phi một vài đại nhân vật, tiểu nhân vật có rất ít có thể nhận ra hắn. Có điều theo đại vương Sơn phát triển, còn có một số hắc hoa kỹ bị chính mình đưa vào, sau này hắn tuyệt đối sẽ thành vì một cái dị giới bản ngôi sao. Danh chấn thần vực. Hàn Sáng sớm khỏe miệng co quắp rút muốn phản bác, có điều lại là khinh thường cười một tiếng, một cái hết ngồi đây giếng đùa tiểu nữ hài trò đùa thôi, chính mình cũng không cần chấp nhặt với hắn. "Ân, ta tin tưởng." Hà Tu chúc lại là rất nghiêm túc gật gật đầu, lộ ra phá lệ thiên chân khả ái. "Được, thời gian không còn sớm, lên đường đi." Lúc này, Hàn Sáng sớm mở miệng thúc giục nói. "Ra ra, chúng ta đi." Vương Vũ Hàm nhìn mình ra ra, mở miệng nói. "Tốt, chư vị trên đường cẩn thận, thiếu hiệp" Sau này gặp lại. Vương ra ra chủ đối với mọi người chắp tay một cái. Cáo tử. Tô Vũ khẽ gật đầu. Tiếp theo, bọn họ đều là bay lên trên không, trực tiếp lên đường. khinh công quả thật không tệ. Trong hư không, Vương Vũ hàm đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng khen. Bọn họ cố tình thăm dò Tô Vũ sâu cạn, lúc hành tẩu tốc độ rất nhanh, nghĩ không ra Tô Vũ có vẻ như rất là nhẹ nhọn thì nhanh tiến đến. Miễn cưỡng cùng nhau sống. Tô Vũ cười cười, thuận miệng nói ra đúng Ngươi tại sao muốn đi âm khôi tông? Vương Vũ Hàm ngạc nhiên nói, theo ra ra mình trong miệng nói, Tô Vũ giống như cũng không là âm khôi tông. Đi gặp mấy người? Tô Vũ đáp. Chẳng lẽ hắn có cái gì bằng hữu tại âm khôi tông? Vương Vũ Hàm suy đoán. Âm khôi tông đệ tử có thể đều không phải là người rảnh rỗi, thường xuyên cần bế quan, nhưng là không phải nói gặp liền có thể gặp. Hắn sáng sớm một mực đi theo Vương Vũ Hàm bên người, thỉnh thoảng thì sẽ nhảy ra tú nhất tú cảm giác Việt mà lại gia phải nhắc nhở ngươi một tiếng, lần này hiến ra cùng phong ra cũng tới người, chúng ta lần này là cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, chuẩn bị sẵn sàng. Âm Phong Ngai, Tô Vũ sắc mặt có chút cổ quái, nghĩ không ra lại đến nơi đây, Âm Phong Ngai ăn mòn tính cực mạnh, lâu dài hiếm người dấu vết, lúc này đã có mặt khác một đám người tại đây đợi, có nam có nữ, dẫn đầu là một vị lão giả, khuôn mặt thon gầy khô gác, mi mắt bên trong tràn ngập một vòng tinh hồng, cho người ta một loại âm ngoan cảm giác. Tô Sơ giản lược quét qua Lần này âm khôi tông đi ra nhân số đại khái tại khoảng 30 người bộ giáng. Trầm trường lão, vương vũ hàm bọn người đều là hướng về phía lão giả kia lên tiếng kêu gọi, lộ ra rất là kính sợ. Trầm trường lão gật gật đầu, ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, các ngươi lần này đi vưng ra, thế nào thêm một người. Trường lão, tô thiếu hiệp lần này tương trợ vương ra lấy tới thứ nhất, đưa ra yêu cầu chính là tiến vào âm khôi tông. Vương vũ hàm mở miệng nói, nói tiếp, còn mời trường lão thông hành một hai. Lần này tỷ thí tiếp nhận trầm trưởng lão tự nhiên cũng có nghe thấy, nghe vậy khuôn mặt có chút động, kinh ngạc nhìn tô vũ liếc một chút, nếu là tỷ thí thứ nhất, như vậy thì cùng một chỗ đi, bất quá ta nói trước, mặc kệ ngươi là cái gì mục đích muốn đi vào âm khôi tông, đều phải tuân thủ âm khôi tông quý củ, nếu không thế nào chết cũng không biết. Tô vũ cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn ánh mắt hơi hơi lấp lué, theo trên người láo giả này cảm nhận được một kia không tầm thường khí tức, khí tức này có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua Có thể là bởi vì trầm trưởng lao nguyên nhân Tất cả mọi người có vẻ hơi câu nệ Liền xem như nói chuyện cũng đều là Khe khe bàn luận lấy Không dám làm cản Có điều trong đám người Thỉnh thoảng liền sẽ có mấy đạo tàn nhận ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân Mang theo một tia không thể suy nghĩ ý vị Đối với những ánh mắt này Tô vũ rất tự nhiên lựa chọn bơ Tại sao còn không xuất phát Tô vũ nhìn lấy vương vũ hàm Mở miệng hỏi Bọn họ đứng ở chỗ này đã có thời gian một ch Chờ do tới. Vương Vũ Hàm trả lời. Vương gia vị tiểu thư này lãnh đạo quá phận, câu trả lời này, nói tương đương không nói A. Nhìn thấy Tô Vũ trên mặt nghi hoặc, hàn sáng sớm nội tâm cảm giác ưu việt lại lần nữa vọt tới, bắt đầu xuất sắc tồn tại, giải thích nói, âm khôi tông há lại phàm phu tục tử có thể hiểu được. Chuyên văn, cái này âm khôi tông tại thượng cổ thời đại liền đã tồn tại, tại khai sáng thần vực thời điểm liền trở thành nhóm đầu tiên thế lực, tông phái người sáng lập có thiên đạo chi lực. Đặc biệt tại thần vực bên ngoài khai sáng âm khôi tông mảnh không gian này, há lại có thể tùy tiện vào. Âm khôi tông vị trí hội theo âm phong cốc âm phong mà biến hóa, muốn đi vào thì cần phải mượn âm phong mới có thể tới cửa vào. Chúng ta ở chỗ này, cũng là muốn thừa lấy âm phong nhai âm phong mà đi. Thiên đạo chi lực. Tô Vũ gật gật đầu, hắn không phải lần đầu tiên nghe được cảnh giới này, có điều giống như đều không ngoại lệ. Nhưng cao thủ này hết thể biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chỉ để lại truyền thuyết. Cái này âm khôi tông có vẻ như so với chính mình muốn còn muốn thú vị. Thật sự là kỳ quái, nơi này âm phong giống như yếu một điểm. Lại chờ một lát, trầm trường lao thấp giọng nỉ non, mang theo không hiểu. Tô vũ thần sắc nhất động, thể nội thế giới chi lực hơi hơi vận chuyển, nhất thời, âm phong ngay bên trong âm phong tựa như nhận dẫn rát, cấp tốc tăng cường. Có thể, trầm trường lao sắc mặt ngưng tụ, tiếp tục mở miệng nói, hán cổ tay rung lên, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một cái thuyền buồn ngoại hình phi hành khí. Cũng không lớn, vừa tốt dung nạp 30, 40 người bộ ráng. Thuyên buôn bộ ráng nhìn nhẹ nhàng, quanh thân lại là tản ra trong suốt bảo quang, tại âm phong bên trong cư không sai bất động như núi, không bị ảnh hưởng chút nào. Đây là độ phong phạm, có thể lấy âm phong mà đi, theo mà đạt tới âm khôi tông. Lần này, Vương Vũ Hàm không đợi Tô Vũ mở miệng hỏi thăm, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt mở miệng nói. Mọi người lên thuyền, chuẩn bị trở về tông. Trầm trường lão mở miệng nói ra. Trầm đã nhưng Mọi người ở đây chuẩn bị lên thuyền thời điểm, tiến Hoành lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Từ Tô Vũ xuất hiện bắt đầu, hắn vẫn chú ý Tô Vũ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên ngoan lệ cùng xoắn xuýt màu sắc, lúc này lại là đứng ra. Cái gì sự tình? Trong trường lão thanh âm khàn khàn nói, hắn tính khí hiển nhiên không tốt, bị người các ngang, ánh mắt có chút tâm trầm. Trưởng lão, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Tiến Hoành ánh mắt tránh gấp, không có ý tốt nhìn Tô Vũ liếc một chút, việc này rất quan trọng, bất đắc dĩ mới các ngàng. Còn mời trưởng lao thứ tội. Cái gì sự tình? Trầm trường lao híp mắt chữ, tiến Tính nhìn lấy Yến Hoành. Yến Hoành ánh mắt như điện, duỗi ra ngón tay chỉ hướng Tô Vũ, cất cao giọng nói, "Đệ tử hoài nghi, trên người người này có một loại nào đó linh vật có thể tránh né âm phong." Chương 923, vô cùng tự giác Tô Vũ. Linh vật. Tất cả mọi người là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt buộc phát ra một trận tinh quang, cùng một thời gian đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân. Thân là Âm Khôi tông đệ tử, Bọn họ đối với âm phong cùng âm phong thảo mẫn cảm trình độ rất cao, đối loại này có thể tránh né âm phong linh vật tự nhiên cực cảm thấy hứng thú. Yến Hoành, ngươi thiếu nói vơ nói vẩn. Vương Vũ Hàm không khỏi giận dữ mắng mỏ nói, ngươi rõ ràng cũng là ghen ghét tô thiếu hiệp đem ngươi hiến ra thứ nhất cho kéo xuống, cho nên mới nói ra những lời này. Yến Hoành, cuối cùng là chuyện thế nào? Nhưng, vị kia trầm trưởng lão lại là nhìn về phía Yến Hoành, tỏ vẻ ra là một bộ cực cảm thấy hứng thú tư thái. loại vật này Mặc kệ là thật có hay là giả có, đều phải tìm tòi hư thực. Âm Phong thảo đối với Âm Khôi tông mỗi người đều cực trọng yếu. Trường lão, tỉ thí lần này, vị kia Tô công tử nhưng là xâm nhập Âm Phong nhai nội bộ, nửa đường càng là liền nghỉ ngơi đều không có cần, ngươi nói đây chỉ là nương tựa theo khinh thân công pháp, ai mà tin? Tiễn Hoành cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ, một bộ ăn chắc hắn bộ dáng, mà lại, theo người chứng kiến nói, hắn tại Âm Phong nhai bên trong hành tẩu tốc độ rất chậm, căn bản không giống như là có tuyệt đỉnh thân pháp bộ dáng. Trên đường đi, hắn xoan suất thật lâu, lúc này mới quyết định muốn đem Tô Vũ nói ra. Vốn là, hắn một mực chủ tính lấy đem Tô Vũ trên thân linh vật cho độc chiếm, nhưng Tô Vũ lần này đi Âm Khôi Tông, Vương Vũ hẳm cũng nhất định làm bạn ở hai bên người hắn, rất khó tìm đến đơn độc thời cơ ra tay, dứt khoát đem tin tức này nói cho Trầm trưởng lão, đến lúc đó đòi hỏi một phần khen thưởng. Mà lại, cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội, Tô Vũ đã đắc tội hẳn hiển ra, hắn tự nhiên cũng không nghĩ để Tô Vũ tốt hơn. Loại này thiệt người lợi mình sự việc Hắn rất vui với làm Trong trường lão, anh của ta nói câu câu là thật Tiến truyền cũng là trong đám người đi ra tiếp lời nói Âm phong có thể là có ăn mòn linh lực năng lực khinh công thân pháp liền xem như cao minh đến đâu Cũng khẳng định cần tiêu hao linh lực Hắn một tên tiểu tử có tài đức gì Trèo trống lâu như thế Lời này vừa nói ra Rất nhiều người đều là gật đầu Loại này giải thích chỉ có một cái Cái kia chính là tô vũ xác thực không có thu đến âm phong ăn mòn Chỉ trong nháy mắt Không ít người ánh mắt thì trở nên lửa nóng, loại này có thể tránh né âm phong linh vật đối với âm khôi tông tới nói đem sẽ có thiên đại tác dụng, dùng vô giá chi bảo để hình dung đều không đủ. Ta đã nói rồi, bằng sức một mình liền có thể quyết định tam đại gia tộc thành bại, thật sự là quá mức nói mơ giữa ban ngày, thì ra là người mang linh vật. Hàn sáng sớm gật gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng hiện lên một tia tham lam. Trầm trưởng lão con mắt chăm chú nhìn chầm chầm tô vũ, trên mặt vẻ âm tàn thế mà tăng thêm mấy phần. Trong mắt lóe ra ẩn ý ánh sáng màu, Tô Thiếu Hiệp, không biết ngươi tu luyện khinh công thân pháp gọi cái gì tên, lại là cái gì đẳng cấp. Hắn không có trực tiếp đến hỏi Tô Vũ liên quan tới linh vật sự việc, mà là đi hỏi công pháp, thực cũng là trở lấy phủ định công pháp từ đó xác định có linh vật loại chuyện này. Chỉ là bình thường thân pháp A. Tô Vũ sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhạt nhạt mở miệng nói. A. Lời vừa nói ra, mọi người đều là phát ra một tiếng cười nhạo, nhìn lấy Tô Vũ như tại nhìn một cái đại thị Cái này ngồi vững hắn nắm giữ linh vật sự thật. Trường lão, ta cảm thấy việc này cần phải trước hoán một chút, tô thiếu hiệp nhưng là vừa rồi giúp chúng ta ngắt lấy âm phong thảo, không bằng đợi đến âm khôi tông, đem việc này nói cho tông chủ, lấy vật đổi vật. Vương vũ hàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lại là mở miệng nói ra. Lấy vật đổi vật. Tất cả mọi người là nội tâm cười nhạo, thời đại này, còn có như thế người ngây thơ. Trầm trường lão mi mắt đã hiếp lại, hàn mang như kiếm, thẳng tóc nhìn chầm chầm tô Vũ Đối vạn vũ hàm lời nói mắt điếc ai ngơ. Ha ha, hắn chỉ là giúp các ngươi vương ra ngắt lấy âm phong thảo thôi, có thể không phải chúng ta. Tiến hoành nhìn lấy vương vũ hàm, cười lạnh. Vâng! Chim trưởng lão trên người khí thế đột nhiên bạo phát, thừa vị thần cấp thấp thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ, lập tức để toàn trường không khí ngột ngạt tới cực điểm, nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. Trâm trường lão, cũng không chỉ là nhìn từ bề ngoài âm ngoan, tại âm khôi tông cũng là nổi danh thủ đoạn n Âm phong cốc là âm khôi tông sàn xe, bên trong đồ vật tự nhiên về âm khôi tông tất cả. Trầm trường lão chậm rãi mở miệng, nhìn lấy tô vũ, cùng loại với như thế linh vật, rơi vào tay người khác cũng chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng. Hán ý tại nôn ngoại đã rất rõ ràng, chính là muốn tô vũ giao ra. Trầm trường lão, chúng ta âm khôi tông như thế hành động thật sự là có chút không ổn. Ở hiện trường, cũng chỉ có vương vũ hàm một người tại giúp tô vũ nói chuyện, còn mời cho ta vương ra một cái chút tình mọt không nên làm khó Tô Thiếu Hiệp. Tô Vũ kinh ngạc liếc nhìn hắn một mắt, nghĩ không ra nàng này trên đường đi tuy nhiên đối với mình thái độ lãnh đạm, làm người cũng cao ngạo đến quá phận, nhưng là nhân phẩm coi như là qua được. Người này trộm cắp ta âm khôi tông linh vật, nếu là thức thời lấy ra, chúng ta xem ở vương ra người trên mặt mũi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trầm trường lão lại là lạnh giọng nói ra, để vương Vũ hàm sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhuận. Nhưng là, nơi đây nào có người nói chuyện đường sống Liền xem như toàn bộ vương gia ở chỗ này không có tư cách. Trầm trưởng lão thanh âm bên trong lộ ra cực độ không kiên nhẫn, còn toát ra vẻ hứng phấn, như thế linh vật, tất nhiên làm cho hắn tại âm khôi tông địa vị để cao một mảng lớn. Linh vật, ta còn thực sự có. Tại mọi người nhìn soi mói, tô vũ lại là nhàn nhạt mở miệng nói, những vật này ta giữ ở bên người cũng là vô dụng, còn cho âm khôi tông cũng không gì đáng trách. Hắn tự giác để không ít người đều là âm thầm kinh bị, người này thật đúng là không có cốt khí A Những thứ này, Châm Trường lão ngạc nhiên nói, hắn đối Tô Vũ tự giác rất là hài lòng, tại chính mình khí thế hạ, coi như hắn tức thời, không phải vậy chỉ có thể động mạnh. Không tệ. Tô Vũ gật đầu, tiếp lấy cổ tay rung lên, trước mặt lại là xuất hiện từng quả hình dáng giống nhau hạt châu nhỏ, sơ sơ giản lược xem xét có vài chục đến quả, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại xuống tới, hô hấp đều không khống chế được đến biến thành ồ ồ. Có điều thế nào như thế nhiều? Loại này linh vật không phải cần phải thế gian sợ độc hữu. Dâu gì cũng cần phải rất thưa thất mới đúng không? Cái này chậm nhìn, con tưởng rằng là cả rốt cải trắng nha. Ta cũng vậy tại âm phong cốc bên trong một chỗ trong sơn động đặt được, này châu tên là tị phong châu, chỉ cần mang ở trên người, liền có tránh nẻ âm phong năng lực. Tô Vũ lời thề son sắt nói ra, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Thật giả mọi người thế nào nhìn thế nào không tin, tâm lý luôn có chút cảm giác cổ quái. Người chắc chắn chứ. Trầm trưởng lão hầu nghi nhìn lấy Tô Vũ, Nửa tin nửa ngờ cầm lấy một hạt trâu áng trừng, lại phát hiện hạt trâu này rất là nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như không có trọng lượng. Chắc chắn 100. Tô Vũ nghiêm túc gật đầu nói, ánh mắt vô cùng chân thành. Cái này mẹ nó, dễ dàng như thế liền lấy đến hạt Châu mọi người ngược lại trong cảm giác tâm vắng vẻ, đến cùng là không đúng chỗ nào. Ngươi, cầm một khỏa tị phong trâu đi âm phong nhai thử một chút. Trâm trường lão tiện tay chỉ hướng một vị đệ tử, trực tiếp ra lệnh chương 924, lại lần nữa trở mặt. Đệ tử kia hơi hơi chần chờ gật gật đầu, mang theo cái gọi là tị phong châu đầu tiên là tham dò tính hướng lấy âm phong nhai đi đến. Âm phong tuy nhiên khủng bố, nhưng là ở ngoại vi còn có thể chống đỡ, hắn tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng cái này cái gọi là tị phong châu, chỉ là một chút xíu vào trong, dù sao, tâm lý rất hoảng. Qua một lúc, sắc mặt hắn thì theo nguyên lai hầu nghi biến thành ngạc nhiên, tiếp lấy thì chuyển thành cực độ chân kinh. Cái này cái này hắn khó có thể tin nhìn xem cảnh vật chung quanh. Lại nhìn xem trong tay tị phong trâu, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Ra sao? Trầm trường lao ánh mắt ngưng tụ, vội vàng hỏi. Người khác cũng đều là nhìn lấy hắn, trong lòng cảm thấy có một tia suy đoán. Thật không có âm phong đến công kích ta. Đệ tử kia xoay người, bởi vì khó có thể tin, thanh âm đều có chút run rẩy, như là thường ngày đồng dạng thân thể thì phù ở giữa không trùng, lộ ra nhẹ nhõm thêm tùy ý. Lại hướng đi vào trong nhìn xem. Trong trường lao vẫn như cũ có chút không yên lòng, ánh mắt lấp lẻ, ngưng thần nói ra. Tốt. Đệ tử kia bây giờ cũng là có một điểm lực lượng, tốc độ nhanh không ít, thì như thế tại trước mắt bao người không ngừng vào trong xuất phát. Màu đen âm phong gào thét mà qua, làm người ta kinh ngạc, nhưng, những thứ này âm phong lại không biết nhận cái gì lực lượng dẫn dắt, hết lần này tới lần khác luôn luôn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sát đệ tử kia thân thể mà qua, chơ mắt nhìn lấy đệ tử kia đi đến chỗ xấu nhất. Thật chẳng lẽ hữu hiệu. Mọi người thấy như vậy một đống tị phong trâu, có chút khó có thể tin nghĩ đến. Âm phong cốc chỗ sâu nhưng là là có lượng lớn âm phong thảo, ta lần trước cũng chỉ là là tiện tay hái liền đạt được trên trăm gốc. Tô Vũ cười cười, cười tựa như thuận miệng nói ra. Nhưng là hắn lời nói lại là để tất cả mọi người là sắc mặt ngưng tụ, hô hấp cũng bắt đầu thô trọng. Bây giờ cách âm phong thảo héo tàn còn có một đoạn thời gian, nếu là có thể hai đến. Âm phong thảo đối với những đệ tử này sức hấp dẫn cực cao. Trâm trường lão. Không nếu như để cho ta cũng đi dò xét một chút Tị Phong Châu thật giả đi." Yến Hoành không kịp chờ đợi mở miệng nói, trong mắt mang theo chờ mong cùng hưng phấn. "Trầm trường lão, chúng ta cũng nguyện ý a." Đệ tử cũng là nhau nhau mở miệng, một cái so một cái tích cực, tham lam chi tình lộ rõ trên mặt. "Đều đi thôi." Trầm trường lão trầm mặc một lát, mặt không biểu tình, lại là nhàn nhạt mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, đám đệ tử kia đều là cấp tốc nhặt lên một cái Tị Phong Châu, hướng về Âm Phong Nhai chỗ sâu mau chóng đi đến. Thế mà thật có thể tránh nẻ âm phong. Trên đường đi, bọn họ hưng phấn tiếng thán phục liên tiếp, tốc độ càng nhanh, như là như châu chấu, đều là hướng về chỗ sâu rũng mánh lao tới. Tô vũ hai con người bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, tiếp lấy hơi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía vương vũ hàm, ngươi không đi. Vương vũ hàm nhẹ nhàng lắp đầu, ra ra của ta để cho ta thật tốt chiếu ứng ngươi, húng chi ngươi còn đối vương ra chúng ta có ẩn. Nghĩ một lát, nàng có chút ảy này nói, ta hết sức. Không sao Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, cái này cái gì độ phong phàm, ngươi sẽ thao túng sao? Biết một chút. Vương Vũ Hàm có chút kỳ quái nhìn lấy Tô Vũ, chậm rãi mở miệng. Vậy là tốt rồi. Lúc này, vị kia trầm trưởng lão nhìn lấy mọi người, trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo một tia cẩn thận, trong tay nắm tỷ phòng châu tựa như đang do dự muốn hay không tự mình đi thăm dò một phen. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, lại là con ngươi đảo một vòng, trầm giọng nói, ngươi cùng ta cùng đi. Nghĩ một lát. Hắn lại nhìn về phía Vương Vũ Hàm, như là hồ ly, còn có ngươi, cũng nhanh tiến đến. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhìn hướng Trầm Trưởng lão, cứ bộ phóng ra, không nhanh không chậm hướng về âm phong nhai chỗ sâu mà đi, Vương Vũ Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể theo ở sau người. Theo dần dần xâm nhập, Trầm Trưởng lão trong lòng cẩn thận cũng dần dần biến mất, nhìn thấy chỗ sâu những âm phong thảo đó, nội tâm càng là dần dần bị hương phấn thay thế. Ha ha, tiểu tử, thính ngươi thật thời. Trầm Trưởng lão lạnh giọng nói nói, Những thứ này tị phong châu ban đầu vốn nên là ta âm khôi tông chi vật, lại bị ngươi dùng thủ đoạn vô sỉ chiếm được, hôm nay vật quy nguyên chủ, cũng coi là một cọc chuyện tốt. Mà trung quanh những nguyên bản đó còn tại ngắt lấy âm phong thảo đệ tử cũng đều là nhìn về phía tô vũ, riêng là yến ra cùng phong ra người, trên mặt đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cùng đùa giỡn thân sắc. Tô vũ lần này tổn thất không thể bảo là không thảm, nhiều như vậy tị phong châu giá trị không thể đo lường, ngược lại là tiện nghi bọn họ, có cái này tị phong Châu Tương lai ngắt lời âm phong thảo sẽ là một kiện dễ như trở bàn tay sự việc. Trâm trường lão, nhiều như vậy tị phong châu, chúng ta vừa tốt người người có phần, nhưng nếu là bị tông chủ bọn họ biết tiến hành lại là vào lúc này đột nhiên mở miệng nói, nhìn lấy tô vũ, trong mắt lóe lên một tiếng ngon độc Trâm trường lão sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe ra tản nhận ánh sáng. Cái này âm phong thảo có trợ giúp âm khôi tông đệ tử tu luyện, tị phong châu số lượng tuy nhiên không ít, nhưng dù sao cũng có hạn, như những thứ này tị phong Châu bị trong tông người biết Như vậy tất nhiên sẽ tiến hành một lần nữa phân phối, đến lúc đó có hay không chính mình phần coi như khó nói. Coi như đem tị phong châu dâng ra có thể có chỗ khen thưởng, nhưng là bất luận cái gì khen thưởng khẳng định cũng không sánh nổi tị phong châu, cho nên độc chiếm mới là phương pháp tốt nhất. Hiện tại, ở hiện trường mỗi người đều nắm giữ tị phong châu, đương nhiên sẽ không có nhân chủ động nói ra, nhưng là tô vũ lời nói. Cơ hội trong cùng một lúc, trên người mọi người cũng bắt đầu hiện ra sát ý, mấy chục đạo khí tức đem tô vũ một mực khóa chặt. Bọn họ tạm thời dừng lại ngắt lấy âm phong thảo, mà chính là gắt gao nhìn chằm chầm Tô Vũ. Các người đây là ý gì? Vương Vũ Hàm khuôn mặt trắng bệnh, khẽ cắn môi, "Trầm trưởng lão, Tô thiếu hiệp đã giúp chúng ta như thế nhiều, chúng ta lại làm như thế khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Trách chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt." Trầm Trường lao mắt lạnh nhìn Tô Vũ, như tại nhìn một người chết, thậm chí, hắn nhìn về phía Vương Vũ Hàm, ánh mắt như điện, đồng dạng nâng lên một vòng sát khí. Người này tại về tông trên đường ý đồ bất chính. Đánh lén vương vũ hàm, bị tại chỗ đánh chết, nhưng là vương vũ hàm cũng trọng thương không trị, lần lượt vẫn lạc. Nhẹ nhàng lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, để vương vũ hàm thân thể mềm mại run lên, thân thể không khỏi lùi lại nửa bước, sương sở đến nói không ra lời. Trầm trường lão tàn nhẫn để chung quanh đông đảo đệ tử đều là trong lòng nhấc lên, nhao nhao ghé mắt, vẻ kính sợ càng đậm. Không thể nghi ngờ, nếu như không phải là bởi vì bọn họ nhiều người, trầm trưởng lao rất có thể toàn bộ sát nhân khẩu ha ha ha, tiểu tử Các người xong tiến hoành cùng Yến Dương sắc mặt tại thời khắc này trở nên dữ tợn, toàn thân linh lực tuôn ra. Những linh lực này cùng Tô Vũ trước kia chỗ có thấy chút khác biệt, nhan sắc càng thâm thúy hơn, mà lại không ngừng tại hai người phía sau ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cổ quái hư ảnh. Hai người bọn họ hư ảnh khác biệt, có điều đều là tướng mạo đáng sợ, mang theo vô biên uy thế. Đây là thức thần. Tô Vũ mi đầu hơi nhíu rốt cuộc minh bạch trước đó cái kia bôi cảm giác quen thuộc đến từ nơi đâu. Tại ngũ châu trong đại lục gặp được cái kia bái nguyệt giáo trưởng lão cuối cùng nhất triệu hoán cũng là thức thần. chương 925, thiện tay có thể diệt. Cô cô cô. Cái kêu hai đạo hư ảnh như là bậc biển, càng trống càng lớn, cuối cùng đem yến hoành cùng yến đang bóng người hết thể bao phủ ở bên trong, đều là biến ảo thành một cái quái vật. Chỉ có thể trách người mình thích xen vào việc của người khác, đắc tội ta yến ra, đi địa ngục xám hối đi. Quái vật kia trong hốc mắt tràn ngập đỏ như máu, bóng người như là phá la, trói thai vô cùng mang theo một tiếng bén nhọn tiếng cười hướng về Tô Vũ. Tô Vũ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là tính tính nhìn lấy bọn hắn, tựa như hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá, hắn phản ứng theo mọi người, cho là hắn là dò sợ, trên mặt cùng nhau lộ ra khinh thường nụ cười. Không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giết bọn hắn, cùng một chỗ về tông. Trầm Trường lão ngưng thần nói ra, hắn làm việc không thích dây dưa rải rọi. Chết đi. Cái kia hai cái quái vật chợt quát một tiếng cùng nhau hướng về Tô Vũ lao thẳng tới. Người lùi ra sau. Vương Vũ Hàm sắc mặt rất khó nhìn, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, quanh thân linh lực tự thân phía trên ngưng tụ, bắt đầu có màu lam nhạt vũ khí hiện lên, phía sau đồng dạng có một loại quái vật hư ảnh sắp hiện hiện, xem ra hẳn là thủy hệ. Nhưng, nàng chưa kịp đem thi chuyển ra, một cái tay lại là trực tiếp khoác lên nàng đầu vai, đem nàng linh lực để trở về. Không nên uổng phí công phu. Người! Vương Vũ Hàm quay đầu, nhíu mày nhìn về phía Tô Vũ. Thanh âm bên trong mang theo một tia tức hồn hẹn, nàng bởi vì tô vũ rơi xuống như thế xuất cảnh, tên này chính mình từ bỏ chống lại cũng liền thôi, thế mà còn không phải lôi kéo chính mình, thật sự là không thể nói lý. Sớm biết, nhìn lấy hắn chết tốt. Hô hô hô. Bất quá, trong lúc đó thay đổi đến vô cùng mãnh liệt âm phong lại là để vương vũ hàm sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, sinh ra một tia tim đập nhanh. Âm phong. Thế nào đột nhiên trở nên mạnh như thế? a Nàng chưa kịp kịp phản ứng. Tại nàng phía sau lại chuyển tới từng tiếng cực kỳ khốc liệt gọi tiếng, nghiêng đầu đi, chỉ gặp Yến Hoành cùng Yến Đãng hai người quanh thân đã bị vô tận màu đen âm phong bao phủ, chứ có thể nghe được bọn họ tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, lại là hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ vốn là khuôn mặt. Bọn họ đứng ở tô vũ trước mặt, lại là tại không cách nào tiến thêm, chỉ cảm thấy những thứ này âm phong đang nhanh chóng ăn mòn bọn họ hết thảy thì liền thần thức đều biến đến có chút không thanh tỉnh. Sao lại có khả năng? Tại sao? Tiếng hoành thanh âm bên trong mang theo rễ rủa cùng tuyệt vọng, khó có thể tin kinh hô, không là có Tị Phong Châu sao? Bọn họ tiếng kêu thảm thiết cũng không có tiếp tục quá lâu, ngay sau đó, Tiễn Hoành cùng Yến Dương tại vô số người kinh ngạc cùng hoảng sợ trong ánh mắt rơi vào sâu không thấy đáy âm phong này dưới. Theo tiếng kêu thảm thiết biến mất, mọi người vẫn như cũ không thể lấy lại tinh thần, chỉ là sững sờ nhìn lấy Tô Vũ, trong lòng đột nhiên hiện ra một tia cực kỳ không rõ dự cảm. Cái này Tị Phong Châu là giả? Trầm Trường lão nhìn lấy Tô Vũ, Bởi vì hoảng sợ, thanh âm đều biến đến có chút bé nhọn, đây đều là ngươi giở trò quỷ. Hắn nhìn bốn phía, thân thể run rẩy, lúc này, trong mắt hắn, âm phong nhai vô tận âm phong liền như là quái thú miệng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn thôn phệ, thượng vị thần nhận âm phong ảnh hưởng sẽ càng lớn. Chúng ta đi thôi." Tô Vũ cười cười, không để ý đến mọi người hoảng sợ, mà là hướng về phía ánh mắt còn có chút ngốc trẻ Vương Vũ Hàm nói ra, tiếp theo, hắn thân thể hơi hơi bước ra, quay trở về. Theo bước chân hắn đi ra, Những âm phong đó thế mà tự chủ cho hắn tránh ra một cái khe hở. Hắn cũng không có chủ động thao túng âm phong công kích âm khôi tông mọi người, mà chính là không hề khống chế, để chúng nó tự do phát huy. Cái này, cái này, âm khôi tông đông đảo đệ tử sắc mặt đều biến đến không có chút huyết sắc nào. Lúc này bọn họ thân ở âm phong nhai chỗ sâu nhất, cũng là âm phong nồng nặng nhất địa phương. Nếu là âm phong bạo phát, hẳn phải chết không nghi ngờ. van cầu ngươi, mang, mang bọn ta đi. Đám đệ tử kia trên tay cũng đều nắm lấy trước đó ngắt lấy âm phong thảo, hưng phấn không hề, như là như điên, hướng về Tô Vũ vọt tới. Nhưng, vẫn chưa đi hai bước, tiếng kêu thảm thiết liền liên tiếp, vô tận âm phong như là như rọi trong xương, từng chút từng chút đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, từng bước xâm chiếm thôn phệ. Tô thiếu hiệp, trước đó là lão phu sai lầm, còn mời Tô thiếu hiệp đại nhân đại lượng buông tha ta, cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng. Phía sau, Trầm trưởng lão mở miệng hô, hắn nhìn lấy Tô Vũ Ánh mắt lộ ra khẩn cầu, tựa như rất thành khẩn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Nhưng, tô vũ lại là liền đầu cũng không quay lại, tốc độ không thay đổi, trực tiếp rời đi. Vương vũ hàm kinh hồn bạt vĩa đi theo tô vũ bên người, chơ mắt nhìn lấy vô tận âm phong theo bên người nàng đi qua, phía sau chuyển đến tiếng kêu thảm thiết để cho nàng lồng tơ cũng hơi dựng thẳng lên. Trầm trường lão nhìn lấy tô vũ bóng lưng, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, ngưng tiếng nói, tô thiếu hiệp, ngươi không nên ép ta. Đá chết rách lưới đối với người nào cũng không tốt. Đáp lại hắn là vô tận âm phong tiếng rít. "Số tiểu tử, ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng làm cho ngươi không sống được." Chim Trường lao sắc mặt sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát y đã ngưng là thật chất, thanh âm lạnh leo thấu xương, "Muốn đi, lưu lại chôn cùng đi." "Huyền." Hắn cho dồn, một cỗ linh lực như là núi lửa bạo phát đồng dạng dâng lên mà ra, hắn ra thịt bắt đầu ra bị nẻ, giống như có một vị thức thần theo trong thân thể của hắn phá thể mà ra. Thân hình tăng vọt mấy trượng, hắn không còn là triệu hoán dung hợp, mà là mình liền trực tiếp biến thành thức thần Chết đi cho ta. Quái vật này thanh âm chân thiên, thế mà tùy ý bên người âm phong thôn vẹ lấy chính mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô vũ, thân hình loay lên, thẳng tắp hướng về tô vũ vọt tới. Tô vũ cước bộ có chút dừng lại, chậm rãi quay người. lão phu ngang dọc cả một đời, nghĩ không ra bị ngươi tên tiểu súc sinh này cho tinh kế, nhưng là ngươi cũng không cần quá coi thường ta. Quái vật kia sắc mặt thay đổi đến vô cùng dữ tợn, tuyệt vọng để hắn trở nên điên cuồng, từ bỏ hết thảy, hóa thành toàn thân tối cường công kích, lúc này, hắn chính là muốn đem Tô Vũ lôi xuống nước. Xem nhẹ ngươi, Tô Vũ khỏe miệng nít lên một tia đường cong, chậm rãi lấp đầu, ngươi trong mắt ta thật đúng là tính không được cái gì. Đưa tay, nắm tay, đối với chậm trưởng lão nắm tay phải rất là tùy ý hoang ra. Vâng! Rồi! va chạm nương theo lấy tiếng phá hủy, càng là có xương cốt nước ra thanh than trẩm trưởng lão toàn thân đều là chấn động mạnh một cái, tại hắn vô cùng kinh hại dưới ánh mắt, hắn nắm tay phải cấp tốc rút ra, tiếp lấy trực tiếp hóa thành một mịt. Không chỉ có như thế, cái kia cố vô cùng lực lượng lan tràn đến toàn thân, là hắn cả người xương cốt đều như là tan ra thành từng mảnh, hoàn toàn không có nửa phần lực lượng. Người! hắn sợ hãi nhìn lấy Tô Vũ, thân thể phi tốc chỉ hướng âm phong nhai cơ sở rơi đi, đến chết hắn đều không hiểu, tại sao Tô Vũ hội mạnh như vậy, những âm phong đó tại sao không công kích hắn? Đi thôi." Nhan nhạc thanh âm đem Vương Vũ Hàm kéo về đầu tiên là, nàng lại lần nữa liếc mắt một cái cái kia không ngừng chìm xuống trầm trường lão, cùng chúng quanh đông đảo đệ tử thê thảm, không khỏi đánh cái dùm mình, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng xem thấy Tô Vũ bóng lưng, vô cùng may mắn chính mình trước đó lựa chọn. Những người này cho là mình ăn chắc Tô Vũ, thật tình không biết, bọn họ ở trong mắt Tô Vũ lại như là tôm tép nhãi nhép, tiện tay có thể diệt. Chương 926: Đến, quỷ dị ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Về đến độ phong phàm bên trên, Vương Vũ Hàm nhìn lấy Tô Vũ, do dự thật lâu, rốt cuộc nói ra trong lòng nghi hoặc. Nếu như không phải sự thật đang ở trước mắt, nàng thật hoài nghi mình vừa mới trải qua một giấc ngộng, hết thể đều thật sự là quá bất khả tư nghị. Trầm Trường lão nhưng là thượng vị thần a, cũng coi là cầm ra một phương cường giả, hắn toàn lực nhất kích thế mà không chút huyền niệm bị Tô Vũ cho đánh lại, trẻ tuổi như vậy thượng vị thần, chỉnh cái thần vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tô Vũ cười nhìn lấy nàng, miễn cưỡng đem ra được, thu thập bọn họ vẫn là đầy đủ. Ngươi có thể khống chế âm phong. Vương Vũ hàm nhìn ra Tô Vũ quá loa, lại tiếp tục hỏi. Rất rõ ràng, Tô Vũ thì là thông qua thao túng âm phong dẫn dụ âm khôi tông mọi người mắc câu. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Âm phong có bao nhiêu sợ, nàng thân là âm khôi tông đệ tử nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có thể như thế nói, Tô Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Mắt thấy Vương Vũ hàm như là 100.000 cái tại sao có tiếp tục đặt câu hỏi xu thế hắn lại là trực tiếp mở miệng nói ngươi tất nhiên sẽ thao túng độ phongàm Vậy thì nhanh lên lên đường đi gốc cây kia âm phong thảo hoàng tại hắn bản nguyên thế giới bên trong khai mở một phương âm phong thiên địa cái này khiến hắn đối âm phong pháp tác lý giải sâu đậm thay đổi âm phong quý tích cũng không phải là cái gì về khó nhìn thấy Tô Vũ nói như thế Vương Vũ hàm chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng để xuống quanh thân linh lực bắt đầu hiện lên phía sau xuất hiện thức thần hữ ảnh Tại Tô Vũ cảm giác bên trong, cái này hư ảnh cùng độ phong phàm liên tiếp bắt đầu sinh ra liên hệ nào đó, thế mà như là động cơ, cho độ phong phàm cung cấp động lực. Thật đúng là thần kỳ đồ vật. Thực lực của ta không đủ, cần trước cho độ phong phàm bổ sung năng lượng, nửa chén trà nhỏ sau mới có thể xuất phát. Vương Vũ hàm mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, tiếp lấy nàng mi đầu co lại, mang trên mặt một vòng lo lắng, nhìn về phía Tô Vũ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Thế nào? Tô Vũ mi đầu hơi nhíu. Âm khôi tông đề phòng rất sâm nghiêm, cho dù có độ phong phàm khẳng định cũng sẽ bị giữ cửa đệ tử cách trở bên ngoài, không có trầm trưởng lao chỉ huy, chúng ta chắc rất khó tiến vào. Vương Vũ Hàm có chút bất đắc dĩ. Cái này đơn giản. Tô Vũ sắc mặt dừng một chút, tiếp theo, tại Vương Vũ Hàm trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, cứ thế mà chuyển biến bộ dáng thế mà cùng trầm trưởng lao giống như lúc Người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy trầm trưởng lao chết, nàng thật không chút nghi ngờ trước mặt người cũng là trưởng trầ Vương Vũ Hàm, ngươi sát hại đồng môn sư huynh đệ, có biết tội. Tô Vũ sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm nghị quá lớn. Ta! Vương Vũ Hàm sắc mặt không tự chủ được trở nên tái nhận, lộ ra đáng sợ, ngươi là Tô Thiếu Hiệp vẫn là trầm trưởng lão. Vô luận là biểu lộ hoặc là thanh âm thế mà đều cùng trầm trưởng lão không khác nhau chút nào, lúc này nàng thế mà đều sinh ra hoài nghi. Ra sao? Tô Vũ cười cười, nhàn nhạt mở miệng. Vương Vũ Hàm hơi khẽ thở vào một cái có điều nhìn thấy đó cùng trầm trưởng lão không khác nhau chút nào Tô Vũ, vẫn còn có chút hoàng sợ, run run nói, ngươi đến cùng là thế nào làm được. Nàng đối Tô Vũ càng thêm hiếu kỳ, thiếu niên này không khỏi cũng quá mức thần bí, chẳng những võ đạo siêu quần, càng là giống như cái gì đều biết, mà lại mười phần tinh thông bộ ráng, thế gian tại sao lại có hoàn mỹ như vậy người. Được, nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian lên đường đi. Vương Vũ hàm gật gật đầu, linh lực nhất động, Nguyên bản còn không nhúc nhích độ phong phàm thế mà bắt đầu chậm dãi trôi nổi lên, tiếp lấy theo âm phong bắt đầu rời động. Nó lúc đầu di động tốc độ cũng không nhanh, có điều dần dần, cảnh vật chung quanh lại là phi tốc sau rời, đến cuối cùng nhất liền bóng dáng đều khó mà nhìn thấy, tốc độ như thế, liền xem như tô vũ đều vì đó động dung. Một cái thuyền thế mà có thể có lớn như vậy rồi tốc độ, ngư bức. Cái này độ phong phàm là âm khôi tông từ xưa đến nay thì tồn tại, nghe nói bên trong dung nhập âm phong pháp tắc trí lực phát động lúc liền có thể dung nhập âm phong bên trong, cùng âm phong hóa làm một thể. Vương Vũ Hàm giải thích nói, chỉ có tùy tùng âm phong cấp bộ, mới có thể tới âm khôi tông. Tô Vũ khẽ gật đầu, cái này thật đúng là lớn thủ bức ta, âm khôi tông lai lịch giống như cực không tầm thường, mà lại như thế đại phí chắc trở đem tông môn xây dựng ở này, đến cùng là cái gì dụ ý, chẳng lẽ là đang tranh nẽ cái gì. Đúng, các ngươi tu luyện công pháp giống như cùng bình thường võ đạo có chỗ khác biệt ta. Tô Vũ mắt sáng lên lại là mở miệng nói ra, "Chúng ta tu luyện là Triệu Thần Thế." Vương Vũ hàm khẽ gật đầu, "Đây là một loại cùng loại với Triệu Hoán loại hình công pháp, Triệu Hoán đi ra liền xưng là Thức Thần, có điều cùng chân chính Triệu Hoán lại có chút hoang hốt." Nàng nghĩ một lát, tựa như tại tổ chức lời nói, "Tu luyện môn công pháp này pháp, đầu tiên cần thiên phu ưu việt người, lúc này mới có thể đạt được Thức Thần tán thành cùng Ngươi Thần thức tương dung, mỗi cá nhân thiên phú khác biệt, dung nhập Thức Thần cũng khác biệt." Theo sau, chính là vây quanh Thức Thần mà tu luyện. Tu luyện tinh tiến một phần, thể nội thức thần liền sẽ cường đại một điểm, ngay tại lúc đó, tự thân tố chất cũng sẽ tùy theo đề cao, biết cuối cùng nhất, cả người đều sẽ cùng thức thần tương dung, hoàn toàn buộc phát ra thức thần lực lượng. Loại công pháp này mở ra lối riêng, cũng có chỗ độc đáo, đầu tiên thức thần cường đại đây là không thể nghi ngờ, bản thân võ giả cùng thức thần điệp ra, sẽ làm thực lực mạnh hơn, cùng dai bên trong chiến đấu lực cực mạnh. Quả nhiên là thức thần. Tô Vũ gật gật đầu, loại vật này hắn tại Ngũ Châu đại lục lúc hấp thu qua. Đại vương Sơn cửa thủ Sơn pho tượng trước mắt chỉ có 30% năng lượng, còn kém 70%, kỳ quái là, vừa mới đám kia âm khôi tông đệ tử thức thần chính mình thế mà không có cách nào hấp thu, đây là gì sao duyên cớ? Không có lý do thần vực thức thần còn không bằng ngũ châu đại lục à? Đúng, người đến âm khôi tông làm cái gì? Vương Vũ hàm nhìn về phía Tô Vũ, hắn tìm đến cũng tất nhiên không phải người bình thường đi. Ta tới tìm các người tông chủ. Tô Vũ thuận miệng nói nói, bọn họ thiếu nợ ta linh thạch. Vương Vũ Hàm hầu nghi nhìn Tô Vũ liếc một chút, có chút im lặng. Khi nói chuyện, trước mặt bọn hắn cảnh vật lại là đột nhiên biến đổi, độ phong phàm tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều, xung quanh đều trở lên rõ ràng. Định Trử xem xét, trước mặt lại là một tòa đất vàng cao sơn, trên núi thế mà liền một điểm màu xanh biếc đều không có, tựa như chỉ là một tòa núi hoang, nhưng mà lại lờ mờ có thể thấy được tại lòng núi phía trên dựng kiến trúc, phong cách thiên hướng về cổ lão, gạch xanh ngói xanh, chính là âm Khôi tông không thể nghi ngờ. Mà tại chân núi, lại là đứng thẳng một sơn môn, từ bốn vị đệ tử đứng tại hai bên, phụ trách chấn giữ, xem ra cái này độ phong phàm là cố định đem người đưa đến âm Khôi Tông Sơn môn chỗ. Tô Vũ cùng Vương Vũ Hàm liên nhau, nghiêm mặt hướng về sơn môn chỗ đi đến. Nhưng, cho đến khi bọn họ đi đến sơn môn chỗ, cái kia bốn vị đệ tử đều không có phản ứng chút nào, tựa như không thấy được bọn họ. Vương Vũ Hàm đại thở dài một hơi, nhưng Tô Vũ lại là có chút khó chịu, chính mình diễn kịch thế mà không thể đạt được thi triển. Phải biết, ven đường hắn nhưng là chuẩn bị vô số trận cảnh ứng đối, lời kịch đều chuẩn bị kỹ càng Lao Phu trở về. Tô Vũ bước chân dừng lại, háng giọng đối với bốn người kia nói ra. Nhưng, bốn người kia vẫn như cũ không nhúc đích, chỉ giữ trầm mặt. chương 927, Cường Đại Huyết Cảnh. Cái này mẹ nó. Tô Vũ mi đầu đông nhiên nhíu một cái, ánh mắt quét qua, nhìn lấy bốn người biểu lộ, lại gặp bọn họ đều là hai mắt vô thần, khuôn mặt ngốc trệ. Có gì đó quái lạ? Hắn bước nhanh đi đến bên trong một vị đệ tử trước mặt, tinh tế đánh giá, trong mắt lại là hiện lên một tia kinh dị. Bọn họ giống như chìm vào huyễn cảnh. Vương Vũ hàm kinh ngạc vô cùng, đây là có người xâm nhập Âm Khôi Tông. Khi nói chuyện, nàng vươn tay liền chuẩn bị đụng vào. Không được đụng hắn. Tô Vũ lập tức quát, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm trọng, cái này cùng bình thường huyễn cảnh nhưng khác biệt. Bốn người này rõ ràng liên hành động đều chưa kịp thì lâm vào huyến cảnh, có thể gặp thực lực đối phương, mà lại thông qua Tô Vũ cảm giác Trong cơ thể của bọn họ linh lực vô cùng phát triển, tựa như tại Huyễn cảnh bên trong còn tại cùng người chiến đấu, phản hồi đến hiện thực. Phải biết, đồng dạng chìm vào huyến cảnh, võ giả linh lực khẳng định là yên tĩnh lại, một khi linh lực bạo phát, cũng rất dễ dàng thoát ly huyến cảnh, nhưng cái này lại hoàn toàn ngược lại, thật sự là kỳ diệu vô cùng, thậm chí, khả năng này căn bản không thể xưng là huyến cảnh. Tô Vũ trầm ngâm một lát, Sơn Đại Vương tâm pháp vận chuyển, linh lực tụ với mình đầu ngón tay, cách không đối với tên đệ tử kia điểm tới Linh lực liên thành một đầu dây, tại đệ tử kia Mi tâm hình thành một cái vòng xoáy. Và anh Đệ tử kia trong đôi mắt tinh quang lóe lên, toàn thân khí thế tại thời khắc này đột nhiên cất cao, thể nội linh lực vận chuyển không giảm chút nào yếu. Tại hắn phía sau, thức thần hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện, chỉ là cái này hư ảnh thoáng có chút ảm đạm, mà lại tựa như khắp cả người vết thương, mà bản thân hắn càng là sắc mặt tái nhận nguyên bản êm đẹp thân thể thế mà xuất hiện vết thương, Khỏe miệng tràn ra máu tươi. Tô Vũ đồng tử hơi co lại, chấn động vô cùng. Đây là hư thực chuyển đổi. Trên người hắn thương tổn rõ ràng hẳn là tại huyễn cảnh bên trong lưu lại, nhưng thoát ly huyễn cảnh sau thế mà tồn tại chân thực thương thế, quả thực là quỷ dị. Loại này quỷ dị thủ pháp hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực là giật nảy cả mình, đến cùng là người nào? Hắn ngón tay vung lên, lập tức đem đệ tử kia bao bọc lại, bình tĩnh một chút, là ta. Trịnh Châm trưởng lão. Đệ tử kia nhìn lấy Tô Vũ, hai mắt tiếp cận khôi phục thư thái. Tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân thương thế để hắn thân thể có chút như nhuận ra. Phát sinh việc gì? Tô Vũ trầm giọng hỏi. Là một nam một nữ. Đệ tử kia còn lòng còn sợ hãi, chúng ta cũng là nhìn thấy một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy thì cùng bọn hắn đánh nhau. a ta vừa mới không phải tại cùng bọn hắn chiến đấu sao. Mà lại ta còn thả tông phái tín hiệu, thế nào vẫn chưa có người nào đến trợ giúp. Đệ tử kia có chút mở mịt nhìn bốn phía, tiếp theo tại trong ngực như lúc giật mình nói đạn tín hiệu còn tại châ Trừ lão có đi tập ta cái này thông báo trong tông nhưng hắn vừa dứt lời thì cảm giác cảm thấy hoa mắt theo sau đầu chon váng, bị tô Vũ mặt không biểu tình nhất trưởng đánh ngất xỉu trên mặt đất tô Vũ sắc mặt bình tĩnh đối với một mặt mộng bức Vương Vũ hàm nói chúng ta vào xem đi qua sơn môn là một cái gặp gềnh đường núi lượn khúc chiết, quái thạch đá lầm chộm không có đi qua mảy may xây dựng cái này âm khôi tông cũng quá đãmấu trụ Liền cái bậc thang đều không xứng xây, theo bản đại vương đại vương Sơn Kem Sa, khó trách hội vay tiền không trả, thì ra là cái thiết công kê. Thế nào trên đường đi một tên đệ tử đều không có, mà lại liền âm thanh đều không có. Vương Vũ Hàm Mi đầu càng nhăn càng sâu, trong lòng có chút bất an, có thể xuống tay với âm khôi tông, đối thủ nên mạnh bao nhiêu. Hai người tăng tốc cước bộ, thời gian một chén trà liền leo lên giữa sơn núi, trước mặt là một tòa cực đại quảng trường, gần trăm vị đệ tử tứ tán phân tán. Nơi này hiển nhiên là âm khôi tông bình thường đệ tử hoạt động chẳng sợ. Chỉ là những đệ tử này nhưng đều là đứng im tại nguyên chỗ, trong tay còn duy trì nguyên lai like động tác, như là dưới núi hai tên đệ tử kia, thể nội linh lực còn tại vận chuyển. Lại là huyến cảnh. Tô Vũ hơi hơi giật mình, làm cho nhiều người như vậy đồng thời lâm vào huyến cảnh. Người này quả thực là đến, căn cứ trước đó giữ cửa đệ tử nói, xuất hiện hết thể cũng chỉ có hai người, mà lại độ tuổi cũng không lớn mới đúng. Vừa muốn cắt bước, Trên bầu trời thế mà thì phiêu khởi bông tuyết đầy trời, những thứ này tuyết rơi rất gấp, trong nháy mắt liền đem hết thảy bao trùm, mai hiên, khắp nơi hết thẻ đắp lên một tầng thật giấy tuyết đọng, mà những đệ tử kia tức thì bị vô tận tuyết cho bao phủ, thành vì một cái người tuyết, đảo mắt xem xét, hắn cùng vương vũ hàm thế mà cũng đã trở thành một cái người tuyết, một cô băng hàn bao phủ toàn thân, thấu xương vô cùng. Vâng! Tô vũ trong con mắt, ngọn lửa màu xanh bắn ra, linh lực phi tốc vận chuyển chỉ cảm thấy trước mặt không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên. Tiếp theo, quảng trường vẫn là cái kia bộ dáng chỉ là bông tuyết đầy trời biến mất không còn tâm tích. Hắn nhìn về phía bên cạnh vương vũ hàm, đã thấy nàng tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt còn duy trì lâm vào huyến cảnh lúc kinh ngạc. Có chút ý tứ. Tô vũ đối với đối phương thủ đoạn càng ngày càng cảm thấy hương thú, như thế thần không biết quỷ không hay, khó trách có thể để cho người khác lâm vào huyến cảnh, đây vẫn chỉ là hắn lưu lại một sau tay mà thôi Không phải vậy liền xem như chính mình trong thời gian ngắn cũng khó có thể tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên kéo một phát vương vũ hàm, linh lực độ nhập trong cơ thể nàng. Lạnh, lạnh quá. Nàng thân thể khẽ run lên, vừa mới toàn thân linh lực đều đang đối kháng với lạnh lẽo, vẫn như trước có liên tục không ngừng băng hàn đâm vào cốt tủy, để cho nàng thân thể mềm mại phát run. Được, nên tỉnh. Tô Vũ lời nói để vương vũ hàm dõng nhiên sửng sở, tiếp lấy nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, đôi mắt chỗ sâu mang theo khó có thể tin chấn kinh vừa mới ta lâm vào Huyễ cảnh cũng không tính Huyến cảnh tô Vũ lá đầu ngươi xem một chút ngươi ra thịt lúc này Vương Vũ hàm tuyết ra thịt trắng phía trên thế mà kết một tầng bằng xương cái này Huy cảnh căn bản không thể xưng là huy cảnh nó có thể thế giới chân thật đồng bộ tiếp tục hướng bên trong nhìn xem tô Vũ dậm chân mà đi tâm thần cũng để cao đến đỉnh phòng không dám có chút chủ quan Vương Vũ hàm trong mắt có chút hoàng sợ nhắm mắt theo đuôi đi theo tô Vũ phía sau Quảng trường dọc theo đi mấy đạo hành lang, ở giữa nhất hành lang lớn nhất, lan tràn đến một cái cự đại tháp hình kiến trúc. Trên đường đi, các đệ tử đều không ngoại lệ, hình thái ngàn vạn đều bảo trì lấy đứng im trạng thái, để âm khôi tông lâm vào một loại quỷ dị tinh mịch. Các ngươi tông phái trưởng lão đâu? Tô vũ lông mày nữ lại, nhìn về phía vương vũ hàm. Đệ tử như thế khắc thường, coi như không có náo ra động tính cũng cần phải sẽ bị tông phái chú ý tới mới đúng, nhưng trên đường đi nhưng đều là chút đệ tử trẻ tuổi, trưởng lão một cái không có Trưởng lão cùng tông chủ tại trước đây không lâu cùng nhau bế quan. Vương Vũ Hàm nói nói, mỗi 3 năm một lần ngắt lấy Âm Phong Thảo, trưởng lão cùng tông chủ đều sẽ như thế, Âm Phong Thảo đối tu luyện thức thần có xúc tiến tác dụng. Lần này là từ Trầm trưởng lão dẫn đội, cho nên chỉ có hắn một người không có tham dự bế quan. Mỗi 3 năm đều sẽ bế quan một lần, mà lại tất cả trưởng lão cùng tông chủ cùng một chỗ. Cái này không khỏi cũng quá kỳ hoa đi, Tô Vũ luôn cảm giác việc này có chút không giống bình thường. Chương 928 tổ hai người. Tiếp tục đi đến, tiến vào đại sảnh, bên trong mọi người cũng đều lầm vào huyến cảnh, để Tô Vũ níu chặt mày lên. Cái này âm khôi tông cũng quá không đáng tin cậy. Đây là toàn quân bị gì ra. Các người đi ra bao lâu? Tô Vũ mở miệng hỏi. Theo xuất phát đến bây giờ, cũng liền thiếu hụt ba ngày thời gian. Vương Vũ hàm trả lời. Như thế ngắn. Hai người tại đây sao trong thời gian ngắn liền đem âm khôi tông cho diệt? À. Đúng lúc này, một tiếng tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên lên Tại đây liên tĩnh trong đại sảnh lộ ra phá lệ trói thai. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ở đại sảnh hai trụ phía trên đứng thẳng một vị nữ tử, nữ tử này mặt trái xoan, mắt phượng, giữa lông mày có một tia mỹ thái, nhưng ánh mắt lại là mang theo một vòng chính khí, quả thực là mâu thuẫn vô cùng. Một thân váy đỏ, bên hông cuốn lấy nhảy một cái phân sắc dây lụa, da thịt kiều nộn, tự có một cố khinh linh chi khí, chính thần hình dáng nhàn nhã nhìn lấy đại lượng lấy Tô Vũ hai người. Nàng cho người ta cảm giác đầu tiên là mệt mỏi. Có điều quanh thân nhưng lại tản ra một loại không gì sánh kịp cao ngạo cùng tự tin. Thú vị, ta hiểm cảnh thế mà không thể vây khốn các ngươi Nàng ngôi son khẽ mở, thanh âm như là hoa lan trong cốc vắng. Hiểm cảnh. Tô Vũ trong mắt tinh quang loại lên, đám người kia nguyên lai lâm vào hiểm cảnh bên trong. Nói mớ, thì là ác ngộng, các người âm khôi tông người thật đúng là yếu, hiện tại cuối cùng tìm tới một cái có chút địa vị. Nàng hiển nhiên là Tô Vũ xem như âm khôi tông trưởng lão không giống nhau Tô Vũ nói chuyện. Nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể tựa như cùng khinh vũ, hướng về tô vũ bay xuống mà đến. Nàng tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng chẳng biết tại sao, lại là trong nháy mắt liền tập trung tới tô vũ trước mặt, một trường vô ra. Tô vũ khuôn mặt trầm xuống, đưa tay lên kích. Phốc! Quần trường chạm vào nhau, nữ tử kia lại là trong nháy mắt hóa thành hư không, tựa như vừa mới chỉ là không khí. Tô vũ lông mày nhữ lại, vừa mới tuyệt đối không phải tăng ảnh, mà là tại đụng vào trong nháy mắt, nữ tử kia mới biến mất chẳng lẽ lại là hiểm cảnh? Nhưng là cũng không đúng a. Còn không đợi hắn nghĩ lại, sắc mặt hắn thì hơi đổi, dống nhiên kéo một phát bên người Vương Vũ Hàm, thân thể ngay tại chỗ nhất truyện, cước bộ bay lên trên không, đối với chết phía sau cũng là một cái đá bay. Mà tại nguyên bản Vương Vũ Hàm đứng đấy vị trí, nữ tử kia thế mà trống rông xuất hiện. Phục. Một dưới chân, thế mà lại lần nữa như là ảo ảnh trong mơ đồng dạng biến mất. Hoặc bát chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này Một tiếng tiếng hô to chuyển đến, tại tô vũ phía sau, tiếng xé gió gào thét, một bóng người tới lúc gấp rút nhanh vào tới. Người này quanh thân đều bao phủ tại một tầng kim dưới ánh sáng, chói lọi chói mắt, đâm vào mắt người vành mắt đau nhức mà lại càng là có cực mạnh kiếm ý phung trào, cả người đều rất giống là một thanh kiếm. hắn tu vi cảnh giới cũng không cao, có điều quanh thân kim quang tăng thêm phía dưới chiến đấu lực lại cực kỳ kinh người. Tô vũ thần sắc nhất động, đưa tay lên kích, và anh, và chạm phía dưới Hai người tựa như thế lực ngang nhau, thân hình cùng nhau lùi lại, ngay sau đó, một đạo bén nhọn dao găm liền đâm tại tô vũ trên cổ, nữ tử kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tô vũ phía sau. Mang chúng ta đi tìm âm khôi tông tông chủ. Cái kia thanh âm cô gái thanh lánh nói ra. Hạ hạ, hoạt bát làm sao, ta biểu hiện làm sao, có phải hay không trợ cơ ông. Nam tử kia trên mặt cười có chút cần ăn đòn, cười đùa tí từng nhìn về phía vương vũ hàm, tiểu mị nữ, thức thời liền hảo hảo phối hợp, đừng ép ta xuất thủ Vương Vũ hàm nhìn xem Tô Vũ, tiếp lấy đem tự thân linh lực một chút xíu thu hồi. Các người là ai? Tô Vũ dùng trầm trưởng lão thanh âm nói ra. Đi lại, chúng ta cũng là hiệp can nghĩa đảm ân ái sau hiệp, ha ha ha. Một cái tên, để hắn đắc ý cùng tiếu không ngừng, theo sau nương theo lấy ba một tiếng, trực tiếp bị nữ tử kia một bàn tay cho đánh bay ra ngoài cửa. Mang chúng ta đi tìm các người tông chủ. Gọi hoạt bát nữ tử tiếp tục nói, trong tay lực đạo tăng thêm. Tô Vũ có chút im lặng hồ cha à Rằng đạo lý, chính mình cũng là tìm đến âm khôi tông tông chủ, xem như người đồng đạo mới đúng à. Hắn nhìn về phía vương vũ hàm, biết ở nơi nào sao. Tông chủ và trưởng lão bình thường đều lại ở hậu sơn bế quan. Vương vũ hàm mở miệng nói ra. Dẫn chúng ta qua đi. Hoạt bát nhìn chầm chầm vương vũ hàm, âm thanh lạnh lùng nói, nàng tay nắm lấy tô vũ bà vai, dao găm chăm chú địa rán tô vũ cổ. Hoạt bát nam nữ thủ thủ bất thân, hướng chi đây là một cái lao già nắt rượu Ngươi dạng này thật sự là có phần." Nam tử kia một mặt đau lòng nhìn lấy hoặc Bát nắm lấy Tô Vũ bả vai tay, "Nếu không cái này còn tin đến lượn ta đến bắt cóp đi, ngươi đi bắt cóc cái kia nữ." Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Vũ thậm chí theo nam kia trong mắt nhìn thấy một kia hâm mộ ghen ghét hào quang. Cút. Hoặc Bát trả lời rất thẳng thắn. Nam tử kia cũng không tức giận, tiếp tục cười làm lành nói, "Ngươi như thế ưa thích bắt lời nói, nếu không như thế này, ngươi bắt bả vai ta tốt, không chỉ là bả vai." Ngươi muốn bắt làm sao bắt làm sao? 3. Lại là một tiếng vang dọn, nam kia thân thể lại lần nữa bị một bàn tay quăng bay ra đi. Tô Vũ không thể không cảm thán mặt của hắn ra dày, đều như vậy, khuôn mặt thế mà thí sự không, cái này cỡ nào có thể bị đánh à? Cổ khinh Hồng, ta cùng ngươi lại nói cuối cùng nhất một lần, ngươi cách ta xa một chút. Cổ khinh Hồng, Tô Vũ thật sâu nhìn nam tử kia liếc một chút, lúc này mới phát hiện, hắn thế mà thật đúng là cùng cổ Ngộng Vân có như vậy một điểm giống nhau. Đây chính là cổ mộng vân ca ca. Người đào bên kia. Đối với hắn tên, Tô Vũ ấn tượng rất sâu. Chính mình đổi tên là Nhẹ Hồng. Cái này theo người khác là tham sống sợ chết hành vi. Nhưng là theo Tô Vũ lại là vì chính mình mà sống. Một người, không còn mạng, làm Thái Sơn lại như thế nào. Hậu Sơn, một mảnh đất vàng, hoang vu vô cùng. Bắt mắt nhất cũng là tại phía trước dựng nên lấy một cái cực cao đất vàng vết đá. Cái này thổ bích mặt ngoài vô cùng bóng loáng, tựa như kéo dài tới chân trời. Tại đây vách núi trung tâm, lại là một cái sơn động, nội ẩn ẩn có linh lực ba động mà ra. Không cần phải nói, cái này vừa nhìn liền biết nơi đó là bế quan địa phương. Hô! Hoạt bát trong mắt tinh quang loại lên, không chút nào dây dưa dài dòng, thân thể bay lên trên không, giấm mạnh vách đá liền hướng về sơn động mà đi. Nàng tốc độ rất quỷ dị, như cùng nàng nghiệp cảnh, cho người ta một loại hoang tưởng cảm giác, rõ ràng nhìn không vui, hết lần này tới lần khác lại cực nhanh. Hoạt bát cẩn thận a để cho ta tới. Cổ Khinh hồng vội vã quát, hai chân khẽ cong, thân thể như là mũi tên ngạch bắn ra đi. Tô Vũ nhìn lấy hai người bọn họ, khẽ lắc đầu, bọn họ là gan thật đúng là lớn, người khác bê quan địa phương, khả năng thì như thế mở rộng ra sao. "Wen, quả nhiên." Hắn ý nghĩ mới vừa vặn rơi xuống đất, chỉnh mạch đá thế mà cũng bắt đầu chấn động, từ chân nhán thổ bích phía trên đột nhiên thoát ra một cái cực bén nhọn cự hình cái rủi. Cái rủi tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chẳng những đột đột Diện tích che phủ tích cũng là cực lớn, phía trên càng là có cực mạnh linh lực, hướng về hai bọn họ đâm tới. Phúc! Cái rùi chạm đến hoạt bát, thiếu nữ kia thân thể lại là lập tức tan thành bọc nước, vẫn như cũ không phải thực thể. Ẩm! Cổ khinh hồng lại là chịu chặt chẽ vững vàng, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng, hắn lại lần nữa thuyết minh cái gì gọi ra dày, như thế sắc bén cái rùi thế mà liền hắn ra thịt đều không đâm rách, trên thân một điểm vết thương đều không có. chương 929, Phá trận! Không khó. Cựu truyền tỏa long trận. Tô Vũ bên người, nguyên bản linh lung chỗ đứng địa phương, linh lung thế mà quỷ dị xuất hiện lần nữa, nhìn qua cái kia vết đá, sắc mặt sát mặt ngưng trọng nói ra. Đi qua như thế thời gian dài quan sát, Tô Vũ rốt cục phát hiện linh lung công pháp một điểm kỳ quặc, nàng tựa như có thể tại chân thực cùng huyễn cảnh ở giữa chuyển đổi, đem thế giới chân thật bên trong không tốt ảnh hưởng chuyển đổi thành huyễn cảnh, mà đem huyễn cảnh thế giới bên trong đối với đối thủ không tốt ảnh hưởng chuyển biến làm chân thực, loại thủ đoạn này, thật sự là có chút nguy bậc. Không sai. Linh Lung, ta liền nói chúng ta tâm hữu linh tê đi, nghĩ đến cùng nhau đi. Cổ Khinh Hồng thân thể còn trên mặt đất lan lộn, bên trong miệng lại là mở miệng nói ra, tựa như không có cảm giác đau. Vương Vũ Hàm đã kinh ngạc đến ngây người, náo tử trống giống, sững sờ đứng tại chỗ, miệng đều quên khép lại. Một ngày này đối nàng trùng kích lực thật sự là quá lớn quá lớn, thậm chí để cho nàng có một loại như rơi hoàng tưởng cảm giác. Nàng nhìn xem Tô Vũ, lại nhìn xem hai người kia, không khỏi hất đầu một cái biến thái, ba người này tuyệt đối đều là mười phần biến thái a. Tô Vũ thì không nói, cơ hồ cái gì đều biết, gặp đến bất kỳ sự tình đều là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, rồi mới lấy một loại không gì làm không được tư thái bông xuống, còn nữ kia tử năng lực thì là quỷ dị tới cực điểm, phạm vi lớn như thế sử dụng nghiệm cảnh cũng coi như, thân thể càng là như là có bất tử chi thân, bất luận cái gì công kích đều sẽ thất bại, rồi mới nàng lại quỷ dị xuất hiện. Còn có cái kia cổ khinh hồng, tuy nhiên đâu bị một điểm Nhưng là thực lực cực cao, mấu chốt nhất ra dạy đến không hợp thói thường, giống như không có đồ vật gì có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Ba người này, căn bản chính là không phải nhân loại a, hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết. Linh lung trong ánh mắt tính mịch, nhìn lấy cái kia vết đá, mi đầu sâu nhăn, sững sở xuất thần. Cửu truyền tỏa long trận a, ấm khôi tông thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Cổ Khinh Hồng chậm rãi đứng người lên, vẫy vây đẩy người bùn đất, mở miệng nói ra. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tô Vũ, hai người các người Đây là muốn hại chết chúng ta à, nơi này che giấu cái trận pháp đều không nói cho chúng ta biết. Ràng đạo lý, ta cũng không biết nơi này có cái trận pháp. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng. Người hù ai đây? Ta. Hắn lại nói đạo nhất ngửa liền xứng sở tại nguyên chỗ. Chỉ Tô Vũ tay chỉ càng không ngừng dùn dẩy, đầu phộng, ngươi ngươi che giấu đủ sâu à, đây là thuật dịch dung. Thế mà ngay cả tan này đôi có thể khám phá hết thể mi mắt đều không có thể phát hiện. Tô Vũ hai tay xẹt qua. Trên mặt dịch dung đã chút bỏ, lộ ra diện mục thật sự, ta tới nơi này mục đích giống như các ngươi, cũng là tìm đến âm khôi tông tông chủ. Linh lung trong mắt cũng mang theo một tia kinh dị, mi đầu co lại nhìn lấy tô vũ, khó trách ngươi phương thức công kích cùng âm khôi tông người hoàn toàn khác biệt. Nàng trước đó thì phát giác được điểm này, chỉ là một mực không có điểm phá. Ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Bọn họ thiếu nợ ta một ít gì đó, ta tới thu hồi đi. Tô vũ nhạt vừa cười vừa nói. Vương Vũ Hàm kinh ngạc nhìn Tô Vũ liếc một chút, nghĩ không ra hắn thật sự là tìm đến mình tông chủ yêu cầu này nọ. Ha ha ha, ngươi tới tìm hắn nhóm muốn đồ vật. Cái này cùng muốn chết không khác. Cổ khinh Hồng khoát khoát tay, nhìn lấy Tô Vũ lắc đầu nói, ngươi biết mặt ngươi đúng là cái gì đồ vật sao. Không phải ta nói, ngươi còn có thể gặp được ta quả thực là đi vô cùng lớn vận cất chó. Nơi này không phải ngươi có thể tới, đi nhanh lên đi. Linh Lung cũng là nói nói, ánh mắt một mực đánh giá trước mặt vết đá. Nhà nghiên cứu trên vách đá trận pháp, ta đến nơi này chính là làm quan trọng về chính mình đồ vật, không có lý do tay không mà về. Tô Vũ lắp đầu, sắc mặt bình tĩnh, tùy ý nói ra. Tiếp theo, hắn nhìn xem linh lung hai người, cười nói, bất kể như thế nào, đi lên trước nhìn một chút âm khôi tông tông chủ lại nói. a cổ khinh hồng ánh mắt quái dị nhìn lấy Tô Vũ, do xét một vòng, thật đúng là nghẽ con mới sinh không sợ có ba, ngươi muốn đi gặp âm khôi tông tông chủ. Ngươi biết trước mặt ngươi đối mặt là cái gì trận pháp sao? Tô Vũ sắc mặt lạnh nhạt, lắc đầu, ta không biết trận pháp này gọi cái gì tên, có điều muốn phá vỡ trận pháp này không khó. Cái gì? Cổ khinh Hồng bị kinh ngạc, trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Tô Vũ, tiếp lấy không khỏi cười ha hả linh lung, ngươi thua, ha ha ha, ngươi thua. Ngươi lần trước nói cái gì? Trên thế giới không có so ta càng vô sỉ người, bây giờ thấy không? Có. Hắn chỉ Tô Vũ, tại linh lung trước mặt khoe khoang lấy, khắp khuôn mặt là đắc ý Tiếp theo, hắn trả đối với Tô Vũ chắp tay một cái, huynh đài vô sỉ trình độ thật sự là để cho ta theo không kịp, cam bái hạ phòng, cái này vô sỉ hạng một đầu người thì lấy đi đi. Tô Vũ có chút im lặng, nghĩ không ra cổ mộng vần ca ca như thế đậu bị, thật sự là để hắn có chút khó thích hứng. Linh lung nhàn nhạt nhìn Tô Vũ liếc một chút, cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, chầm chầm nói, trận pháp này tên là cựu chuyển tỏa Long trận mỗi canh giờ đều sẽ có 9 loại hoàn toàn khác biệt biến hóa. Toàn bộ đại trận đều dựa vào long mạch đến vận chuyển, chỉ có dựa theo đặc thù bộ pháp mới có thể đi lên, mỗi sai một bộ, liền sẽ nhận trận pháp công kích. Linh lung quả không sai học rộng tài cao. Cổ khinh hồng lập tức vỗ tay, tiếp lấy chính chính thân thể, trận pháp này một khi bố trí, biến hóa đa dạng, hành tẩu bộ pháp cũng muốn tùy theo biến hóa, liền xem như ta muốn phá vỡ, không có hai canh giờ là tuyệt đối không thể. Người có thể phá vỡ. Linh lung ánh mắt loay lên, kinh ngạc nhìn về phía cổ khinh hồng. đó là tự nhiên Cổ khinh hồng điên cuồng gật đầu, khoe khoang nói, chỉ cần tính toán ra trận pháp biến hóa, cùng trận pháp trước mắt đến thứ mấy loại biến hóa, như vậy liền có thể thôi diễn ra bộ pháp, đối với ta mà nói, muốn muốn tính toán ra những thứ này không khó. Linh lung đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, thơi hơi như mày, lộ ra một tia hồng nghi Chờ lấy, cho ta hai canh giờ. Bị linh lung nhìn chằm chằm, cổ khinh hồng lập tức trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi, mặt đều biến đến đỏ bừng vô cùng, chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Ngay tại chỗ tìm một cái nhá cây liền bắt đầu trên mặt đất diễn toán Tô Vũ ánh mắt mắtếtt lên đã thấy hắn trên mặt đất bắt đầu vẽ lấy cựu cung đồ trung quanh còn sắp hàng các loại biểu thức số học thỉnh thoảng còn xen kẽ lấy hàm số biến hóa cùng bao nhiêu vận chuyển khi thì nhớ mày lúc mà hạ bút như bay thật đúng là giống như vậy chuyện từ bên ngoài trước đó nhận công kích tới nhìn trận pháp này đã đến làm vị nói cách khác đây là thứ hai năm lần phương biến hóa Tô Vũ nhìn lấy hắn tính được như vậy vất vả còn ở bên cạnh điên cùng liệt kê lấy bản nhá Chậm dãi lắc đầu, xem ra học số học học tốt vẫn có thể hữu dụng, phối hợp đi đến trước vách đá bắt đầu bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hiện tại đến 22 lần phương, 22 lần phương là bao nhiêu tới? Đậu phộng, thật là khó tính toán cổ khinh hồng điên cuồng vò đầu bức ai, hai canh giờ đi qua, mặt đất đã bị hắn họa đến khắp nơi đều là kỳ quái tư thế, linh lung vẫn rất có kiên nhẫn, cũng không thúc dụ, chỉ là ở một bên nhìn lấy. Năm canh giờ sau, sắc trời dần tối, cổ khinh hồng đã sắc mặt tái nhuận, mồ hôi đầm địa. Trong hốc mắt tràn đáy tơ máu ngăng dọc, chỉ cảm thấy so sinh tử chiến đấu còn mệt mỏi hơn vô số lần, mặt đất càng là đã bị vẽ mục khắp nơi đều là công thức cùng đồ án. Chương 930, uy, các người muốn lên tới sao? Người được hay không a Linh lung trên mặt vẻ ngờ vực càng ngày càng đậm, nhìn lấy đã gần như hư thoát cổ khinh hồng. Trong lúc đó, nàng lại tham dò mấy lần, không có chỗ nào mà không phải là bị cựu chuyển tỏa lòng trận cho bắn ra trở về. Mà lại trận pháp này công kích thủ đoạn theo trận pháp thay đổi cũng đang phát sinh biến hóa, cũng không phải là duy nhất. Được. Sao lại có khả năng không được? Cổ khinh Hồng lập tức nói ra, Linh Lung Câu nói này tựa như xúc động hắn một lần, lập tức lại lần nữa trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, trên mặt đất múa bút thành văn. Tô Vũ cũng không có quản hắn, như trước đang bên vách đá duyên nhìn lấy, trong mắt hắn, những thứ này vách đá đã nên thay đổi diện mạo bên trong giống như có từng cái từng cái kinh mạch. Vô số linh khí tại dọc theo kinh mạch lưu động. Những thứ này kinh mạch chẳng những rắc rối phức tạp, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa phàm vi, khi đứng khi nằm, quỷ dị vô cùng. Trận pháp này căn bản không cần người làm khu động, dựa vào theo khắp nơi nội bộ liên tục không ngừng tuôn ra linh khí đến trèo trống, có thể tạo thành loại này thành quả chỉ có linh mạch cùng long mạch, mà cái này cựu chuyển tỏa lòng trận phía dưới chính là long mạch. Không thể không nói cái này Âm Khôi tông thật đúng là lớn thủ bút. Ngươi thật có thể cởi ra trận pháp này sao? Vương Vũ Hàm buồn bực ngắn ngẩm, đi đến Tô Vũ bên người hiếu kỳ hỏi: "Tô Vũ cho nàng trấn kinh thật sự là quá nhiều, cái này khiến nàng đối Tô Vũ sinh ra một loại không gì làm không được cảm giác. Pháp là trận pháp, tất nhiên sẽ có quy tích, chỉ cần tìm được cái này quy tích muốn giải khai không khó." Tô Vũ thanh âm từ Tô nói, hắn trả lời hiển nhiên cao hơn cổ khinh hồng không chỉ một cấp bậc mà thôi, cổ khinh hồng là vây quanh trận pháp truyện, mà Tô Vũ thì là đến còn cao hơn trận pháp cấp độ, nhìn xuống trận pháp này, tay hắn chậm rãi duỗi ra, Hướng về vách đá đụng vào mà đi. Vương Vũ hàm sắc mặt hơi đổi một chút, cơ bộ không khỏi hướng lùi lại mấy bước, có chút sợ hãi nhìn lấy. Trước đó vách đá công kích nàng nhưng là đều nhìn ở trong mắt, linh lung hư thực chuyển đổi cùng cổ khinh hồng ra dầy không sợ những công kích này, cũng không có nghĩa là công kích này không mạnh, ngược lại, tiểu chuyển tỏa long trận trừ khó có thể bị phá ra bên ngoài, nổi danh nhất cũng là nó công kích. Có long mạch để chống đỡ, công kích có thể dùng xa xỉ để hình dung, liền xem như thượng vị thần bị công kích đến đều muốn thuế một lớp da. Nhưng, làm Tô Vũ đưa cánh tay rơi tại thạch bích phía trên lúc, vách đá thế mà không nhúc nhích tí nào, không phản ứng chút nào. Phải biết, một bộ đi nhầm, vách đá liền sẽ bạo phát, trực tiếp công ký. Đây là... Vẫn khí sao? Linh lung cũng là nhìn qua, ánh mắt bên trong lẻ ra một kia kỳ dị. Tô Vũ đưa tay, tiếp tục cấn về phía mặt khác một chỗ, bàn tay rơi xuống, vách đá này thế mà vẫn không có động tĩnh. Lại đuối, Linh lung ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tô Vũ. Ngươi thật có thể cởi ra trận pháp này Không thể Tuyệt đối không thể lấy Tô Vũ vẫn không nói gì Cổ khinh Hồng lại là đã nhảy dựng lên Lập tức bắn đến linh lung trước mặt Tên này đường đi không rõ Hắn lời nói có thể ngàn vạn không thể tin Hắn làm như vậy nhất định chính là đang dẫn dụ chúng ta mắc câu Muốn đem chúng ta mang trong hố đi Nửa canh giờ Lại cho ta nửa canh giờ Ta còn kém cuối cùng nhất một bộ Cổ khinh Hồng vỗ chính mình bộ ngực Lời thề son sắt nói ra Tiếp theo Hắn đối trên mặt đất lại là một trận vẽ linh tinh, vẹn vẹn là viết chữ nhánh cây cùng thạch đầu liền đã thay xong mấy vòng. Nửa canh giờ sau, trên mặt hắn mồ hôi đã như là nước, không ngừng mà tung tích, tiện tay bôi một thanh mồ hôi, hắn cầm trong tay nhánh cây ném một cái, linh lùng, theo ta đi. Linh lung không nghi ngờ gì, theo cổ khinh hồng, hai người từng chút từng chút hướng về vách đá đi đến. Các người muốn không cần cùng lên. Đừng trách ta không để tỉnh người nhóm, biến hóa này nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi. Lần này các ngươi không theo ta, muốn đi lên gần như không có khả năng." Cổ Khinh Hồng nhìn lấy Tô Vũ hai người, khắp khuôn mặt là tốt sắc, đề nghị: "Không dùng." Tô Vũ không hề nghĩ ngợi, thốt ra, ánh mắt của hắn mịt mở rơi trên mặt đất một chỗ, nơi nào có một chỗ công thức tam tam lần phương tương đương chín. Sai lầm như thế phạm tương đối sớm, Tô Vũ sợ nói ra Cổ Khinh Hồng hội sụp đổ, cho nên ngậm miệng không có nhắc nhở. "Ai, huynh đệ, bằng ngươi vô sĩ trình độ, có tư cách cùng ta làm huynh đệ?" Đường trách ca ca ta không cần ngươi. Cổ Khinh Hồng vỗ vỗ tô vũ bả vai, tiếp lấy ngẩn đầu mà bước, hướng về vách đá mà đi, linh lung đuổi theo ta cước bộ mà người bay. Vách đá này bóng loáng như gương, mà lại thẳng tắp đứng vững, bình thường người muốn đăng đi lên tự nhiên không có khả năng, có điều vấn đề này tự nhiên khó không được Cổ Khinh Hồng, hai người cước bộ hấp thụ lấy linh lực, thì như thế hoành thân thể dọc theo vách đá hành động. Một bên hành tẩu, Cổ Khinh Hồng còn một bên toé toá niệm, căn cứ bên trong miệng phép tính di chuyển lấy cước bộ. Nhắm mắt theo đuôi, tường này vách tưởng thế mà chân bình yên tĩnh vô cùng, không có động tĩnh chút nào. Bất tri bất giác, hai người bọn họ đã đi một nửa lộ trình, cổ khinh hồng trên mặt tốt sắc cũng là càng ngày càng đậm. Ha ha ha, linh lung ra sao? Coi như không tệ. Linh lung gật đầu. Ha ha ha, đó là, ta thời điểm nào để ngươi thất vọng qua? Cổ khinh hồng càng là đắc ý, nếu có cái đuôi có lẽ đã vệnh đến bầu trời. Hắn quay đầu nhìn lại, chuẩn bị hướng về tô vũ khoét khoang, lại là khẽ cho mày hai người bọn họ đâu. Chẳng lẽ bởi vì biết mình không có hy vọng bỏ lên cho nên trực tiếp rời đi. Càng nghĩ càng có khả năng, bắt đầu bựa lắc đầu thở dài. Ai, đây chính là không nghe bản thân lời nói hạ chẳng a theo bổn thiếu hiệp, mới có thể thì tăng nha. Tiếp theo, hắn lòng tin 10 phần, cứ bộ tiếp tục phong ra, linh lùng, theo sát đi. Hả, một chân rơi xuống, trên mặt hắn đắc ý còn không có biến mất, vách đá này liền bắt đầu chấn động. Cô cô cô, tại dưới chân bọn hắn Cái kia vách đá thế mà thay đổi đến vô cùng suốt, phía trên càng là mang theo hấp thụ lực, như là đầm lấy, để cổ khinh hồng cước bộ đều biến đến khó có thể di chuyển, thân thể càng là không ngừng mà lặn xuống. Sao? Tại sao lại? Cổ khinh hồng khó có thể tin nhìn lấy chính mình dưới chân, ta rõ ràng là dựa theo công thức đến à, chẳng lẽ chỗ nào tính toán sai? Đi mau Linh lung sắc mặt đống nhiên ngưng tụ. Ta? Ta đi không? Cổ khinh hồng vẻ mặt đau khổ nhìn lấy linh lung. Lúc này hắn thân thể đã bị vách đá này thôn vệ. Hắn thân thể cũng liền kháng đánh một điểm, gặp được loại tình huống này thật đúng là không có cách. Linh lung cũng không nói chuyện, vương tay, cổ tay tại trên vai hắn một xứng, hai người thân hình lập tức hóa thành vũ khí, lúc xuất hiện lần nữa đã là dưới thạch bích. Làm sao phạm sai lầm sao? Linh lung nhìn lấy, cao mày nói ra. Nhưng, lúc này cổ khinh hồng lại rõ ràng là không quan tâm, gương mặt hai bên đều phun lên một tầng đỏ ửng si ngốc mà nhìn mình vừa mới bị linh lung đụng vào bả vai Linh Lung, ta chỗ này trở nên thương quá, ta quyết định, ý phục này ta sau này thì không đổi. 3. Linh Lung sắc mặt lạnh nhạt, rất thẳng thắn vung hắn một bàn tay, trực tiếp đem cổ khinh hồng rút bay ra ngoài. Đúng lúc này, nàng lòng có cảm giác, khẽ ngừng đầu, đã thấy vách đá bế quan sơn động chỗ, tô vũ cùng vương vũ hàm chính giò xét cái đầu, vây tay, uy, các người muốn lên tới sao? chương 931, huân sĩ hậu duệ, thức thần sắc mặt. Các người thế nào đi lên? Cổ Kinh Hồng kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, xoa xoa chính mình mi mắt, khó có thể tiếp nhận sự thật đà kích. Cuối cùng, tại Tô Vũ chỉ điểm xuống, hai người hữu kinh vô hiểm đi vào sân động, thẳng đến lúc này, Cổ khinh Hồng vẫn như cũ không thể từ trong đà kích lấy lại tinh thần, một bộ vô cùng đối phế bộ ráng, nhìn lấy Tô Vũ, trong ánh mắt mang theo chấn kinh, lắc đầu thở dài, ta quả nhiên vẫn là xem thường ngươi vô sỉ, thế mà che giấu đến sâu như thế, gặp người không quen, gặp người không quen A. Hoặc bắt Nguyễn hắn một cái, lập tức để cổ của hắn co rụt lại, không dám nói nữa, ngoan ngoan đứng ở một bên. Ngươi tốt, ta gọi Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung nhìn lấy Tô Vũ mở miệng nói ra, cái này mới xem như chính là bắt đầu nhận biết. Ta gọi Tô Thần. Tô Vũ cười cười nói. Ngươi chẳng lẽ cũng là huân sĩ hậu Duệ Ngọc Linh Lung đôi mắt chăm chú nhìn Tô Vũ, hỏi. Huân sĩ hậu Duệ Tô Vũ khẽ cho mày, chầm rãi lắc đầu, nghi hoặc nhìn lấy nàng. không phải sao Ngọc Linh lung trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói tiếp, huân sĩ, chỉ là thu hoạch được công huân chiến sĩ, thượng cổ thời kỳ, đại lục dung chuyển, tên bất liêu sinh, vì ngăn ngừa thế giới hủy Diệt có một đám người dứt khoát xuất thủ, đối kháng ma tộc, càng là cuối cùng đem đại lục chia cát, nương tựa theo đại thủ bút che lớp thiên đạo, lúc này mới sử dụng được dẹp tiên hơi thở. Bằng chính mình chi lực, thủ nhất phương chi tỉnh thổ, khi đó bọn họ đều được xưng là huân sĩ. Tô Vũ gật gật đầu. Những cái kêu hân sĩ tất nhiên đều là kinh tài tuyệt diệm hạng người, được người kính ngưỡng. Hắn nhìn lấy Ngọc Linh Lung, như thế nói đến, nàng nhất định thị hân sĩ hậu Duệ Hai chúng ta đều là hân sĩ hậu Duệ Ngọc Linh Lung cũng không có dấu diếm, nói thẳng. Tô Vũ kinh ngạc nhìn cổ khinh hồng liết một chút, nghĩ không ra hắn cũng là, bất quá, như thế quang vinh sự việc. Hắn lại là hi hữu thấy không có đắc ý, mà lại tâm tình rõ ràng lộ ra co sa sút chỉ là ở một bên trầm mặt không nói. Huân sĩ bình thường đều có võ giả tầm thường chỗ không có năng lực, năng lực ta chính là yếm cảnh, cũng có thể hiểu thành dị loại bản nguyên thế giới. Lần này sau đó, Ngọc Linh lung đối tô vũ thái độ bạn tốt không ít, giải thích nói. Trong sơn động một vùng tam tối, có điều đây đối với võ giả tới nói đó cũng không phải cái gì vấn đề. Một đường đi tới, toàn bộ trong động tĩnh mịch tím ắng, một điểm thanh âm đều không có, có thể rõ ràng nghe được mọi người cước bộ quanh quần âm thanh, mà lại trong sơn động vách tường bóng loáng vô cùng. Rõ ràng đi qua đặc thủ xử lý. Các người tới nơi này là tại sao? Sơn động này sâu đậm, tựa như thông đến đất vàng núi lòng núi. Vừa đi, tô vũ một bên hiếu kỳ nói. Nếu là hân sĩ hậu duệ, lớn như vậy rồi địa vị, tuyệt đối là làm đại sự. Âm khôi tông tu luyện thức thần cũng không phải là cái thế giới này vốn có công pháp. Ngọc Linh lung thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói, vốn là lấy vì môn công pháp này lưu truyền tới nay cũng chỉ là tàn khuyết bộ phận, lại không nghĩ rằng... Âm khôi tông ba vị tông chủ thế mà liên hợp cùng một chỗ, tổ hợp tu luyện lên công pháp hoàn chính. Loại công pháp này, tu luyện tổn hại người tổn hại chính mình, với thế giới bất lợi. Nói đến loại tình trạng này, Tô Vũ đã đoán được bọn họ tới đây mục đích, đơn giản tới nói, cũng là chữ ma vệ đạo tới. Khi nói chuyện, phía trước linh lực ba động đột nhiên thay đổi đến vô cùng kịch liệt, bên trong là sen lẫn một cỗ cực kỳ kỳ dị khí tức, để cho lòng người cảm giác được áp lực. Ô! Vương Vũ hàm sắc mặt tái đi Trên chán thế mà hiện ra đại lượng mồ hôi, bờ môi khô nước không có chút huyết sắc nào, một bộ nhận thụ lấy áp lực cực lớn bộ dáng. Nàng là tu luyện Âm Khôi tông công pháp đi, thức thần ở giữa đẳng cấp sơ nghiêm, nàng là cảm nhận được cao giai thức thần áp lực. Ngọc Linh Lung nói ra, tiếp lấy lắc đầu, loại công pháp này vẫn là sớm làm từ bỏ đi, thai hại quá lớn. Vừa dứt lời, nàng hành tẩu tốc độ đột nhiên tăng tốc, nửa chén trà nhỏ sau, trước mặt mọi người đột nhiên hiểu rõ, nguyên bản động khẩu rốt cục đi đến cuối đường xuất hiện trước mặt thì là một cái lớn đến vô pháp tưởng tượng quảng trường. Quảng trường này theo Tô Vũ, có lẽ chính là cái kia toàn bộ lòng núi đều móc sạch mới hình thành. Bất quá, lớn nhất hùng vĩ cũng không phải là quảng trường này, mà chính là trong sân rộng thế mà xuất hiện một cái to lớn vô cùng hư ảnh. Cái này hư ảnh cùng loại với hình người, có điều phía sau lại là mọc ra một đôi cùng loại với con rơi cánh màu đen, miệng nứt ra một cái khát máu ý cười, bên trong phủ đấy vô cùng bén nhọn hẳn răng, hai mắt hoàn toàn là đỏ như máu. Đáng sợ vô cùng, liền xem như tô vũ nhìn thấy đều là biến sát, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại đây sợ hư ảnh phía dưới, ngồi mấy chục đạo bóng người, tuổi bọn họ đều lớn tuổi, tròm dâu cùng tóc đều là bạch bên trong mang hác, từ trên người bọn họ một mực có linh lực tiêu tán mà ra, mỗi người thức thần quay chung quanh tại quanh thân, chỉ là những thứ này thức thần cùng cái kia to lớn hư ảnh so sánh đều lộ ra quá mức nhỏ bé. Trong bọn hắn trung tâm thì là khoanh chân ngồi ba vị trung nhân nhân, Cái kia cự đại ác ma hư ảnh chính là từ ba người bọn hắn trên thân phát ra. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia to lớn hư ảnh đang từ những thức thần đó trên thân hấp thu năng lượng, như là nhai nuốt lấy thực vật, lại nhìn về phía cái này trùng quanh quảng trường, rõ ràng cũng là một cái to lớn vô cùng tế đàn. Bọn họ đều là Âm Khôi tông trưởng lão. Vương Vũ Hàm nhìn thấy cái kia to lớn hư ảnh, như là nhìn thấy khắc tinh, thân thể hoàn toàn không bị khống chế bắt đầu run lên bẩy, trên mặt không có chút huyết sắc nào thì như thế tê liệt trên mặt đất, trung gian ba người kia là chúng ta tông chủ. Nàng mang trên mặt vẻ sợ hãi, rõ ràng phát giác được công pháp này không đúng. Quả nhiên là thức thần tế tự chi pháp. Ngọc Linh lung sắc mặt trầm xuống, các người tông chủ cái gọi là bế quan chính là muốn đem trưởng lao thức thần hết thệ thôn phệ, dùng tới nuôi dưỡng chính mình thức thần, từ đó để thức thần phục sinh. Nàng nhìn một chút vương vũ hàm, mang theo đồng tình, mà các người, thì là hắn còn tại nuôi dưỡng bên trong khẩu phần lương thực mà thôi hắc hắc. Ác ma kia hư ảnh cảm nhận được mọi người tồn tại, chậm rãi chuyển qua quân tới, thế mà hướng về phía mọi người lộ ra một bộ quỷ dị tiếng cười, tiếp lấy tiện tay chảo một cái, thì như thế đem bên trong một vị trưởng lao thức thần cho tháo rời ra, tiếp lấy trực tiếp ném vào trong miệng mình. Bẹp bẹp. Mọi người thậm chí có thể nghe được trong miệng nó nhấm nuốt âm thanh, mà trưởng lão kia thì là sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu cho tàn, thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, liền ngã trên mặt đất, sinh cơ giết hết. Theo tu luyện thức thần bắt đầu, Nó liền đã cùng chúng ta linh hồn nối liền cùng một chỗ. Vương vũ hàm thanh âm cũng bắt đầu run dậy, tựa như đã thấy tương lai mình hạ tràng. Thức thần bị ăn, sẽ cùng tại linh hồn cũng bị ăn. Khó trách ta huy chương một mực sao động bất an, chỉ dẫn ta đến nơi đây, không kịp ngăn cả nữa, cái này thức thần chắc thật sự phục sinh. Ngọc Linh lung thanh âm ngưng trọng vô cùng, toàn thân linh lực cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, gắt gao nhìn chầm chầm trung tâm ba vị kia âm khôi tông tông chủ. Đúng lúc này, bên trong một vị tông chủ rãi mở mắt Nhìn về phía nơi này, hắn mi mắt bên trong Thế mà không có đồng tử Hoàn toàn là tròng trắng mắt Chương 932, ác chiến Huân sĩ hậu dễ sao Quả nhiên lại là loại này mùi khó người Cái kia tông chủ tràn đầy tròng trắng mắt Mi mắt nhìn lấy mọi người Mang theo một cố làm người ta sợ hãi hắn ý Khiến người ta không khỏi lông mao dựng đứng Tiếp theo, hắn quay đầu Lại lần nữa nhắm mắt lại trừ Trong hư không, cái kia to lớn thức thần hư ảnh lại là trở nên càng thêm ngưng thực Vô tận áp lực hướng về mọi người đè xuống. Trừ ba vị kia tông chủ bên ngoài, trung quanh trưởng lao thần sắc đều biến đến vô cùng ệ oải, từng cái lâm vào chiều sâu hôn mê, bọn họ thức thần tựa như tại bước hơi, không ngừng mà có linh lực tràn ra, hướng về kia to lớn thức thần dũng mãnh lao tới. "Con kiến hôi. Cái kia thức thần rõ ràng hẳn là hư ảnh, lại là có thể nói ra lời, nhìn lấy mọi người, toát ra khinh thường tâm tình, cảm thấy bắt đầu có sinh mệnh dấu hiệu. Nhất định phải chỉ mau ngăn cản bọn họ, thức thần phục sinh thì phiền phức. Ngọc Linh lung lời còn chưa dứt, cả người liền lao ra, nàng làm việc từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, mà lại giống như trời sinh không sợ. Vâng, thức thần hư ảnh thật sự là quá lớn, cái này còn chỉ xuất hiện nửa người, đã đạt tới lòng núi này cực hạn, nếu là đứng dậy, nói ít cũng có trăm trượng. Cánh tay hắn vung ra, kéo theo lấy khí lưu, thế mà phát ra cực mạnh tiếng phá hủy, toàn bộ không gian không khí đều rất giống nhận để ép, khiến người ta hô hấp đều biến đến không khói lên. To lớn cánh tay, Như là thái như núi, giả thiên tế nhật hướng về Ngọc Linh lung đập tới, cánh tay này quá lớn, mà lại tốc độ cực nhanh. Vâng! Cả ngọn núi đều lập lòe lên hào quang, trận pháp vận hành phía dưới, như thế va chạm thế mà liền chấn động đều không có sinh ra. Ngọc Linh lung thân thể tiêu tán, lại xuất hiện lúc đã là tại cái kia trên cánh tay, cả người phi tốc tiến lên, đã đến thức thần trước mặt, cổ tay khẽ đảo, thêm ra một cây dao gam, hướng về thức thần mi mắt đâm thẳng tới. Vâng! Thức thần cánh tay kia nâng lên. Bàn tay ruôi ra, hướng về Ngọc Linh lung trộm tới. Tại bàn tay này trước mặt, Ngọc Linh lung thật sự là quá mức nhỏ bé, tựa như nhẹ nhàng bóp liền sẽ bị bóp nát. Ẩm. To lớn bàn tay mạnh mẽ nắm, thức thần trên mặt lại là xuất hiện một tia kinh ngạc, mở ra lúc Ngọc Linh lung bóng người đã biến mất. Nguyệt chi lưới đao. Vũ khí ngưng tụ, Ngọc Linh lung thế mà xuất hiện tại thức thần trước mắt, dao găm phía trên lué ra hàn mang, tiếp theo một cái trước mắt, liền có thể đem thức thần mi mắt đâm xuyên. X Thức thần đỏ thấm trong đôi mắt hồng mang càng đậm, càng là có một cỗ hủy diệt khí tức truyền ra, ngọc linh lung biến sắc, căn bản không kịp phản ứng, một đạo chói mắt hồng mang như là lạ giờ đột nhiên bắn ra. Vâng! Nàng thân hình tại đây bôi hồng mang phía dưới biến mất, cả người thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại tô vũ bên người, nàng lúc đầu đứng thẳng vị trí. Chỉ là, tô vũ có thể rõ ràng cảm giác được, nàng tức giận hơi thở trở nên hối loạn, sắc mặt cũng bọt trắng ít, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì t lại là nói mớ tộc nhân hậu duệ. Trước đó vị tông chủ kia lại lần nữa mở mắt ra chữ, khỏe miệng mang theo nụ mai ý cười, nhìn lấy Ngọc Linh Lung, liền tử vong đều có thể bị các ngươi chuyển hóa làm nguyên cảnh, chỉ là không biết ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Hoạt bác, ngươi không sao chứ? Cổ Khinh Hồng sắc mặt hơi đổi, quan tâm nói, nếu như nếu còn không được, chúng ta về trước đi tìm cứu Bình a. Ngươi y miệng. Ngọc Linh Lung lạnh lùng nhíu hắn một cái, hai chân khẽ cong cả người lại lần nữa lên, lần này Nàng mục tiêu thì là trong đám người bà vị kia tông chủ. Con kiến hôi. Thức thần bên trong miệng tiếp tục tái diễn hai chữ này, cổ tay nâng lên, nắm tay thẳng tắp lệnh xuống. Ngọc Linh lung mượn nhờ yểm cảnh, thân hình không ngừng mà thoắt hiện, càng ngày càng tiếp cận ba vị kia tông chủ. Hoạt Bác, ta tới giúp ngươi. Cổ Khinh hồng chợt quát một tiếng, toàn thân kim quang bạo dũng, thân thể của hắn tựa như bẩm sinh liền dẫn kiếm khí, vô cùng sắc bén, cả người như cùng một trôi kim sắc lợi kiếm thẳng tắp nhảy lên ra ngoài. Trên người hắn khí tức cực thịnh, thậm chí lân ác ngọc linh lung, như cùng một cái kim sắc thái dương. Chiến thần nhất tộc Hậu Duệ, cái kia tông chủ trên mặt hiếm thấy toát ra chấn kinh thần sắc, phía sau thức thần thế mà từ bỏ ngọc linh lung, thẳng tắp một quyền hướng về Cổ Khinh Hồng vung đánh mà đi. Oeng! Cả hai chạm vào nhau, Cổ Khinh Hồng lập tức bị đánh bay ra ngoài, thân thể cấp tốc bắn ngược mà quay về trùng điệp đụng tại trên thạch bích, cả người đều khảm nạm tại thạch bích bên trong. Thức thần hiển nhiên cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, hư ảnh đều run rẩy một phen trở nên có chút mơ hồ. Tô Vũ mắt sáng lên, trong lòng kinh ngạc. Dựa theo hắn tính ra, Thức Thần tuy nhiên còn không có phục sinh, nhưng rõ ràng nhất đã coi như là ở vào thần vực đỉnh phong tồn tại, Ngọc Linh Lung thực lực còn đã đạt tới thượng vị thần trung giai, có điều bởi vì có điểm cảnh loại này đặc thu năng lực, thực lực có thể cao hơn thượng vị thần giai, mà cổ khinh hồng có thể chỉ có trung vị thần đỉnh phong a, kém cách xa vạn giảm, đối thức thần tạo thành thương tổn thế mà còn muốn lớn hơn. Hắn đã cũng là huấn sĩ hậu duệ, cũng không biết là cái gì năng lực. Con kiến hôi, thức thần thanh âm bên trong sen lẫn lửa giận, một cái tay khác rũ ra, hướng về khảm tại thạch bích trong cổ khinh hồng chộp tới. Khiến người ta kỳ quái là, cổ khinh hồng rõ ràng bị thương nặng, thân thể tại thạch bích trong căn bản dậy không nổi, nhưng là toàn thân cao thấp đều chưa từng xuất hiện mảy may vết máu, cái này đã không thể dùng da dày để hình dung. Mà lúc này, không có đụng phải công kích ngọc linh lung rất dễ dàng đến cái kia tông chủ trước mặt, chủy thủ trong tay hướng về cổ của hắn đâm thẳng tới. Đối mặt một kích này, cái kia tông chủ trên mặt lại tràn đầy đùa giỡn thân sắc, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, mặc cho dao gam đâm tới. Keng. Một tiếng vang dọn, cái kia tông chủ quanh thân dâng lên một vòng quỷ dị khí lưu, đem dao gam cách trở bên ngoài, này khí lưu cùng thức thần hư ảnh có cùng một gốc, quỷ dị mà kiên cố. Dầm dầm dầm. Vách đá đổ sụt, cổ khinh hồng thân thể lại là lạ như là con kiến hôi, bị thức thần nắm trong tay, chính là một mặt cầu cứu nhìn lấy Ngọc Linh Lung. Trên ngu ngốc này Ngọc Linh Lung sắc mặt trầm xuống, không khỏi thầm mắng một tiếng, bàn tay kết ấn, cái kia tại thức thần trong tay cổ khinh hồng lập tức hóa thành ảo ảnh trong mơ, thoát ly mà ra. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, lại là cùng một thời gian từ cái kia tông chủ trên thân khí lưu bên trong thế mà đột nhiên mở rộng ra một góc, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, từ bụng thẳng tắp đem Ngọc Linh Lung xuyên thủng mà qua. Hắc hắc hắc, nói mơ tộc hậu duệ, tu vi lui bước đến lợi hại như thế sao? Cái kia tông chủ dùng tràn đầy tròng trắng mắt mi mắt nhìn chằm Ngọc Linh Lung điểm ai mở miệng nói, "Hoài bác." Cổ Khinh Hồng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bên trong tơ máu điên cuồng lan tràn, sắc mặt đại biến, thanh âm vô cùng thê lương, từ hắn trên người, kim quang trở nên càng thêm nồng động thậm chí liền hắn ra thịt đều bị nhuộm thành kim sắc. Ngọc Linh Lung mi mắt chậm rãi đóng lại, như tình huống như vậy hạ, nàng thân thể thế mà vẫn như cũ bắt đầu tiêu tán, như là vừa mới hết thể chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, xuất hiện tại sắc bạo tẩu cổ khinh hồng bên người, "Ngươi cho ta an tĩnh chút." Khoe miệng nàng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, bụng vết thương càng tại. Lần này hư huyễn hiện thực chuyển đổi hiển nhiên đạt tới hắn cực hạn. dao găm đưa tới cổ khinh hồng trước mặt, mau đem người máu bồi ở phía trên. Chương 933, xuất thủ, vô địch thức thần. Muốn ta máu. Cổ khinh hồng sắc mặt thảm biến, tựa như nghĩ đến điều gì vô cùng gấp gáp sự việc. Bờ môi đều hơi trắng bệnh, lộ ra vẻ do dự. Chết! Thức thần hư ảnh trong mắt xích hồng sắc càng thêm nồng đậm. Uy động bàn tay tiếp tục hướng về nơi này lập tới. Hô ho, ho ho. Tiếng do rít gào, để mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Cái này thức thần hiển nhiên chỉ hội đơn giản một chút công kích thủ đoạn, nhưng lực lượng đạt tới nghe rợn cả người cấp độ, tùy ý nhất kích đều mang hủy thiên diệt địa uy năng. Giống. Hàng Long thập bát trưởng. Nương theo lấy một tiếng cao vút long ngâm, Tô Vũ thân hình xuất hiện tại phía trước nhất, toàn thân bao phủ tại linh lực bên trong, bàn tay kim quang chằng ngập, cùng thức thần hư ảnh đụng vào nhau. Côn Phong từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, phát động lấy áo quần hắn, tóc rối tung bay, tôn lên hắn tư thế vai hùng vô cùng vĩ ngạn. anh, Tô Vũ toàn thân đều là chấn động, không khỏi lùi lại ba bước, chỉ cảm thấy hai tay run lên, liên đối lấy then chốt đều cảm thấy còn hơi đau. Không đánh không biết, cái này đánh hắn mới biết mình hoàn toàn là đánh giá thấp thức thần cường đại, đồng thời cũng đánh giá thấp Ngọc Linh Lung cùng Cổ Khinh Hồng mạnh, hai người này thực lực như thế, tại thần vực bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh phong đi. Riêng là Cổ Khinh Hồng Cái này mẹ nó tại sao sẽ bị gọi kẻ đào ngũ? Tô vũ như thế, thức thần tự nhiên cũng không chịu nổi, nó dù sao vẫn chỉ là hư ảnh, run dày trải qua, vậy không có thực thể thân thể lại là như là khói xanh đồng dạng phiêu đáng mấy lần. Cái kia tông chủ lần đầu đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, làm người ta sợ hai tròng trắng mắt nhìn chằm chằm tô vũ, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Người là ai? Tông chủ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng không có cảm nhận được tô vũ trên thân hân sĩ khí hơi thở Ngươi thế mà mạnh như thế? Ngọc Linh Lung cũng là vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú lên Tô Vũ, trong đôi mắt mang theo cực độ chấn kinh. Lợi hại a. Tên này vừa mới là cố ý bị chúng ta uy hiếp. Cổ Khinh Hồng nhìn lấy Tô Vũ bóng lưng, trên mặt lộ ra một bộ vô cùng kính lễ thần sắc, đây mới là cao nhân a, thần vực thời điểm nào xuất hiện loại thiên tài này. Ngọc Linh Lung trong mắt tinh quang lóe lên, thốt ra, các hạ không phải là hoàng phủ náo. Thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không phải Vân Sĩ hậu duệ cũng chỉ có hoàng phủ mạo có như thế đại danh đầu cùng thực lực. Bất tài Đại Vương Sơn Tô Vũ, hôm nay tới đây còn mời Âm Khôi Tông trả lại mượn lấy 300 ngàn mai thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ đứng vững, ánh mắt nhìn cái kia tông chủ chậm rãi nói ra. Nguyên lai like hắn tên thật là Tô Vũ, Đại Vương Sơn đại vương. Vương Vũ hàm kinh dị vô cùng, Tô Vũ thân phận so với nàng trong tưởng tượng còn phải cao hơn rất rất nhiều, khó trách như thế ưu tú. Ngư bức, hắn thế mà thật sự là đến yêu cầu này nọ. Cổ Khinh Hồng có chút sửng sợ. Quả thực là cảm giác được thật không thể tin, lần đầu nghe nói có người có thể vì yêu cầu Linh Thạch mà xâm nhập một cái tông phái nội địa. Cái này thật đúng là có quyết tâm à. Đại Vương Sơn, thì là vừa vận hương khởi thế lực sao. Chuyến văn bọn họ giết họa các tam lão, trở thành thần vực trung địch, nhân vật như vậy, chuyến văn cũng không thực. Ngọc Linh lung tâm niệm cấp chuyển, âm thầm nghĩ, mà lại hắn thực lực so với chuyến văn còn phải mạnh hơn không ít, có lẽ đuổi sát hoàng phủ nào. Muốn Linh Thạch, cái kia tông chủ cũng là sướng sở. Tiếp lấy tựa như nghe được thật buồn cười cười chê, cùng thiếu không ngừng, ha ha ha, chúng ta có thể muốn ngươi đại vương Sơn Linh Thạch cũng là các ngươi phúc phận, thế mà còn dám tới đòi nợ. Một cái vừa mới hưng khởi thế lực nhỏ, không biết trời cao đất rộng bắt đầu không nhìn rõ chính mình. Đã đến, vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi. Con kiến hôi. Thức thần hư ảnh tiếp tục tái diễn nó đơn điệu từ ngữ, cánh tay nâng lên, hơi hơi kéo một cái, lập tức liền có mấy vị trưởng lao thức thần bị kéo ly thể bên ngoài, vò thành một cụ rỗng về trong miệng nó ném đi. Lơ mờ có thể thấy được, những trưởng lão kia linh hồn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng run rẩy. Bẹp bẹp, thôn phệ những thứ này thức thần, thân thể nó lại lần nữa ngưng thực mấy phần, thậm chí ngay cả mang theo chi giới cũng bắt đầu có sở trường dấu hiệu. Soạt. Thức thần hư ảnh phía sau, cánh kích động, thân thể thế mà bắt đầu đằng không bay lên, cánh nhấc lên màu đen phong bạo, mang theo hủy diệt hết thể khí tức gào thét mà đến. Những thứ này gió, thế mà chính là âm phong có trách bọn hắn hội mượn nhờ âm phong thảo tiến hành tu luyện. Tô Vũ thần sắc hơi động một chút, tại hắn phía sau, bản nguyên thế giới hiện hiện, viên kia âm phong thảo hoàng trở nên xanh biếc vô cùng, cuốn tới màu đen âm phong hoàn toàn bị cách trở bên ngoài, lấy Tô Vũ làm trung tâm, hình thành một cái khu vực an toàn. Tô huynh đệ, chúng ta coi như dựa vào ngươi." Cổ Khinh Hồng một mặt cầu cứu nhìn lấy Tô Vũ, ra mặt đầy dấu hiệu hiện hiện ra, ta gặp được ngươi thứ nhất mắt cũng cảm giác được ngươi không tầm thường, càng là so ngươi anh tuấn phục. Phận không thể tại chỗ thì nhận ngươi làm đại ca, ngươi có thể nhất định muốn bảo vệ ta à? Nghĩ một lát, hắn lại nhìn xem một bên Ngọc Linh Lung, còn muốn bảo vệ tốt ngươi em dâu.